Thúc thúc hảo cố Hàn Giang một bên vào nhà một bên nói, may mắn các ngươi còn chưa ngủ. Văn thư niệm nghi hoặc mở miệng, như thế nào lúc này tới. Cố Hàn Giang ngồi ở trên sofa, như là hạ quyết tâm giống nhau, thực nghiêm túc nói, ta ca quá hai ngày muốn xuất ngoại, ta phải đi theo hắn cùng đi một chuyến, bằng không ta không yên tâm, cho nên, cho nên lần này không thể cùng các ngươi đi trở về, thật sự xin lỗi. Nhìn cố Hàn Giang vẻ mặt xin lỗi, văn thư niệm xua xua tay tỏ vẻ, không có việc gì, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Trong thôn chỉ cần có thời gian chúng ta lại trở về là được, ca ca ngươi xuất ngoại việc này tương đối quan trọng, mọi việc đều có nặng nhẹ nhanh chậm, bất quá ngươi muốn đi bao lâu. Cố Hàn Giang suy nghĩ một chút, mở miệng, cụ thể thời gian xác định không được, khả năng đến 1-2 tháng. Văn Thư Niệm gật đầu tỏ vẻ đã biết, hảo, vậy ngươi đổ vật đến chuẩn bị đầy đủ hết, đi bên kia hảo hảo chiếu cố chính mình, tự thân an toàn quan trọng nhất, ta chờ ngươi trở về. Văn Ba biết lúc này chính mình đến tranh tránh, làm hai người trẻ tuổi trò chuyện cho nên đứng dậy cười mở miệng, các ngươi hai người, ta lên lầu dọn dẹp một chút đồ vẩn, Tiểu cô a, phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, chờ lần sau chúng ta lại cùng nhau trở về. Tốt thúc thúc, ta biết đến, các ngươi dọc theo đường đi cũng chú ý an toàn. Văn Ba đi rồi, Cố Hàn Giang liền như vậy thẳng tắp nhìn Văn Thư Niệm, phảng phất muốn đem nàng khắc tiến trong lòng giống nhau. Văn Thư Niệm nhất không thói quen bị người vẫn luôn nhìn, cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Ngươi đừng vẫn luôn nhìn ta, không được tự nhiên. Cố Hàn Giang cười một chút. Nhanh chóng ngồi vào văn thư niệm bên người, trực tiếp đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, gắt ga ôm. Cố Hàn Giang, ngươi làm sao vậy? Cố Hàn Giang đem đầu đặt ở văn thư niệm xương quai sánh chỗ, thật sâu hít một hơi, thanh âm có chút trầm trọng, không có việc gì, chính là muốn ôm ôm ngươi, rốt cuộc chúng ta muốn lâu như vậy mới có thể gặp mặt. Văn thư niệm biết cố Hàn Giang lúc này cảm xúc hạ xuống, nhẹ nhàng trụt phổi hàn bối, ôn nu nói, không có việc gì, còn không phải là tách ra hai tháng sao? ngươi lại không phải không trở lại. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ta ở kinh đô chờ ngươi trở về là được. Thư niệm, ta sẽ rất nhớ ngươi. Ân, ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, cho nên ngươi muốn thời thời khắc khắc đều tưởng ta, hảo hảo chiếu cố thân thể, thiếu thức đêm uống ít rượu, dị quốc tha hương, nhớ rõ chuẩn bị chút phòng thân đồ vật. Yên tâm đi, lần này bồi ta ca qua đi, an toàn thật sự, không cần lo lắng, nhưng thật ra các ngươi, lái xe hồi trong thôn, dọc theo đường đi cần phải chậm rãi lái xe, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Đúng rồi thư niệm, Ngươi chụp quá ảnh chụp sao? Có thể hay không cho ta một trường? Ta tưởng ngươi liền nhìn xem. Cố Hàn Giang đột nhiên mở miệng muốn ảnh chụp. Văn Thư Niệm chinh lang một chút, phản ứng lại đây cười gật đầu. Trước kia cùng ra ra chụp quá, ngươi chờ à? Ta đi lấy nói chạy lên lầu cầm ảnh chụp xuống dưới đưa cho cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đem ảnh chụp cẩn thận bao lên. Giống Phùng Huy thế chân bảo giống nhau bỏ vào trong lòng ngực, vẻ mặt thỏa mãn. Văn Thư Niệm nhìn cố Hàn Giang động tác. Thật sự là dở khóc dở cười, chạy nhanh mở miệng, trong nhà còn có vài chương đâu, không cần như vậy thật cẩn thận, chờ ngươi trở về hai chúng ta cũng đi trụ mấy chương. Cố Hàn Giang lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Văn Thư Niệm, vẻ mặt kích động nói, "Thật sự? Có thể chứ?" Nhìn trước mắt giống được kẻo tiểu hài tử giống nhau cao hứng nam nhân, một chút cũng không giống lúc ban đầu nhận thức Cố Hàn Giang, Văn Thư Niệm khẳng định gật đầu, "Đương nhiên là thật sự à, phía trước liền muốn đi trụ, kết quả luôn quyến mất." Xuất phát Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố hàn giang vội vàng mở miệng, không có việc gì, chờ ta trở lại chúng ta đi chụp giống nhau. Liền nói như vậy định rồi a, không được đổi ý. Không đổi ý. Hảo, ta đây đi trở về, trở về thu thập đồ vật, ngày mai một ngày đi xử lý thủ tục, Hậu thiên liền phải xuất phát, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi muốn nhiều mặc quần áo, không cần đông lạnh chính mình. Cùng văn thúc thúc nói, làm hắn chậm một chút lái xe, không gấp, còn có a, ngươi muốn ăn nhiều chút quá gầy. Cố Hàn Giang không chê phiền lụy dàn dò, Văn Thư Niệm đều cười tủm tỉm đáp ứng. Đột nhiên Cố Hàn Giang không nói, dùng cặp kia thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn Văn Thư Niệm, đống chốc trực tiếp sử lực kéo qua Văn Thư Niệm, tay phải trưởng đột nhiên nâng nàng cái gái, tay trái chặn nga ôm, mặt càng ngày càng gần sát. Văn Thư Niệm nhận thấy được hắn càng thấu càng gần khuôn mặt, hơi thở ấm áp phun ở trên mặt, tiếp theo là hai mảnh mát lạnh môi, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, cực có chiếm hữu dụng. Văn Thư Niệm ở Cố Hàn Giang tới gần thời điểm theo bản năng nhắm mắt lại, cảm thụ được Cố Hàn Giang hơi thở, đôi tay không tự giác vòng quanh cổ hắn. Văn Thư Niệm cảm nhận được Cố Hàn Giang mãnh liệt nhảy lên trái tim, hai người hơi thở dần dần nồng đậm, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau. Theo thời gian trôi đi, bên hai tiếng hít thở càng ngày càng nặng, thẳng đến Văn Thư Niệm cảm giác chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Cố Hàn Giang mới buông ra chính mình, hai người gắt ga ôm. Ở Cố Hàn Giang trong lòng lực Văn Thư Niệm bên thai hơi hơi đỏ lên, trong lòng lại cảm giác vô cùng an tâm. Từ đáp ứng củng Cố Hàn Giang xử đối tượng bắt đầu, này mấy tháng văn thư niệm chậm rãi dụng tâm thể hội, càng ngày càng cảm thấy Cố Hàn Giang thật là một cái đáng giá phó thác người, ít nhất hiện tại văn thư niệm vẫn như cũ như vậy cảm thấy. Chờ văn thư niệm vừa muốn hoạt động một chút có chút tê dại hai chân khi, lập tức bị Cố Hàn Giang đè lại, tràn ngập thần nhận khắc chế thanh âm từ bên tai truyền đến, "Thư niệm, trước đừng lúc lích." Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy văn thư niệm, lập tức đã biết Cố Hàn Giang trạng thái. Nhưng rốt cuộc lần đầu tiên tự mình trải qua, nhất thời có chút không biết làm sao, đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa vẫn không núp ních. Thẳng đến hai chân tê dại tăng lên, văn thư niệm nói thật ra chịu không nổi, lúc này mới bị khuất ba ba mở miệng, cố, cố Hàn Giang, ta năng động sao. Ta chân đã tê dần. Cố Hàn Giang trong sáng tiếng cười tức khắc truyền đến, văn thư niệm tức giận trừng mắt hắn, vẻ mặt không cao hứng. Ta cho ngươi xoa xoa nói liền cấp văn thư niệm mát xà khởi chân tới. Văn thư niệm lập tức bật cười. Không thể không nói, cố Hàn Giang cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Được rồi, đừng xoa nhẹ, không phải phải về nhà sao, lại không quay về liền trở. Cố Hàn Giang cười gật đầu, môi nhanh chóng ở văn thư niệm trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, đứng dậy chuẩn bị đi, ta đây đi trở về, nhớ rõ ta cùng ngươi lời nói a. Đã biết, ngươi cũng muốn nhớ rõ ta nói, trở về chậm một chút văn thư niệm đưa cố Hàn Giang đi ra ngoài, lại dặn dò một lần. Chờ cố Hàn Giang đi rồi, văn thư niệm đóng lại cổng lớn lên lầu. Văn ba phòng đối diện cửa thang lầu, văn thư niệm vừa lên tới liền thấy văn ba ngồi ở trên giường, tươi cười đầy mặt nhìn chính mình. Tiểu cố đi rồi. Văn thư niệm gật gật đầu, cảm xúc có chút hạ xuống. Văn ba lập tức đi đến nàng bên người, cười ha hả nói, đây là không vui. Ngươi không phải nói sự phân nặng nhẹ nhanh chậm sao, như thế nào còn không vui. Ta chính là nghĩ hắn muốn ra ngoại quốc, có chút lo lắng, bà, cái này niên đại quốc gia không phát sinh cái gì xung đột đi. Như thế nào hảo hảo muốn ra ngoại quốc đâu. Nước ngoài có cái gì tốt? Văn ba cao thâm khó đoán nhìn quê nữ, xung đột là không có, đến nội ra ngoại quốc sao? Ngươi không phải đã nói tiểu cố Kaka làm nghiên cứu sao? Ta đoán hẳn là cùng cái này có quan hệ, tiểu cố đánh giá nếu là không yên tâm, cho nên đi theo đi xem, chờ hắn an tâm liền đã trở lại. An tâm, còn sẽ xảy ra chuyện. Văn thư niệm tâm đống nhiên ngảy dự. Sẽ không xảy ra chuyện, người khác thỉnh qua đi làm nghiên cứu, khẳng định đến đem người bảo hộ đến hảo hảo, đã xảy ra chuyện gì sao? Tạo ý tứ là tiểu cô chính là không yên tâm mà thôi, ngươi tưởng à, ngươi ra ra phía trước ra xa nhà, ngươi không phải cũng ở nhà lo lắng sao, một đạo lý. Văn thư niệm treo tâm lúc này mới kiên định chút, này bình thường cố hẳn ràng đi công tác một hai tháng chính mình cũng chưa như vậy lo lắng, còn không phải bởi vì chính mình quốc gia an toàn à, cho dù lại nguy hiểm cũng nguy hiểm không đến chạy đi đâu, này xuất ngoại liền không nhất định, không phải chính mình miên man suy nghĩ, mà là chính mình đối nước ngoài là thật không có gì cảm giác an toàn. Văn ba thấy khuê nữ không khẩn trương, đỡ nàng bả vai đi nàng phòng, tưởng hống tiểu hải tử giống nhau nói, được rồi được rồi, ngươi phải tin tưởng ba ba, ba ba khi nào đã lừa gạt ngươi. Không có đi, thật không có việc gì, nói nữa, tiểu cố kia hải tử cũng không phải lăng đầu thanh, hắn cái kia vị trí người trên, có mấy cái là đơn thuần. Thời gian này cũng không còn sớm, ngươi à, phải hảo hảo ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều như vậy, tiểu cố là có bản lĩnh người, hắn biết chiếu cố chính mình, mau ngủ đi sáng mai còn phải rời giường đi tiếp ra ra đâu, quá chút thiên liền có thể hồi trong thôn. Văn ba an ủi thực dùng được, ít nhất văn thư niệm hiện tại thật sự không có như vậy lo lắng, ngắm lại cũng là, cố hàn giang từ lúc bắt đầu liền không phải cái đơn thuần người, mặc kệ là làm người xử sự vẫn là công tác giao thoa, hắn biểu hiện đến độ thực hoàn mỹ, cũng chỉ có ở chính mình trước mặt ngẫu nhiên tính trẻ con một ít. Tiên tâm văn thư niệm cùng văn ba lẫn nhau nói ngủ ngon, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Sơ sáu buổi sáng 7 giờ. Văn ba đúng giờ đánh thức văn thư niệm, cha con hai chuẩn bị trực tiếp đi ra ra nơi đó ăn cơm sáng, chờ văn thư niệm phòng thư tốt sau, hai người lái xe thẳng đến tứ hợp viện. Ra ra, ta tới văn thư niệm lập tức đi vào sân. Ra ra từ phòng bếp thò người ra ra tới, cười ha hả nói, không ăn cơm sáng đi. Lập tức liền làm tốt, buổi sáng chúng ta ăn mì sợi, các ngươi cha con hai mau đi ngồi. Văn thư niệm không có đi phòng khách, mà là chạy tiến phòng bếp hỗ trợ. Một nhà bốn người ăn cơm sáng. Đem ra ra cùng Phi Phi hành lý đặt ở trên xe, cứ như vậy bước lên hồi thôn Lữ Trình. Ta vừa mới nhìn thùng xe thả thật nhiều túi, các người đây là mang theo nhiều ít đồ vào ta. Ra ra lại chỉ vào Phi Phi từ bên người túi tò mò mở miệng, này lại là cái gì? Văn Thư Niệm cười nói, mặt sau Trang trừ bỏ ta cùng ba ba quần áo, chính là chút chăn gì đó, cái này trong túi Trang chính là thịt khô lạp xưởng cùng trứng gà, còn nhật đâu, nếu là đói bụng liền lấy ra tới ăn. Phi Phi, lạnh hay không? Muốn hay không cho ngươi rót ấm áp bình nước? tỷ, ta không lạnh, an mặc rất dày phi phi kéo kéo cổ áo, làm văn thư niệm xem. Văn thư niệm nghiêm túc nhìn ra ra cùng phi phi, hai người đều mang theo khăn quàng cổ mũ cùng bao tay, toàn bộ võ trang. Văn thư niệm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Ra ra các ngươi nếu là lãnh nhất định phải cùng ta nói a, nhưng không cho banh, bằng không sinh bệnh liền khó chịu. Hảo hảo hảo, ta không lạnh, nếu là lãnh ta nhất định cùng ngươi nói ra ra vui tươi hớn hở bảo đảm. � Ta lại mị trong chốc lát. Buổi sáng khởi quá sớm nói văn thư niệm liền dựa vào một bên nhắm mắt. Tới, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ra ra nhìn mắt để lại phùng cửa sổ, sợ cháu gái đông lạnh, cầm lấy bên người tiểu thảm cái ở văn thư niệm trên đầu, bảo đảm nàng thổi không phong lại có thể bình thường hô hấp. Văn ba chậm gì gì lái xe, tới rồi cơm điểm liền dừng xe tìm gần đây tiệm cơm ăn cơm. Ngẫu nhiên dừng xe làm mấy người xuống xe hoạt động hoạt động gần cốt. Buổi tối cũng là như thế tìm gần đây lữ quán dừng chân. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, rốt cuộc ở sơ chín chiều hôm nay hai điểm tới trong thôn, dọc theo đường đi cũng chưa thấy vài người, Văn Ba trực tiếp đem xe chạy đến thanh niên trí thức điểm, mấy người dọn vài tranh mới đem hành lý toàn bộ lấy tiến sân. Văn thư niệm vỗ vỗ trên tay tuyết, cười nói: "Gia gia, ngươi ngồi một lát, ta đi quét tước quét tước phòng." Gia gia trực tiếp lắc đầu, vẫn là cùng nhau đi, người nhiều cũng mau chút, người gia gia ta ngạnh lắng đầu, lại không phải không thể động coi như rèn luyện thân thể. Nói xong ra ra còn múa may hai hạ cánh tay, đậu đến mấy người cười ha ha. Thanh niên trí thức điểm ba cái phòng hơn nữa một cái nhà chính, bốn người thu thập một giờ, lại hoa mười mấy phút phô hảo giường thiêu rừng đất. Văn thư niệm cảm thụ được có chút lanh thời tiết, chạy tiến phòng bếp bắt đầu nấu nước. Ra ra ba ba phi phi, mau đem cái ly lấy tiến vào, ta nấu nước nóng, để uống điểm đường đỏ thủy đuổi đuổi hàn đi. Tới la, ba người bưng cái ly tiến phòng bếp, Từ văn thư niệm rửa gần rửa gần đảo đường đỏ thủy. Thật đúng là đừng nói, một chén đường đỏ dưới nước bụng, thân mình quả thực nhanh chóng ấm áp lên, đuổi đi thân thể hẳn ý. Thư niệm, thư niệm, ở nhà không? Hoa quế thẩm cùng thôn trưởng Thúc dẫn theo đồ vật tiến vào, thấy văn thư niệm mấy người đứng ở phòng bếp cửa, thôn trưởng oán trách nói, nếu không phải trong thôn có người cùng ta nói các ngươi đã trở lại, ta còn không biết đâu. Văn thư niệm chạy nhanh giải thích, Thúc, cũng không phải là chúng ta không có tới tìm ngươi này không phải nghĩ về trước tới thu thập thu thập sao. Được rồi, được rồi, ngươi thúc lời nói đừng để trong lòng, hắn người này chính là như vậy, rõ ràng trong lòng cao hứng vô cùng nói đem trong tay đồ vật bỏ vào phòng bếp tiếp tục nói, đây là nồi chén gáo buồn, đều cho các ngươi mang đến, đúng rồi, còn thiếu cái gì không? Văn Thư Niệm cười lắc đầu, không thiếu cái gì, chúng ta lần này mang đồ vật đều đầy đủ hết, chính là buổi tối muốn đi thím ra thảo một ít rau dưa. Hại, nói cái gì thảo không thảo, thím ra rau dưa quản đủ à? Muốn ăn cái gì liền đi thím ra lấy, ngàn vạn đường khách khi a bằng không ta nhưng không cao hứng. Hào hào hào, tới, thôn trưởng chú thím tử, uống nước ấm áp thân mình, này trong thôn thời tiết cũng thật lãnh văn thư niệm cười tủm tỉm đưa cho hai người đường đỏ thủy. Hoa quế thẩm cùng thôn trưởng thúc cười tủm tỉm tiếp nhận, thấy trong chén là đường đỏ thủy, trong lòng thập phần ấm lòng, trực tiếp uống một hớp lớn, hai người tức khắc cảm thấy ấm áp không ít. Thôn trưởng thúc nhìn bên ngoài thiên, cũng gật đầu nói, hôm nay xác thật quá lạnh Các ngươi đều phải nhiều mặc quần áo quần áo, không cần sinh bệnh mới hảo. Yên tâm đi, ra tới thời điểm liền mang theo thật nhiều quần áo lại đây. Lênh không, hiện tại trong phòng cũng thiêu giường đất, buổi tối liền có thể dùng văn ba ở một bên trả lời. Được rồi, đồ vật đều lấy tới, trong nhà còn có một đống chuyện này đâu. Ta đi về trước gá hoa quế thẩm một hơi uống quang đường đỏ thủy, cầm chén đặt ở phòng bếp muốn đi. Văn thư niệm tiến lên giữ chặt hoa quế thẩm tay, cười nói, thím vừa mới tới, như vậy vội vã trở về làm gì. Trong phòng ngồi ấm áp ấm áp đi. Không được không được, còn phải về nhà rau ngâm đâu, vãn chút thời điểm thím lại đến tìm ngươi nói chuyện phim A. Văn thư niệm thấy hoa quế thẩm vẫn là phải về nhà, cũng sợ chậm trễ hoa quế thẩm làm việc, chỉ có thể làm hoa quế thẩm trở về, vậy được rồi, thím chậm một chút đi, lộ hoạt. Hảo hảo, các ngươi chậm rãi liêu á hoa quế thẩm cười tủng tìm đi ra ngoài. Thôn trưởng, chúng ta đi nhà chính ngồi liêu đi văn ba mời đứng ở cửa thôn trưởng. Văn thư niệm thấy ra ra văn ba cùng thôn trưởng tiến nhà chính, chỉ có Phi Phi còn ở, cười hỏi, ngươi như thế nào bất hòa ra ra bọn họ cùng nhau đi vào. Ta nghĩ tỷ tỷ ngươi khẳng định phải cho ra ra bọn họ pha trà, ngươi một người đoan không giới, ta và ngươi cùng nhau đoan đi vào. Hảo văn thư niệm xoay người từ trên bàn cầm lấy ấm nước, rót thượng nước ấm, lại cầm năm cái chén cùng Phi Phi cùng nhau cầm đi nhà chính. Văn thư niệm cấp mấy người pha hảo lá trà, liền ngồi ở một bên nghe mấy người nói chuyện thiếm. Thôn trưởng lúc này nhìn qua, cười ha hả hỏi, lần này trở về không đổi mà đi rồi đi. Văn thư niệm gật gật đầu, lần này nhiều đãi một đoạn thời gian, tháng sau sơ lại đi. Kia nhưng hảo, ngươi những cái đó thím nhóm đến cao hứng, hôm qua ngươi cúc hoa thẩm còn lại nhảy ngươi tới thôn trưởng rõ ràng thật cao hứng, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Văn thư niệm đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài có người kêu chính mình, không bao lâu trương bình cấp hừng hực chạy vào, thấy ra ra sau, lập tức cười hì hì vân an, ra ra hảo. Ra ra các ngươi rốt cuộc tới, dọc theo đường đi có mệt hay không à? Ra ra vui tươi hớn hở trả lời, không mệt. Đi đi dừng, dừng, còn khá tốt chơi. Nhưng thật ra ngươi lạnh hay không à? Như thế nào xuyên ít như vậy liền chạy ra? Không ít, ta xuyên 4 kiện đâu. Quan áo lông liền 2 kiện, ta cảm thấy không tính lãnh. Hắc hắc. Nói chung bình hướng tới văn thư niệm mở miệng. Thư niệm, ta ba mẹ còn có cường tử hắn ba mẹ để cho ta tới nói cho ngươi, nói buổi tối đi trong nhà ăn cơm. Văn thư niệm trực tiếp nhìn về phía Văn Ba cùng Ra Ra, chờ bọn họ làm quyết định. Này, hôm nay liền thôi bỏ đi, hôm nào đi, chúng ta muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, luôn có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Như vậy Bình nha đầu, ngươi trở về cùng ngươi ba mẹ nói nói. Hiện tại lập tức cũng muốn đến công điểm, hôm nay liền tính. Trương Bình cười tủm tỉm gật đầu. Hảo, ta lập tức liền trở về cùng bọn họ nói. Thư niệm, ngày mai ta lại đến tìm ngươi cùng Phi Phi chơi à? Túi chào. Trương Bình đi rồi. Gia Gia cười mở miệng, đại gia chính là quá khách khí, đều như vậy chín, còn chú ý này đó đâu. Thúc thúc bọn họ khả năng nghĩ chúng ta người một nhà đều tới trong thôn, nay không phải nghĩ tụ tụ náo nhiệt náo nhiệt sao. Gia Gia cười ha hà gật đầu, hôm nay liền tính, nhìn xem ngày mai hoặc là hậu thiên, làm cho bọn họ tới bên này ăn cơm đi, ta tự mình xuống bếp. Hành A, ngày mai ta liền đi nói. Thôn trưởng lúc này nhìn thời gian, đứng dậy cười nói. Vốn dĩ ta còn nghỉ trong chốc lát cho các ngươi đi trong nhà ăn cơm, nếu không đi ta đây cũng liền trở về, các ngươi cũng tàu xe mệt nhọc, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tương lai còn dài. Văn ba đứng dậy cùng văn thư niệm cùng nhau đưa thôn trưởng ra cửa. Văn ba, kia thôn trưởng đi thông thả A, có thời gian chúng ta nhiều tụ tụ. Hảo thuyết hảo thuyết, đừng tặng, ta lúc này đi liền vài bước lộ, các ngươi về đi xoay người đang muốn đi thôn trưởng, lại lộn trở lại tới, mở miệng nói, đúng rồi, buổi tối đem cửa đóng lại A Tuy nói trong thôn chưa từng có từng vào cái gì động vật, nhưng rốt cuộc mùa đông đều phải ra tới kiếm ăn, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Đã biết thôn trường thúc, ngươi chậm một chút trở về a. Trà Tuyết, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Cha con hai về đến nhà, Gia Gia đã đi phòng bếp nấu cơm, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi phòng bếp. Gia Gia, hôm nay cơm chiều ta tới làm đi, các ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày rồi, đi nhà chính ngồi ngồi nghỉ một lát văn thư niệm đoạt quá ra ra trên tay giao phe ra ra cười ha hả đáp ứng xoay người đi ra ngoài văn thư niệm quyết định đêm nay đơn giản ăn chút mấy ngày này sắp thật có chút mệt đại bộ phận thời gian đều ở trên xe cả người không dễ chịu không có bao lâu làm tốt tràn đầy một nồi cà chua mì trứng lại cầm chút dưa muối ra tới đem mặt cất vào một cái đại chậu đoan tiến phòng khách ăn mì phi bay nhanh đi phòng bếp cầm chén đũa lấy ra tới văn thư niệm hướng tới mấy người tiếp đón ăn cơm chiều Văn thư niệm thấy Ra Ra cùng Văn Ba trên mặt lộ mỏi mệt, chạy nhanh thúc giục hai người đi ngủ, lại đi phòng bếp rót sáu cái phích nước nóng, một phòng phóng hai cái, lại đi phòng chất tuổi hướng giường đất thêm chút tuổi lửa, thu thập hảo sau, Văn thư niệm cảm thấy mỹ mãn về phòng của mình. Kỳ thật ngủ giường đất hoàn toàn có thể không rót phích nước nóng, nhưng Văn thư niệm chuẩn bị đệm giường tương đối hổ, đến có trong chốc lát bị ta mới có thể ấm áp, cho nên liền hướng trong ổ chăn thả phích nước nóng, như vậy ngủ thời điểm, toàn bộ ổ chăn đều là ấm áp chân mang theo thanh hương đông vị, nghe thực là người thư thái, văn thư niệm nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau văn thư niệm một giấc ngủ đến 11 giờ, nếu không phải văn ba lại đây tê văn thư niệm cảm thấy chính mình còn có thể ngủ. Mặc tốt quần áo ra cửa, nhìn trong viện tuyết động, chân trời có hơi hơi ánh mặt trời, xem ra hôm nay là cái hảo thời tiết. Nha, thỉnh A. Tối hôm qua vài giờ ngủ A. Gia Gia ở trong sân rửa rau, thấy cháu gái ra cửa, cười ha hả hỏi. Tối hôm qua về phòng liền ngủ, có thể là mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt, cho nên ngủ quên văn thư niệm một bên rửa mặt đánh răng một bên hỏi: Ra ra, phi phi đâu? Sáng sớm bình nha đầu liền tới mang theo hắn đi ra ngoài chơi, nói là đi chơi cái gì trượt tuyết. Biết các nàng đi trượt tuyết, văn thư niệm nhún mày, có chút ý động. Văn ba nháy mắt nhìn ra văn kiện đến thư niệm tưởng đi, cười nói: lập tức liền ăn cơm trưa, muốn chơi cũng là buổi chiều lại đi chơi. Khuyên nữ, đi đem ngươi đệ đệ teo trở về, lập tức xào rau. Nga văn thư niệm nghe lời đi ra cửa tìm Phi Phi, không đi bao lâu liền ở cường tử cửa nhà tìm được rồi. Lúc này trượt tuyết chính là một khối bản tử, mặt trên hệ dây thừng, lại đem trong thôn cầu lôi ra tới, như vậy liền có thể trượt tuyết, là lúc này bọn nhỏ, thích nhất giải trí hạng mục. Văn thư niệm lập tức đi đến Phi Phi thân biên, trở về ăn cơm. Phi Phi vội vàng ngật đầu, đi theo văn thư niệm bên người. Đang ở cơ chân múa tay chơi trượt tuyết trương bình, thấy văn thư niệm sau, lập tức chạy chậm Kéo Văn Thư niệm tay cười tủm tỉm nói, đại lười heo rời giường lại. "Ngươi mới là đại lười heo, ta là bởi vì mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt, bất quá này ngủ lâu rồi cả người đều không có cái gì sức lực." "Ha ha, làm ngươi ngủ lâu như vậy, buổi sáng ta ở ngươi cửa kêu ngươi kêu vài tiếng ngươi đều không ứng." Văn Thư niệm hoàn toàn không biết Trương Bình gặp qua chính mình, đại khái là ngủ đến quá chín đi, nghĩ ngày hôm qua ra ra cùng Văn Ba lời nói, Văn Thư niệm lôi kéo Trương Bình nói, "Ngày hôm qua ra ra nói hai ngày này chịu cái thời gian Cho các ngươi đi chúng ta bên kia ăn cơm tụ tụ đâu, ngươi trong chốc lát về nhà cùng thúc thúc gà gì nói nói a Không phải nói đến bên này sao. Nơi nào ăn đều giống nhau, ra ra nói hắn tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm tốt ăn, ngươi nhớ rõ cùng thúc thúc gà gì nói một tiếng, được rồi, trong nhà làm tốt cơm, chúng ta đi về trước. Đang muốn đi, văn thư niệm nhìn cách đó không xa chơi đùa người, ngừng một chút, tiếp tục nói, chờ ta ăn cơm chưa tới tìm ngươi buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi trượt tuyết à. Trương Bình nghe vậy lập tức cười, dùng sức gật đầu. Văn thư niệm mang theo phi bay trở về ra, đồ ăn đã bưng lên bàn, văn ba hướng tới mới vừa tiến sân hai tỉ đệ vây tay, mau tới ăn cơm, ngươi ra ra cho ngươi thiều khoai tây. Văn thư niệm vừa đi một bên hỏi, ta nhớ rõ nhà chúng ta không có khoai tây à. Buổi sáng ngươi hoa quế thẩm cầm một rổ đồ ăn tới, còn có mấy rổ là trong thôn những người khác lấy tới, không nhìn thấy là ai. Buổi sáng ta một mở cửa liền đặt ở cửa đâu ra ra cười ha hả giải thích. Văn thư niệm gật gật đầu, đó chính là trong thôn thẩm thẩm nhóm từ đâu ra, lần trước ta cùng ba về kinh đô thời điểm, thẩm thẩm nhóm cũng cầm thật nhiều. Trong thôn thúc thúc A-Z đối tỷ tỷ thật tốt, ta hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm, thật nhiều A-Z lại đây hỏi ta người đang làm cái gì phi phi ở một bên cười đến thập phần vui vẻ, phảng phất đối với văn thư niệm chịu người trong thôn hoang nên thực tự hào. Ra ra ở một bên cười mở miệng, kia còn không phải tỷ tỷ người đối bọn họ cũng hảo a, người này đều là lẫn nhau, có tới có lui cảm tình mới hảo lại nói này trong thôn người cũng đều là tốt được rồi ăn cơm lại không ăn cơm đồ ăn nên lệnh văn ba đã sớm đói bụng thúc giục nói chuyện phiếm ra tôn ba người ăn cơm ăn cơm chưa văn thư niệm cùng gia gia văn ba nói một tiếng liền mang theo phi bay đi tìm trương bình chợt tuyết kiếp trước văn thư niệm rất thích chợt tuyết mỗi năm mùa đông đều sẽ cùng nãi nãi bà bà cùng nhau đi ra ngoài chợt tuyết đương nhiên đều là chính mình một người chợt tuyết nãi nãi cùng bà bà đều là cùng đi tuy rằng hiện tại chợt tuyết không phải về sau chợt tuyết Bất quá nhìn còn khá tốt chơi Tỷ đệ hai vừa đến cường tử ra Trương Bình liền cầm bản tử ngồi ở cửa phát ngốc Thấy văn thư niệm tới Đứng lên phát tay, thư niệm, nơi này Chờ đến gần sau Văn thư niệm chỉ vào Trương Bình trong tay bản tử người được Như thế nào chỉ có cái này Trương Bình có chút được trí kia cầu đi trở về, hoặc không được Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình bả vai Lấy quá bản tử cười nói Cùng ta tới Văn thư niệm mang theo hai người đi đến một cái tràn đầy Tuyết động sân núi nhỏ Chỉ vào nơi đó nói, chúng ta đi lên, sau đó ngồi ở bản tử thượng trượt xuống dưới, không thể so làm cẩu lôi kéo chạy thú vị. Trương Bình hai con mắt sáng lấp lánh, thập phần vui vẻ, tại chỗ nhảy nhót, thư niệm, vẫn là ngươi có biện pháp, ta hiện tại liền đi thử thử được không chơi. Nói xong cầm bản tử liền hướng sườn núi nhỏ chạy tới, sau đó ngồi ở bản tử thượng đi xuống, văn thư niệm lỗ hai tất cả đều là Trương Bình hưng phấn tiếng kêu sợ hãi. Trương Bình thanh âm quá lớn, văn thư niệm đành phải đôi tay làm loa lo Hướng tới Trương Bình hô to, ngươi chậm một chút, đừng quăng nã. Ha ha, thư niệm, như vậy hảo kích thích A, hảo hảo chơi A, thư niệm. Văn thư niệm cùng phi phi liếc nhau, sôi nổi lộ ra bất đắc gì tôi cười. Một hồi lâu Trương Bình ôm bản tử chạy tới, kích động nói, thư niệm, hảo hảo chơi A, chúng ta cùng đi đi, cái này bản tử có thể ngồi chúng ta hai người, đi đi đi. Văn thư niệm bị Trương Bình lôi kéo đi trên sườn núi ở Trương Bình mánh liệt yêu cầu hạ Văn thư niệm ôm nàng cùng nhau hướng triển núi trượt xuống đi. Con đừng nói, như vậy thật đúng là kích thích. Giống phi giống nhau cảm giác, bên thay tất cả đều là hô hô tiếng gió, mang theo đến sướng lãnh. Bị hấn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Lúc này Văn thư niệm đặc biệt may mắn, chính mình ra cửa khi lau bảo bảo sương, bằng không bị này gió thổi qua, khuôn mặt khẳng định ra nước, không chừng còn hội trưởng nứt ra gì đó. Quả thực không cần quá khủng bố a. Hai người chơi một lần lại làm phi phi cũng đi thử thử thống nhất cảm thụ chính là hảo chơi kích thích so dùng cẩu lôi kéo chạy còn thú vị tỷ cái này thật tốt chơi ngươi cùng trương bình tỷ tỷ lại đi nhiều chơi vài lần đi nói đem bản tử đưa cho văn thư niệm nhìn nói chuyện có chút thẹn thùng phi phi văn thư niệm lúc này mới phản ứng lại đây phi phi đã sớm không phải cái kia ái làm lũng đệ đệ hắn đã trưởng thành tính cách cũng lặng yên biến hóa càng ngày càng hiểu chuyện săn sóc mấy người chơi hai cái giờ lý khải cường tìm tới Nhìn ba người mới lạ chơi pháp, tức khắc ồn ào chính mình cũng muốn chơi, còn một hai phải lôi kéo Trương Bình cùng nhau ngồi, nói là chính mình lần đầu tiên chơi có chút sợ hãi. Văn Thư Niệm trực tiếp mắt trợn trắng, ta tin ngươi cái quỷ, tất cả đều là lấy cớ. Sau lại mấy người đều tranh đoạt chơi, Phi Phi chỉ phải chạy về ra lại cầm hai khối bản tử tới, như vậy mọi người đều có thể cùng nhau chơi. Chờ Văn Thư Niệm chơi tận hứng thời điểm, giơ tay xem đồng hồ, đã 5 giờ, Văn Thư Niệm nháy mắt đứng dậy trong miệng còn không dừng nói xong rồi xong rồi nhìn trượt xuống dưới phi phi nháy mắt nói phi phi mau về nhà 5 giờ lại không quay về muốn bị đánh văn thư niệm lôi kéo phi phi liền chạy một bên chạy một bên nói trương bình cường tử chúng ta đi về trước các ngươi cũng mau trở về đi thôi bằng không nên ai mắng quả nhiên tỷ đệ hai vừa đến ra đã bị gia gia cùng văn ba phạt đứng văn ba sụ mặt nghiêm túc nói chơi nhưng tận hứng văn thư niệm thật cẩn thận nhìn mắt văn ba thật hứng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi bao lớn rồi. Còn học tiểu hài tử giống nhau a, đi ra ngoài chơi cũng không nhìn xem thời gian, này đều vài giờ a, Ta xem các ngươi là chơi điên rồi đi, cho các ngươi đi ra ngoài chơi, liền vui vẻ. Thật đương chính mình là hùng hải tử. Văn ba nói chuyện âm lượng có chút đại, văn thư niệm đặc biệt trộn chỗ... dạ, túi đầu thái độ cực hảo nhận sai. Ba, ta sai rồi, ta về sau nhất định sớm một chút về nhà. Hừ, đứng đi chờ chúng ta làm tốt cơm lại nói nói xong liền đi phòng bếp cùng gia gia chậm gì gì nấu cơm đi gia gia thấy văn ba tiến vào nhỏ giọng hỏi thu thập ngươi không có động thủ đi không có ta liền huấn vài câu đứa nhỏ này đều lớn như vậy ta sao có thể đánh bọn họ gia gia nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi huấn vài câu là được ngươi cũng đừng quá hung vạn nhất hai hải tử về sau cũng không dám đi ra ngoài chơi như thế nào chỉnh ý tứ ý tứ phải Văn Ba bất đắc dĩ nhìn Ra Ra, dở khóc dở cười nói: Ngươi không sợ các nàng không giải trí nhớ a? Ta làm cho bọn họ ở bên ngoài phạt chẳng đâu, chờ chúng ta làm tốt cơm lại làm cho bọn họ đậu. Vốn đang thảnh thơi thảnh thơi nhặt rau Ra Ra, nghe thấy Văn Ba nói sau, lập tức nhanh hơn tốc độ, thực mau liền làm tốt đồ ăn. Đứa nhỏ này phạm sai lầm, Văn Ba giáo huấn Hải Tử, chính mình liền tính đau lòng cũng không thật nhiều nhúng tay, chỉ có thể mau chút nấu cơm, miễn cho hai Hải Tử đông lạnh chứ. Làm tốt cơm chiều. Văn ba bưng đồ ăn vào nhà, ra tới thời điểm thấy tỷ đệ cái nào cũng được liên hề hề nhìn chính mình. Văn ba thở dài, hướng tới tỷ đệ hai phất tay, được rồi, đi rửa tay ăn cơm. Văn thư niệm cùng Phi Phi được đặc xá, lập tức chạy ra đi rửa tay, sợ văn ba đổi ý dường như. Văn ba cười lắc lắc đầu. Ăn cơm la Gia Gia ngồi xuống bắt đầu động đũa. Văn thư niệm một bên ăn một bên hỏi, Gia Gia ba ba, ta cùng Trương Bình nói, làm nàng về nhà cùng nàng ba mẹ nói đến trong nhà ăn cơm. Các ngươi nói định khi nào a? Gia Gia uống một ngụm rượu, cười mở miệng, vậy ngày mai đi, ngày mai buổi sáng ngươi đi gọi bọn hắn lại đây. Hảo! Ăn cơm chiều, Phi Phi bồi Gia Gia đi ra ngoài dạo quanh, Văn Ba tắc lôi kéo Văn Thư Niệm ngồi ở nhà chính. Lần này còn muốn ở trong thôn đãi nửa tháng, hôm nào đi trên núi nhìn một cái. Văn Ba hiện tại là đặc biệt muốn đi trong núi đi dạo, thứ tốt quá nhiều. Ban ngày khẳng định là không được, chúng ta chỉ có thể buổi tối đi, bằng không thời gian không kịp. Ra ra bọn họ đều ở nhà, trong thôn liền lớn như vậy, vạn nhất có việc tìm chúng ta, khó mà nói. Văn ba trực tiếp chụp ở trên bàn, dọa văn thư niệm nhảy dựng. Ba, ngươi làm gì a? Làm ta sợ nhảy dựng. Văn ba chừng mắt nói, làm gì, ngươi nói làm gì, còn nghĩ đi núi sâu a? Nhiều nguy hiểm có biết hay không? Văn thư niệm ủy khuất ba ba nói, kia không đi nội vây, cũng tìm không ra gì thứ tốt à? Ai nói chỉ có nội vây có thứ tốt, bên ngoài giống nhau có? Chúng ta liền đi đi dạo, lại không phải một hai phải tìm thứ tốt văn ba miệng không đúng lòng nói. Nga, Hảo đi, ngày mai khẳng định không được, chương bình bọn họ muốn tới đâu, quá hai ngày đi. Văn ba nháy mắt biến sắc mặt, cười tủm tỉm gật đầu, hành, vậy quá hai ngày đi, được rồi, thời gian không còn sớm, sáng mai ngươi muốn dậy sớm, mau về phòng ngủ đi. Thời gian còn sớm đâu, ban ngày ngủ lâu rồi, hiện tại ngủ không được, nói nữa ra ra bọn họ còn không có trở về đâu đối với văn ba tá ma giết lửa. Văn thư niệm lựa chọn kháng nghị. Văn ba trực tiếp đứng dậy ra cửa, đi tới cửa khi mở miệng, người ra ra bọn họ một lát liền đã trở lại. Ngươi nếu là ngủ không được liền trong chốc lát ngủ tiếp. Ta đi tìm ngươi thôn trưởng thúc lao lao. Chờ đến Văn ba đi ra ngoài, Văn thư niệm liễu môi, một người đã ở nhà chính cũng nhàn chán, đơn giản trở về phòng khóa cửa tiến không gian. Đem đại hoàng chúng nó thu cá cùng gà trứng vịt rời đi thùng đựng hàng. Văn thư niệm thật sự ngủ không được, liền đi trích rau dưa cùng trái cây chuẩn bị về kinh đô làm văn ba kéo ra ngoài giao dịch. chờ đến buổi tối 12 giờ, văn thư niệm cảm giác được không đốn, lúc này mới hồi phòng ngủ tắm rửa ngủ, sợ chính mình ngày hôm sau khởi không tới, điều cái buổi sáng 8 giờ đồng hồ báo thức. ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức, văn thư niệm rời giường dỗ người, rửa mặt hảo ra không gian, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, văn ba cùng phi phi còn đang ngủ, gia gia đang ở phòng bếp bận việc, văn thư niệm đi vào đi hỏi, gia gia đang làm cái gì ăn ngon à? Hầm cái bí đao xương sườn canh, nga đúng rồi, mau đi cường tử ra gọi người đi, cái này điểm hẳn là đều nổi lên. Văn Thư Niệm đành phải nhận mệnh ra cửa, dọc theo đường đi gặp được trong thôn thúc thúc thầm thầm, Văn Thư Niệm đều lễ phép vấn an. Cùng Lý thúc Lý thầm nói tốt giữa chưa ở thanh niên trí thức điểm ăn cơm, Văn Thư Niệm liền về nhà, nhìn thời gian còn sớm, rước khoát nấu nước pha trà, đến lúc đó cường tử bọn họ tới vừa lúc có thể uống. Văn Ba ở Văn Thư Niệm pha trà thời điểm tỉnh, cho chính mình đổ một ly trà tỉnh tỉnh buôn ngủ. Lại đi phòng bếp cùng gia gia ra xào rau nấu cơm. Lúc này có người gõ cửa, văn thư niệm tưởng cường tử bọn họ tới, chạy nhanh chạy ra đi mở cửa. Vĩ tử ca. Sao ngươi lại tới đây? Là thôn trưởng thúc tìm ta sao? Văn thư niệm nhìn cửa thôn trưởng con thứ hai, thập phần nghi hoặc. Triệu vĩ chỉ vào cửa xe đẩy, cười mở miệng, ta ba nói ngươi nơi này tuổi lửa không nhiều lắm, làm ta đưa chút lại đây. Mua hầu phiếu. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất tr Thấy văn thư niệm nghi hoặc ánh mắt, triệu vi lại nói, hôm qua ta ba lại đây tìm văn thúc thúc lao thời điểm thấy, này không, khiến cho ta kéo một xe lại đây. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi đem người mời vào phòng, hướng tới trong phòng hồ, ba, phi phi, mau ra đây. Văn ba cùng phi phi nghi hoặc ra tới, thấy triệu vi kéo một xe tủi lửa, nháy mắt sáng tỏ, vội tiến lên dọn tủi lửa. Vi tử ca, thật sự thật cảm ơn các ngươi, phiền toái. Văn ba cũng ở một bên mở miệng, đúng vậy. Thật là phiền toái người, chúng ta cũng chưa chú ý trong nhà tuổi lửa không nhiều lắm, ít nhiều thôn trưởng nhớ thương, vĩ tử, giữa trưa liền ở nhà ăn cơm đi. Triệu vĩ không thèm để ý xua tay, hàm hậu trên mặt mang theo tươi cười, không có việc gì, không cần khách khí như vậy, ta ba nói thiếu cái gì nhất định phải tới trong nhà nói, đồ vật đưa tới ta liền đi về trước, trong nhà còn có việc muốn nội. Văn thư niệm cười gật đầu, đem triệu vĩ đưa đến cửa, chờ hắn đi xa mới xoay người về phòng. 11 giờ thời điểm. Lý Khải Cường một nhà cùng Trương Bình một nhà tới, Lý Thẩm cùng Trương Bình mụ mụ tiến phòng liền lôi kéo Văn Thư Niệm nói chuyện, nhưng thật ra Trương thúc thúc Lý thúc ở cùng gia gia Văn Ba nói chuyện thiếng. Mau đến cơm điểm thời điểm, gia gia tiếp đón đại gia nhập tòa, Văn Thư Niệm, Trương Bình, Lý Khải Cường cùng phi bay đi phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới. Văn Ba cấp trên bàn nam nhân đều đổ rượu trắng, đương nhiên, không bao gồm Phi Phi. Gia gia giơ lên chén rượu, tươi cười đầy mặt nói, khó được đại gia tụ ở bên nhau, hôm nay cần phải ăn ngon uống tốt a. Tới tới tới, chạm vào một cái. Đại gia chạm cốc, bắt đầu ăn cơm đồ ăn, trong lúc Trương Gia cùng Lý Gia không ngừng cảm khái Gia Gia hảo trung nghệ, một hai phải làm văn thư niệm một nhà hôm nào cũng muốn đến chính mình trong nhà ăn cơm. Gia Gia cười ha hả đáp ứng, định hảo ngày mai liền đi. Thời gian nhóng lên, văn thư niệm một nhà ở trong thôn đã đãi nửa tháng, chờ đến 31 ngày hôm nay, liền chuẩn bị khởi hành về Kinh Đô, đồng thời Lý Khải Cường một nhà cùng Trương Bình một nhà cũng tại đây thiên ngồi xe lửa về Kinh Đô. Hơn 10 ngày thời gian, văn ba cùng văn thư niệm thường thường đi trong núi đi dạo, đại thu hoạch không có, nhưng thật ra dã vật đại hoàng săn không ít. Nhưng là ra ra cùng Phi Phi ở trong thôn chơi đến thập phần vui vẻ, ra ra mỗi ngày cơm nước xong liền đi ra ngoài cùng trong thôn lão nhân tán gâu, Phi Phi cũng ở trong thôn giao một ít bằng hữu. còn ước định có cơ hội đi Kinh Đô tìm Phi Phi chơi. Cáo biệt lưu luyến không rời người trong thôn, văn ba khởi động xe xuất phát, ở 3 tháng 3 ngày chiều hôm nay tam điểm tới Kinh Đô mà khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày. Mấy người dọn hành lý về nhà, lại ở nhà quét thức vệ sinh, thời gian đã buổi chiều năm giờ, như cũ vẫn là văn thư niệm làm cơm chiều, sau đó làm ra ra văn ba sớm chút ngủ. Văn ba về phòng trước nói, ngày mai chúng ta đi một chuyến biêu cục. Văn ba không có nói rõ, nhưng nhắc tới đến biêu cục văn thư niệm liền nghĩ tới kem, lập tức kích động gật đầu. Sáng sớm hôm sau văn ba liền mang theo văn thư niệm đi biêu cục, văn thư niệm ở biêu cục mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Trực tiếp mua hai mươi bộ hầu phiếu, lấy cớ là dùng một lần nhiều mua chút, miễn cho mỗi lần viết thư lại mua phiền toái. Hai người về đến nhà, văn ba lúc này mới mở miệng hỏi, khuyên nữ, ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Văn thư niệm cười nói, cho đại gia đều mua, ngươi xem a, cố hàng rằng, Trương Bình, Cường Tử, Tiêu Quyên, Hân Nguyệt còn có thôn trưởng, này liền đã sáu bộ, còn có phương Vương, đến nỗi gia gia cùng phi phi, ta đợi lát nữa liền cấp Ra gia, gia, mấy năm nay gia gia cũng ở thu thập em. Đều mua hảo chút. kia cũng không cần phải mua như vậy nhiều đi văn ba hiện tại càng ngày càng cảm thấy nhà mình khuê nữ phá của. Văn thư niệm đúng lý hợp tình nói, về sau không được cấp hậu đại lưu chút sao. Nói nữa, này tem như vậy tiện nghi, không mua là đầu đất. Văn ba. Hai người đang nói chuyện đâu, ra ra liền vẻ mặt cao hứng đã trở lại. Văn thư niệm tò mò hỏi, ra ra, chuyện gì như vậy cao hứng a? Ra ra từ trong túi móc ra một bộ hầu phiếu, cười nói, xem ta mua được cái gì, ha ha. Ta hôm nay không phải đi cho ngươi Lý Gia Gia viết thư sao, vừa lúc thấy này bộ kem, nhìn thật không sai, liền mua một bộ. Nói Gia Gia như là nghĩ tới buồn cười sự tình, vội nói, ta và các ngươi nói kiện buồn cười sự tình, ta hôm nay đi mua kem thời điểm, nơi đó nhân viên công tác đều đang nói một sự kiện, nói là hôm nay gặp được cái ngốc tử, lập tức mua 20 bộ kem, cười chết ta, ai ngu như vậy à, mua nhiều như vậy, này lại không phải ăn dùng. Ngốc tử văn thư niệm. Văn ba vui sướng khi người gặp họa nhìn mắt khuê nữ, cười nói, cũng không phải là sao, tuy nói này kem cũng muốn không bao nhiêu tiền, nhưng mua nhiều như vậy đắc dụng đến ngày tháng năm nào đi, thật làng đốc. Đó là, đều đang chê cười đâu ra ra cười tủm tỉm nói xong, cầm bảo bối hầu phiếu về phòng đi, nói là phải hảo hảo cất chứa lên. Vốn đang chuẩn bị cấp ra ra kem văn thư niệm, nháy mắt quyết định không cho, dù sao ra ra cũng mua, lại nói, chính mình cũng không nghĩ làm ra ra biết chính mình chính là hắn trong miệng ngốc tử. Văn Ba chỉ vào văn thư niệm cười nói, "Xem đi, đều nói ngươi ngốc đâu." Từ văn thư niệm tức giận chạy về phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra phong thư cùng giấy, cấp thôn trưởng thúc viết thư, thuận tiện đem tem bỏ vào đi, còn làm thôn trưởng không được dùng, bằng không liền không để ý tới thôn trưởng. Dư lại chính là tiêu quên cùng Hân Nguyệt, viết hảo tin, văn thư niệm chuẩn bị buổi chiều làm phi bay đi gửi, trong khoảng thời gian này chính mình phòng trường không rất thích hợp đi biểu cục, ai kêu cho người ta ảnh hưởng quá ngốc đâu. Chờ đến ăn cơm trưa, Văn thư niệm gọi lại muốn đi đọc sách Phi Phi, cười mở miệng, Phi Phi, giúp tỷ tỷ một cái vội bái. tỷ tỷ ngươi nói, văn thư niệm đem Phi Phi kéo đến chính mình phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra tin đưa cho hắn, ta buổi chiều có việc nhi, ngươi giúp ta đi đem tin gửi đi. Phi Phi cũng không hỏi nhiều, cầm tin liền đi ra ngoài gửi. Nếu không nói văn thư niệm thích cái này đệ đệ đâu, khi còn nhỏ đáng yêu, trưởng thành càng đáng yêu, tuy rằng không có khi còn nhỏ hoặc bác, nhưng hắn không nhiều lắm lời nói. Cho dù trong lòng có nghi hoặc cũng bất quá hỏi, đối chính mình nơi trốn kính trọng, có ăn ngon luôn là trước tiên chờ chính mình, quả thực chính là bất trước đệ đệ A. Giải quyết sự tình, văn thư niệm hảo tâm tình ngủ chưa Tam điểm văn ba liền tới đánh thức chính mình, văn thư niệm xoa xoa đôi mắt, đầy mặt nghi hoặc nhìn văn ba. Người hái được nhiều ít trái cây. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi ra ngoài, ở nhà đợi cũng nhàn chán. Mới vừa bị đánh thức, văn thư niệm còn ở vào mắc kẹt trạng thái, một hồi lâu mới phản ứng lại đây Nghĩ nghĩ nói, ba, bên trong cá nhiều, nếu không cá kéo 5 tấn, trái cây 5 tấn. Thành, kia ăn cơm chiều chúng ta liền hồi bên kia, ngày mai buổi sáng ngươi đem đồ vật lấy ra tới, sau đó ngươi lại đi đọc sách. Tưởng tượng đến sắp khai giảng, văn thư niệm là chỗ nào chỗ nào đều không dễ chịu, đê mê gật đầu, hảo. Đừng ngủ, chạy nhanh đi lên, bằng không buổi tối nên ngủ không được nói xong lời nói văn ba liền đi ra ngoài. Thời gian trôi mau nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nhân sinh thiên điệu chi gian, nếu bóng câu qua khe cửa, đương nhiên mà thôi. Phảng phất trong náy mắt, thời gian cũng đã đi qua, mà Văn Thư Niệm đã đọc 4 năm đại học, tốt nghiệp. Mấy năm nay Tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt tới kinh đô đi tìm Văn Thư Niệm vài lần, ngày thường mấy người cũng đều vẫn duy trì thư từ lui tới. Phi Phi cũng quả nhiên lựa chọn thành phố T trường học, ở Phi bay đi đọc sách năm ấy, Văn Thư Niệm liền ở nhà trang thượng điện thoại, thường thường cấp Phi Phi gọi điện thoại. Mấy năm nay Văn Thư Niệm cùng Văn Ba vẫn luôn đều ở giao dịch trong không gian vật tư, quan thịt muối liền bán 30 vạn cân, còn có 15 vạn cân trái cây cùng 40 vạn cân cá, 20 vạn cân rau dưa, này đó cơ bản đều là kéo cấp lưu binh Tiếu Phong đằng cùng Lộ Tử, thiếu bộ phận là phóng nghỉ dài hạn cùng Văn Ba lái xe đi ra ngoài bán, Văn Thư Niệm tiền tiết kiệm sớm đã cao tới trăm vạn. Mà trong không gian gà vịt heo đã sớm nhiều đáp số không thắng số, trứng gà càng là vô số kể, Văn Thư Niệm vẫn luôn không có giao dịch trứng gà toàn bộ trồng chất ở trong không gian, chuẩn bị chờ công tác sau lại giao dịch, rốt cuộc ly 84 năm còn có nửa năm thời gian, lúc ấy liền có thể chính đại quang minh làm buôn bán. Mấy năm nay văn thư niệm người một nhà tổng cộng trở về trong thôn ba lần, cố hàn giang đều đi theo cùng nhau, hai người cảm tình càng thêm ổn định, tuy rằng đã không có lúc ban đầu nụng liệt, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người càng thêm ăn ý, càng ngày càng thâm ái lẫn nhau. Buổi chiều, Trương Bình lôi kéo văn thư niệm ra cửa đi dạo phố, Hai người tay kéo tay đi ở trên đường. Thư niệm, người có hay không tưởng hảo làm cái gì công tác a Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ta cũng còn không có tưởng hảo. Chúng ta cái này chuyên nghiệp có thể tuyển công tác rất nhiều. Bất quá ta muốn tìm cái đi làm tương đối tự do công tác, cho nên chỉ có thể ở mua sắm viên cùng báo xã làm lựa chọn. Người đâu? Trương Bình cũng có chút rồi dám, đá bên chân cục đá. Ta cũng chưa nghĩ ra, ta ba làm ta đi báo xã, nhưng ta muốn đi trong sừng mặt, ngồi văn phòng thật tốt à? Liền cho người ta xử lý xử lý văn kiện, ta không nghĩ đi báo xã, thư niệm, ngươi nói ta như thế nào lựa chọn A. Nếu ta là ngươi nói, ta sẽ lựa chọn chính mình thích công tác, bởi vì thích, cho nên sẽ dụng tâm đi làm, lựa chọn chính mình không thích công tác, phỏng chừng mỗi ngày đi làm ta đều sẽ tiêu cực đi. Trương Bình lập tức rộng mở thông suốt, khôi phục vui vẻ tâm tình, lôi kéo văn thư niệm tay nói, quả thật là nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư A, ta quyết định, ta phải làm ta thích công tác, ta nhất định sẽ làm tốt làm ta ba đối ta lau mắt mà nhìn. Nhìn Trương Bình kiên định nghiêm túc thái độ, văn thư niệm thiệt tình vì nàng cao hứng, nhưng tưởng tượng đến chính mình, lại dối dám lên. Trở về đến nhà, Cố Hàn Giang đã ở nhà, đang cùng gia gia nói chuyện phim đâu, thấy văn thư niệm trở về, lập tức cho nàng đổ nước, quan tâm dò hỏi, nhiệt không nhiệt? Nay đại trời nóng như thế nào không ở nhà đợi, tiểu tâm bị cảm nắng. Không nhiệt, Trương Bình tìm ta đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi hôm nay tàn tầm rất sớm a có lẽ là nhìn ra văn thư niệm có tâm sự, cố Hàn Giang vội vàng đem người kéo đến một bên, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? có tâm sự? văn thư niệm bĩu môi, chính là còn không có tưởng hảo làm cái gì, ta ba lại đi công tác đi, không thể cho ta kiến nghị. không phải còn có ta sao? ngươi là nghĩ như thế nào sao? công tác nhiều như vậy, thật sự không được chậm rãi tưởng, lại không nóng nảy, luôn có ái mộ. văn thư niệm lôi kéo gấp gáo, có chút rồi dám, ta chính là ở suy xét. Là đi báo xã vẫn là mua sắm chỗ, ta muốn tìm một cái tương đối tự do công tác, không nghĩ cả ngày ngồi ở trong văn phòng. Cố Hàn Giang không có vội vã nói chuyện, mà là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, mới mở miệng, nếu là cái dạng này lời nói, ta kiến nghị là mua sắm chỗ, cái này không chỉ có thời gian tự do, hơn nữa cùng ngươi ngày thường sự tình cũng có liên hệ, làm cái này đối người khác tới nói khả năng hạ đạt chỉ tiêu thời điểm rất khó, nhưng đối với ngươi lại rất đơn giản. Cố Hàn Giang một phen lời nói nói thẳng đến Văn Thư Niệm trong lòng đi, tức khắc làm Văn Thư Niệm rồi dám hồi lâu vấn đề, giải quyết dễ dàng. Đúng vậy, ở Cố Hàn Giang bọn họ trong mắt chính mình có bằng hữu coi nhân mạch, không lo vật tư, cho dù có chỉ tiêu xuống dưới, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Làm mua sắm viên xác thật là như một lựa chọn, lại nhẹ nhàng lại tự do. Văn Thư Niệm trong lòng có quyết định, tâm tình cũng đi theo hảo lên, cả người nhẹ nhàng lên. Nghĩ kỹ lại, Cố Hàn Giang cảm nhận được Văn Thư Niệm biến hóa. Biết nàng làm tốt quyết định. Văn thư niệm hung hăng gật đầu. Ân, ta quyết định là mua sám viên. Ha ha, cái này không phải hảo sao. Vẫn là tiểu cố trở về hảo. Mấy ngày này nha đầu này ở nhà dối dám đâu. Ta nhìn đều cấp thấy nhà mình cháu gái không hề dối dám. Gia Gia cũng đi theo cao hứng. Giải quyết sự tình. Văn thư niệm tâm tình thập phần hảo. Cười tủm tỉm mở miệng. Hôm nay ta nấu cơm. Gia Gia cố hẳn rằng. Các ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm Gia Gia cùng cố Hàn Giang đều tỏ vẻ tùy tiện, làm cái gì đều được. Văn Thư Niệm vỗ vỗ tay, trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp, ngăn lại ở muốn đi theo cùng nhau cố Hàn Giang. Ngươi liền ở phòng khách đi, bồi Gia Gia trò chuyện, ta một người là được. Văn Ba đi thành phố c cấp lưu binh kéo hóa, Phi Phi cũng đi đọc sách đi, trong nhà chính là chính mình cùng Gia Gia, cho nên Văn Thư Niệm giống nhau đều làm dinh dưỡng cơm, cấp Gia Gia bổ thân thể. Ba người ăn cơm chiều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện thiếm, Trần Phương Phương lại đây tìm Văn Thư Niệm. Nha Phương Phương, cái này điểm sao ngươi lại tới đây? Trần Phương Phương cười đến vẻ mặt ôn nhu, nhìn trong phòng khách ra ra củng cố hàn giang, lại có chút ngượng ngùng. Văn Thư Niệm đã nhận ra, cười đem Trần Phương Phương kéo đi chính mình phòng, lúc này mới hỏi, làm sao vậy? Sẽ ra chuyện gì? Trần Phương Phương vội vàng lôi kéo Văn Thư Niệm tay, cười nói, không xảy ra việc gì, là ta không biết tốt nghiệp về sau làm cái gì. Mấy ngày này vẫn luôn ở tự hỏi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, có chút xuất ruột. Này không, ăn cơm chiều ta liền tới đây tìm ngươi, muốn cho ngươi cho ta ra ra chủ ý. Biết không xảy ra việc gì, văn thư niệm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến Trần Phương Phương học chính là hóa học chuyên nghiệp, trong mắt xoay chuyển, lập tức có chủ ý. Phương Phương, ngươi không nghĩ đi hóa chất viện nghiên cứu sao? Văn thư niệm vẫn là quyết định hỏi trước hỏi Trần Phương Phương ý tứ. Trần Phương Phương lắc lắc đầu, ta không quá muốn đi, nghe các nàng nói đi viện nghiên cứu thời gian sẽ rất ít, ta thật sự không yên tâm hải tử. Phương Phương A. Ngươi biết khoảng thời gian trước kinh đô Tân gia một cái lau mặt sao? Bán thật sự hỏa cái kia. Lúc ấy Trương Bình trả lại cho chúng ta một người tặng một bộ đâu. Văn thư niệm ông nói gả bà nói việc nói. Trần Phương Phương tuy có nghi hoặc lại vẫn là theo Văn thư niệm nói gật đầu. Văn thư niệm cười mở miệng, ta có một cái chủ ý, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trần Phương Phương tha thiết nhìn Văn thư niệm, tính trở nàng tiếp tục nói, là cái dạng này, kia gia lau mặt ta nghe nói ở Chiêu Công, ngươi không phải hóa học chuyên nghiệp sao? Ngươi có thể đi học tập học tập. Chờ ngươi nắm giữ đến không sai biệt lắm, có thể chính mình sáng lập một cái thuộc về chính mình mỹ phẩm dưỡng da. Kiến nghị. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ở Trần Phương Phương ý động biểu tình hạ, văn thư niệm tiếp tục nói, hơn nữa ta nghe nói nơi đó công tác thời gian đều là bình thường thượng hạ ban, ly nhà ngươi cũng không xa, ngồi xe bus cũng liền năm sáu cái chạm, chính là tiền lương không quá cao. Nhiều ý ta. Vấn đề này Trần Phương Phương thập phần quan tâm. Ta nghe nói là 20 khối một tháng, tuy rằng năm thứ hai năm thứ ba đều sẽ trướng, nhưng ta cảm thấy ngươi một năm là có thể học được không sai biệt lắm. Trần Phương Phương lâm vào trầm tư, 20 khối một tháng xác thật quá ít, nhưng văn thư niệm nói làm đồ làm chính mình yên lặng như vậy nhiều năm tâm đột nhiên nhảy lên lên. Nếu thật có thể học được, về sau nghiên cứu gia thuộc về chính mình mỹ phẩm dưỡng gia, kia về sau tiền lời khẳng định muốn so làm công nhiều đến nhiều. Cha mẹ tuổi cũng lớn, cũng không giúp được chính mình cái gì, trong nhà nữ nhi cũng còn nhỏ. Về sau phải dùng tiền địa phương có rất nhiều, Trần Phương Phương lại bắt đầu dối giám. Văn thư niệm cũng không gái dày Trần Phương Phương tự hỏi, ngồi ở một bên an tĩnh chờ. Kỳ thật Văn thư niệm thật không phải thuận miệng nói nói, mà là suy nghĩ thật lâu, Trần Phương Phương chỉ cần có quyết đoán lựa chọn, kia chính mình liền dám cam đoan nàng về sau tuyệt đối kiếm tiền, liền xem nàng có hay không cái này tin tưởng bước ra bước đầu tiên. Thời gian như là qua hồi lâu, lại như là không bao lâu, Trần Phương Phương rốt cuộc ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói. Ta đi nhà xưởng đương học đồ. Văn thư niệm lập tức gửi, lôi kéo Trần Phương phương tay nói, có thể tưởng tượng rõ ràng. Nghĩ kỹ, ta ba mẹ còn có thể giúp ta nhìn hài tử mấy năm, mấy năm nay ta nhất định phải hảo hảo dốc sức làm. Hảo, nếu ngươi nghĩ kỹ, kia ngày mai liền đi thôi, về sau nếu gặp được cái gì khó khăn cùng ta nói, chờ ngươi học thành trở về chúng ta cùng nhau nỗ lực. Trần Phương phương tuy rằng đối tương lai còn có lo lắng, nhưng thấy văn thư niệm tự tin biểu tình, treo tâm bắt đầu rơi xuống nếu làm ra quyết định, kia chính mình liền phải hảo hảo học, cho dù không thành công ít nhất còn có công tác. Trần Phương Phương không giống chính mình biết về sau phát triển, nhưng nàng có thể bước ra bước đầu tiên, vậy đại biểu cho Trần Phương Phương trong xương cốt vẫn là có nữ cường nhân tâm trí. Thư niệm, ta phải đi trở về, sắp trời không còn sớm, lại không quay về ta ba mẹ nên lo lắng giải quyết vấn đề. Trần Phương Phương mặt mày lộ ra nhẹ nhàng, không giống vừa tới khi cau mày khổ triển. Ta đưa ngươi trở về đi. Như vậy vãn ngươi một nữ hải tử cũng không an toàn. Trần Phương Phương trực tiếp gửi, thư niệm, ngươi đưa ta trở về, ngươi một người lại trở về, cũng không an toàn à, ngươi có phải hay không đã quên ngươi cũng là nữ hải tử. Văn thư niệm sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói, ngươi trở nói xong liền đi ra ngoài tìm Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang, chúng ta cùng nhau đưa Phương Phương về nhà đi, ta không yên tâm nàng một người trở về. Hảo Cố Hàn Giang sảng khoái đáp ứng, đứng dậy hướng ra ra nói đến, ra ra, ta đây đi đưa đưa. Một lát liền trở về. Gia Gia cười ha hà gật đầu, làm hai người đi sớm về sớm. Hai người đem Trần Phương Phương đưa đến nhà nàng, trở về trên đường, không đợi cố hàn giang hỏi. Văn thư niệm chủ động mở miệng, hôm nay Phương Phương tới tìm ta, chính là hỏi công tác sự tình. Nàng không nghĩ đi viện nghiên cứu, nói là đi liền không có thời gian xem hài tử, cho nên ta khiến cho nàng đi 20 nhà xưởng học tập, chờ nàng học xong ra tới liền có thể chính mình sáng lập một cái mỹ phẩm dưỡng gia. Cố Hàn Giang ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm, không thể tưởng được ngày thường vứt bừa bãi Văn tiểu thư, còn có thể để như vậy có thấy xa kiến nghị à? Văn Thư Niệm nháy mắt tặc bao, thư lệnh hư nói, nơi nào nơi nào, so không được cố tiên sinh có thấy xa. Không phải, ta không phải ý tứ này, ta chính là có chút ngoại ý muốn. Bất quá mấy năm nay chính sách càng ngày càng buông lỏng, nói không chừng về sau thật đúng là có thể có một phen hảo cảnh. Cái này đến phiên Văn Thư Niệm ngoại ý muốn, liền tính biết cố Hàn Giang nhẹ bén. Cũng không thể tưởng được hắn sức quan sát thế nhưng như vậy nhạy bén, ít nhất chính mình cùng văn ba nếu không biết đi hướng, tuyệt đối sẽ không giống cố hàn giang như vậy. Chỉ mong đi, hiện tại hộ cá thể càng ngày càng nhiều, nói không chừng thật đúng là có thể như người suy nghĩ. Hai người thực mau liền đến ra, rửa mặt hảo sau từng người về phòng ngủ. Từ phi bay đi đọc sách về sau, cố hàn giang cơ bản liền thường chú văn thư niệm trong nhà, rốt cuộc cố hàn giang ca ca hiện tại còn ở nước ngoài, mà trong nhà thường xuyên chỉ có ra ra cùng văn thư niệm. Cố Hàn Dương cũng không yên tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Khải Cường gõ vang lên văn thư niệm cửa phòng, còn không dừng ở ngoài cửa hô to. Văn thư niệm xoa đôi mắt đi mở cửa, thấy Lý Khải Cường sau, giơ tay nhìn thời gian, mới buổi sáng 8 giờ, Văn thư niệm trực tiếp hết trồ nói rồi: "Ta nói Cường tử, đã xảy ra cái gì cấp tốc đại sự, đáng giá ngươi buổi sáng 8 giờ liền tới tìm ta a." Lý Khải Cường cũng biết chính mình tới sắp thật quá sớm, có chút ngượng ngùng mở miệng, "Ta liền tưởng có cái ý tưởng." Cho nên liền gấp không chờ nổi nghĩ đến hỏi một chút tỷ đại ngươi cái nhìn. Ngươi sẽ không cũng là rối dám công tác đi. Chỉ cần Lý Khải Cường dám gật đầu, Văn Thư Niệm liền dám tấu hắn. Không phải tỷ đại, ta chính là, chính là. Văn Thư Niệm tức giận nói, chính là cái gì? Nói thẳng, rong rong dài dài. Ta chính là cảm thấy ta cùng Trương Bình cũng là thời điểm kết hôn, mấy năm nay cũng tổn không ít tiền, liền muốn cho ngươi giúp giúp ta nói xong Lý Khải Cường còn làm ra một bộ ngượng ngùng biểu tình nhìn Văn Thư Niệm. Giúp ngươi Giúp ngươi gì? Giúp ngươi cùng Trương Bình kết hôn. Nông có tật xấu ga. Nào biết Lý Khải Cường lắp đầu, cốc lốc gửi, không phải tỉ đại, chính là ta cùng Trương Bình nếu là kết hôn, nhà ta theo ta một cái, nhà bọn họ cũng liền nàng một cái, ta sợ bá phụ bá mâu không yên tâm, liền nghĩ dứt khoát mua cái căn phòng lớn, đến lúc đó hai nhà ở cùng một chỗ. Văn thư niệm trực tiếp sợ ngây người, Lý Khải Cường cư nhiên có như vậy tiền vệ ý tưởng, đừng nói hiện tại, chính là về sau cũng không vài người nghĩ như vậy a. Văn thư niệm nghiêm túc nhìn hắn hỏi, đây là suy nghĩ của ngươi. Chính mình tưởng, ơn ơn, phía trước Trương Bình cùng ta nói rồi, nàng nói nếu là về sau kết hôn, liền rất thiếu về nhà, ta nhìn nàng không vui, trong lòng không kính, liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Văn thư niệm lần đầu tiên đối Lý Khải Cường cảm thấy bội phục, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi, ngươi không sợ hai nhà người trưởng kỳ sinh hoạt ở bên nhau sẽ có mâu thuẫn. Ra ra chính là nói qua, xa hương gần xú. Này hai huynh đệ lâu dài ở cùng một chỗ đều sẽ cãi nhau. Lý Khải Cường nói thực ra nói, tỷ đại, ngươi vấn đề này ta nghĩ tới, ta chính là không nghĩ làm Trương Bình khó chịu, hơn nữa mỗi năm chúng ta đều sẽ hồi trong thôn thường chú một đoạn thời gian, đại gia sinh hoạt ở bên nhau cũng không phát sinh quá mâu thuẫn, ta cảm thấy hai nhà trưởng bối đều hy vọng ta cùng Trương Bình hảo hảo. Văn thư niệm gật gật đầu, lúc này mới cười mở miệng, nếu này đó tiềm tàng vấn đề ngươi đều nghiêm túc nghĩ tới, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi đến đây đi. Cho nên tỷ đại, ngươi có thể hay không giúp ta tìm kiếm tìm kiếm phòng ở A, ta tính một chút, nàng cha mẹ mở gian, cha mẹ ta mở gian, hai chúng ta mở gian, còn có về sau hải tử phòng, ít nhất cũng muốn mua năm gian phòng ở. Tiền vệ cường tử Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm đương nhiên đồng ý A, ngáp một cái nói, thành, ăn cơm chưa ta liền đi tìm người hỏi một chút, hẳn là vấn đề không lớn, mấy năm nay rất nhiều người đều xuất ngoại đi. Trong nhà phòng ở cũng lục tục ở bán ra. Lý Khải Cường cao hưng nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chờ Phong Ở lấy lòng ta liền đi theo nàng cầu hôn." "Đúng rồi tỷ đại, cầu hôn như thế nào cầu a?" "Ta như thế nào biết, ta lại không trải qua quá văn thư niệm mắt trợ trắng." Lý Khải Cường gãi gãi tóc, buồn dâu gật đầu, "Vậy được rồi, tỷ đại, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi trở về." Lý Khải Cường nói xong liền đi rồi, còn đặc biệt chi kỷ cấp văn thư niệm quan hảo cửa phòng, lưu lại phòng trong trừng mắt văn thư niệm. Ai ngủ cái cầu văn thư niệm trực tiếp mở cửa đi ra ngoài rửa mặt, trong nhà một người đều không có, cố hàn giang công tác đi, ra ra phòng trường đi ra ngoài dạo quanh. Văn thư niệm thở dài, vẫn là quyết định hiện tại liền đi tìm người hỏi một chút phòng ở sự tình, dù sao cũng không có việc gì làm. Văn thư niệm trực tiếp tìm năm trước chính mình mua phòng ở tìm người, rốt cuộc người này giới thiệu phòng ở vẫn là thực không tồi, ít nhất năm trước mua xuân thụ phố nhà kiểu Tây Liền rất hảo, cùng tiểu dương lâu giống nhau chỉ có năm cái phòng, trên dưới hai tầng bất quá giá cả so tiểu dương lâu quý mấy ngàn khối, quý là quý, nhưng phòng ở là tân, hơn nữa vẫn là truyền thống tiểu trung quốc trang hoàng, Văn Thư Niệm thập phần vừa lòng. Cho nên giúp Lý Khải Cường hỏi phòng ở, Văn Thư Niệm trước tiên nghĩ đến này người, cũng là trong lúc vô tình nhận thức. Văn Thư Niệm cưỡi xe đạp đi Văn Nhân Sư phó gia, nhân gia mới vừa ăn cơm sáng, đang muốn ra cửa chạy bộ, thấy Văn Thư Niệm đã đến, có chút kinh ngạc, "Văn tiểu thư, tìm ta có việc sao?" Văn Thư Niệm đỉnh hảo tự xế khẩu, cười nói: Văn nhân sư phó, ta chính là muốn hỏi một chút người trong tay còn có phòng ở sao. Ta có một cái bằng hữu thác ta giúp hắn hỏi một chút, hắn tưởng mua một phòng nhiều một ít, thấp nhất cũng muốn có 5 cái phòng, có sao? Ha ha, này không phải vừa vặn sao, ngày hôm qua mới vừa có người tới quải phòng ở, phòng là rất nhiều, có 7 gian phòng, còn có một gian thư phòng. Bất quá không phải trước kia phòng ở, là mấy năm trước mới tu, Ngươi kia bằng hữu không có yêu cầu cần thiết muốn nhà cũ đi. Văn thư niệm lắc đầu, cười nói. Ta bằng hữu là mua tới trụ, cho nên không tính toán mua nhà cũ, vẫn là đem nhà cũ để lại cho những cái đó thích cất chứa lao vật người đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá hiện tại xem không được phòng ở, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, nếu muốn xem nói buổi chiều 3 giờ nhưng thật ra có thể, ta tam điểm ở nhà. Văn thư niệm thống khoái đáp ứng, thành, kia buổi chiều ta mang ta bằng hữu tới tìm ngươi, phiền toái văn nhân sư phó. Hảo thuyết hảo thuyết. Văn Thư Niệm mang theo tin tức tốt trực tiếp đi Lý Khải Cường trong nhà. Thư Niệm tới rồi, mau trong phòng ngồi đang ở trong viện hái rau Lý Thẩm, một chút liền thấy Văn Thư Niệm tới. "Lý Thẩm, cường tử ở nhà sao? Ta tìm hắn nói điểm sự." Tỷ đại, ta ở chỗ này Lý Khải Cường thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Văn Thư Niệm cười tủm tìm đi qua đi, đến phòng bếp cửa sửa sang lại một chút biểu tình, mặt mang thất vọng đi vào đi. Đang ở giữa chén Lý Khải Cường cười tủm tìm hỏi, tỷ tì đại, tìm ta chuyện gì a?" Văn thư niệm như cũ thất vọng biểu tình nhìn Lý Khải Cường, ngựa khí tràn ngập hạ xuống, Khụ, cái kia Cường tử A, ngươi làm ta hỏi phòng ở, có kết quả. Lý Khải Cường lúc này mới chú ý tới văn thư niệm mất mát biểu tình, trong lòng lột bột một chút, đều không cần văn thư niệm nói ra, chính mình quang xem nàng bộ dáng là có thể đoán được, khẳng định không có phòng ở, Lý Khải Cường không khỏi có chút đê mê. Đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến Lý Khải Cường do hỏi, văn thư niệm nóng nảy, ngươi không hỏi ta còn như thế nào diễn a? Cho nên mở miệng hỏi, ngươi không hỏi ta kết quả. Có cái gì hả hỏi, tỷ đại ngươi đều như vậy, đều không cần hỏi cũng biết, khẳng định không đi rồi. Phúc văn thư niệm trực tiếp lời, chủ yếu là Lý Khải Cường học chính mình biểu tình, thật sự quá buồn cười. Văn thư niệm quyết định không đều lộng hán, làm bộ thất vọng nói, ai, ngươi không hỏi liền thôi bỏ đi, ta đây đi trở về nhân gia, nói là phòng ở ngươi không tính toán mua, đi rồi à. Văn thư niệm nói xong liền hướng ngoài phòng đi, không mang theo tạm dừng. Trong phòng bếp một hồi lâu mới phản ứng lại đây Lý Khải Cường, chính cao hưng muốn nói gì thời điểm, phát hiện trong phòng không có văn thư niệm bóng người, lại hồi tưởng văn thư niệm cuối cùng lời nói, lập tức cấp hừng hực chạy ra đi. Suốt ruột hoảng hốt, chạy cái gì, ngươi chậm một chút Lý Thẩm nghe thấy động tĩnh, xoay người liền thấy nhà mình ngốc nhi tử cấp vội vàng. Lý Khải Cường vội vàng quải cái cong, chạy đến nhà mình mẹ bên người, suốt ruột hỏi, mẹ, tỷ của ta đâu? Thấy tỷ của ta sao? Thư niệm mới vừa đi, như thế nào làm Không có việc gì không có việc gì, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới A. Nhìn nhà mình ngốc nhi tử bóng dáng, Lý Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Khải Cường một đường chạy như điên, ở nửa đường thuận lợi chặn lại bên dưới thư niệm. Tỷ đại, tỷ đại, từ từ ta. Thanh âm quá lớn, chính mình phía trước người đều ghé mắt, văn thư niệm không hảo làm bộ nghe không thấy, đơn giản đứng ở tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chạy như điên mà đến Lý Khải Cường hỏi, làm sao vậy Cường Tử? Cấp giống giống làm cái gì? Lý Khải Cường đôi tay đỡ đầu gối, co meo thở dốc, một hồi lâu mới khôi phục lại đây, ánh mắt sáng ngời nhìn Văn Thư Niệm, "Tỷ đại, ngươi là nói có phòng ở?" "Thật vậy chăng?" "Đúng vậy, ta vừa mới đi hỏi trở về, nói là có một cái mới vừa tu mấy năm phòng ở, có bảy gian phòng ngủ một gian thư phòng, đang muốn bán đâu." "Làm sao vậy?" "Ngươi không phải không cần sao?" Lý Khải Cường vội vàng mở miệng, "Ta muốn ta muốn, ta chưa nói không cần a, ta là xem ngươi ngay lúc đó biểu tình, cho rằng không có phòng ở đâu." Nga như vậy à, kia thành đi, buổi chiều 2 giờ rưỡi đúng giờ tới trong nhà tìm ta, ta dẫn ngươi đi xem xem phòng ở lại nói. Lý Khải Cường hung hăng gật đầu, thập phần vui vẻ, ta đây 2 giờ rưỡi đi trong nhà tìm ngươi, tỉ đại, phiền thoái ngươi. Văn thư niệm xua xua tay, không chút nào để ý nói, khách khí cái gì, đi rồi a nói xong liền về nhà. Ra ra từ phòng bếp thăm dò ra tới, thấy văn thư niệm khi có chút kinh ngạc, cháu gái nhi, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Đừng nói nữa. Lý Khải Cương buổi sáng 8 giờ liền tới kêu ta, làm ta giúp hắn hỏi một chút có hay không lớn một chút phòng ở, ta liền đi ra ngoài cho hắn hỏi. Em đẹp lại mua phòng ở làm cái gì? Văn Thư Niệm ngáp một cái, vẻ vẻ hiệu xịu mà nói, hắn nói muốn mua cái phòng nhiều một ít phòng ở. Về sau cùng Trương Bình kết hôn, liền đem Trương Bình cha mẹ tiếp nhận đi, đến lúc đó hai nhà người cùng nhau trụ. Ra ra so Văn Thư Niệm còn kinh ngạc, gì? Cương Tử không uống rượu đi. Nghĩ như thế nào hắn? Hắn sẽ không sợ trụ cùng nhau lâu rồi sinh mâu thuẫn. Ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nói là mỗi năm hai nhà người cũng đều sẽ lâu trụ một đoạn thời gian, nói là cha mẹ đều hy vọng hai người bọn họ hảo hảo, sẽ không có mâu thuẫn. Nay ai nói chuẩn, vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, mọi việc đều có khả năng. Cường tử mua hôn phòng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm thật không có giống ra ra giống nhau lo lắng, rốt cuộc cường tử quyết định này. Chính mình vẫn là rất xem trọng, cho nên mở miệng nói, cũng không nhất định đi, hắn cùng Trương Bình đều là trong nhà con một, ai rời đi trong nhà trưởng bối đều không yên tâm, trụ cùng nhau khá tốt, Trương Bình cha mẹ đều có công tác, lý thúc lý thẩm cũng không phải so đo người. Cũng đúng, hai nhà cha mẹ làm người xử sự cũng chưa đến nói, nói không chừng a, thật đúng là có thể hạnh phúc sinh hoạt. kia nhưng không, có thể hay không nháo mâu thuẫn chỉ có trụ cùng nhau mới biết được, nếu là thực sự có mâu thuẫn, cùng lắm thì lại tách ra trụ. Dù sao đều ở kinh đô, đến lúc đó các nàng nơi này trụ một tháng, nơi đó trụ một tháng cũng có thể. Gia Gia cười tủm tỉm ngất đầu, ta cháu gái chính là thông tuệ. Hi hi, Gia Gia, chúng ta giữa chưa ăn cái gì a? Cố Hàn Giang trở về sao? Giữa chưa ăn khoai tây thiêu ruột ra đi, lại làm một cái canh. Tiểu cố mới vừa gọi điện thoại tới nói giữa chưa không trở lại ăn cơm, làm chúng ta không cần chờ hắn nói Gia Gia cảm khái. Này có điện thoại chính là hảo a, có việc trực tiếp gọi điện thoại là được đúng vậy, tỉnh không ít phiền toái, ngài lúc trước không phải không nghỉ trăng sao? còn một hai phải ngăn đón ta, hiện tại biết điện thoại hảo đi, đúng rồi, phi phi gần nhất gọi điện thoại trở về không. nhắc tới phi phi, gia gia trên mặt liền ngăn không được tươi cười, vui tươi hớn hở gật đầu, đánh đánh, nói là hết thảy đều hảo, còn nói lão sư thường xuyên mang theo hắn, chính là tưởng chúng ta, này không, nghỉ đều không thể trở về, đi theo lão sư đi ra ngoài thực tiễn đi. thật sự a. Kiều Phi Phi thực chịu Lão sư coi trọng áp văn thư niệm đối chính mình cái này đệ đệ là càng ngày càng tự hào, từ nhỏ liền biết vì mộng tưởng nỗ lực đi tới. Gia Gia vui mừng nói, đúng vậy, chờ ta về sau đi xuống, cũng coi như không làm thất vọng hắn ba mẹ. Văn thư niệm đặc biệt không thích nghe Gia Gia nói nói như vậy, không cao hứng mở miệng, Gia Gia, ngài còn trẻ đâu, đừng nói nói như vậy, ngài còn muốn sống đã lâu đã lâu, không được nói nữa. Hảo hảo hảo, Gia Gia không nói, Gia Gia đi nấu cơm cho người A. Văn thư niệm lập tức đuổi kịp. Ra ra, chúng ta cùng nhau. Ra tôn hai ăn cơm trưa, Văn thư niệm chuẩn bị về phòng tiểu mị trong chốc lát, không đợi chính mình đi đến phòng cửa. Lý Khải cường liền cấp giống giống tới. Văn thư niệm thở dài, chịu đựng tưởng tấu hắn hỏa khí. Cường tử, lúc này mới 12 giờ đi. Lý Khải cường cười ngây ngô nói, ta chính là có chút kích động, ở nhà đại không được, không có việc gì tỷ đại, ngươi phải có sự tình ngươi liên hội, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi. Văn thư niệm đặt ở hai sườn tay cầm thần tùng. Lòng lại nắm chặt, cuối cùng là bại cho Lý Khải Cường, bất đắc dĩ nói, nếu không ta cho ngươi lấy quyển sách nhìn xem. Không cần, ta hiện tại hoàn toàn xem không đi vào thư. Vậy ngươi đi bồi ra ra nói chuyện phiếm đi, ta trở về phòng mị trong chốc lát đi, 2 giờ rưỡi lại kêu ta nói xong cũng không đợi Lý Khải Cường mở miệng, lập tức chạy về phòng, trực tiếp khóa cửa ngủ, liền mạch lưu loát. Vốn tưởng rằng Cường tử sẽ nhịn không được sớm chút đánh thức chính mình, không nghĩ tới hắn thật đúng là nhịn xuống, dẫm lên 2 giờ rưỡi điểm kêu chính mình Văn thư niệm rời giường rửa mặt, đợi đầy cõi lòng vui sướng Lý Khải Cường đi tìm văn nhân sư phó. Tới rồi văn nhân sư phó cười ha hả nhìn hai người. Văn thư niệm xoay người cùng Lý Khải Cường giới thiệu, cường tử, đây là văn nhân sư phó, chính là hắn tìm phòng ở. Văn nhân sư phó hảo, chúng ta hiện tại có thể đi xem phòng ở sao. Lý Khải Cường gấp không chờ nổi thiết nhập chủ đề. Ha ha, đương nhiên có thể, đi thôi, chìa khóa ta mang theo đâu, liền chờ các ngươi tới. Văn nhân sư phó mang theo hai người trực tiếp đi xem phòng ở, Lý Khải Cường một gian một gian nhìn kỹ, càng xem càng thích, đương trường mua. Văn thư niệm đều không thể không đối hắn giơ ngón tay cái lên, thật là ngang tăng A. Làm tốt thủ tục thời gian cũng không còn sớm, Lý Khải Cường đề nghị, tỷ đại, văn nhân sư phó, này đều mau đến cơm điểm, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm chiều đi. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ngươi cùng văn nhân sư phó đi ăn đi, ta ra tới chưa nói không quay về ăn nói xong văn thư niệm liền đi rồi. Vừa đến cửa nhà, liền đụng tới đang muốn ra cửa cố Hàn Giang, văn thư niệm hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Thấy văn thư niệm trở về, cố Hàn Giang nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo nàng một bên về nhà một bên nói, xem ngươi còn không trở lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem ngươi đâu. Ta đều lớn như vậy người, cũng sẽ không đi lạc nhìn ra ra bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới, văn thư niệm lập tức tiến lên, lộ ra lấy lòng biểu tình, ra ra, ta đã trở về, hắc hắc, cường tử nhìn phòng ở liền mua, bồi hắn đi làm thủ tục cho nên mới về trễ. Văn thư niệm có lý do chính đáng, cho nên ra ra sẽ không giống văn ba giống nhau, bất chấp tất cả, trực tiếp giao hơn người. Ra ra kinh ngạc hỏi, trực tiếp liền mua. Không nhiều lắm nhìn xem. Đối lập đối lập. Đúng vậy, lượng tử xem xong kia phòng ở, toàn bộ đôi mắt đều phiến quang, trực tiếp liền lôi kéo người đi làm thủ tục, bất quá kia phòng ở cũng sắc thật hảo, ta nhìn đều thích. Đối với văn thư niệm cảm thán, ra ra trực tiếp nộ mụ, còn mua. Nhà chúng ta đều mua nhiều ít phòng ở A, ngươi chủ đến lại đây sao? Ta chủ bất quá tới, này không phải còn có chúng ta cả gia đình sao, có thể đổi trụ sao? <cười> Đối với văn thư niệm những lời này, Gia Gia củng cố Hàn Giang đã sớm tập mãi thành thói quen. Khả năng ở Gia Gia tuổi này người trong mắt, phòng ở không cần thiết mua nhiều như vậy, còn không bằng đem tiền tồn lên, vạn nhất có việc còn có thể khẩn cấp. Cũng chính là Gia Gia không biết văn thư niệm tiền tiết kiệm, phòng chừng đã biết về sau. Cũng liền sẽ không ngăn cản văn thư niệm mua phòng ở đi, rốt cuộc trăm vạn phú ông ở cái này niên đại thật đúng là không nhiều lắm, cũng liền như vậy vài người mà thôi. Mà cố hàn giang còn lại là thực tán thành mua phòng ở, rốt cuộc chính mình mua phòng ở cũng không ít, đã có thể tăng giá trị tài sản lại có thể bị chính mình trụ, thật tốt. Ba người ăn cơm chiều, Lý Khải Cường dẫn theo đại bao đồ vật đi vào tới, trực tiếp đem đồ vật phóng trên bàn, tâm tình thật phần hảo. Đây là cái gì? Văn thư niệm chỉ vào đại bao đồ vật hỏi. Này không phải ít nhiều tỷ hỗ trợ, ta mới có thể mua được như vậy tốt phòng ở sao, liền đóng gói hai chỉ vịt nướng cho ngươi, ngươi không phải liền hảo này một ngụm sao. Văn thư niệm vừa lòng nhìn Lý Khải Cường, không tồi không tồi, học được sự sự. Không tồi a cường tử, biết nhớ thương ngươi tỷ ta thích ăn. Lý Khải Cường cuộc lốc cười, đương nhiên a, lần ấy năm đều ít nhiều ngươi, về sau tỷ ngươi nếu là muốn ăn, ta tùy thời đi cho ngươi mua, cho ngươi làm cũng đúng, ta làm vịt nướng hương vị cũng thức tốt. Văn thư niệm lần đầu tiên biết Lý Khải Cường còn sẽ làm vịt nướng, nháy mắt kinh ngạc, ngươi còn sẽ làm vịt nướng à? Kia thỏ đinh những cái đó đâu? Lênh ăn thỏ cái loại này. Cái này ta liền sẽ không. Lúc này ra ra ở một bên mở miệng, ta sẽ à, này không phải chúng ta quê quán bên kia đặc sắc sao, như thế nào, ngươi muốn học. Văn thư niệm một cái kính gật đầu, trong lòng hận không thể cho chính mình một cái tác, văn ba trước kia liền nói quá ra ra khả năng, nghề hà mỗi lần chính mình đều đã quên hỏi. Công tác nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn Thư Niệm lập tức kéo ra ra cánh tay, cười tủm tỉm nói, "Ra ra, hôm nào không giáo giáo ta bái." "Ha ha, nào dùng đến hôm nào a, ngày mai ra ra sẽ dạy ngươi a." Văn Thư Niệm thỏa mãn gật đầu. "Tỷ đại, ta đây về nhà a, đến đem tin tức tốt này nói cho ta ba mẹ, tái kiến A Lý Khải Cường mang theo hưng phấn đi rồi." Cố Hàn Giang lúc này nhìn Văn Thư Niệm hỏi đến, "Ngươi tưởng hảo khi nào đi công tác không?" Văn thư niệm linh hoạt xoay chuyển trong mắt, cười nói, cái này, cái này, có thể hay không dung ta suy xét mấy ngày a? Luôn luôn sủng nịch cố Hàn Giang, lần này rất cường thế nói, không thể. Văn thư niệm trực tiếp lục trí, tức giận hỏi, vì cái gì? Gia Gia cũng nhìn về phía cố Hàn Giang, muốn biết nguyên nhân. Ta bộ môn có một cái mua sắm viên vị trí, ta nhiều nhất lưu hai ngày, qua phải cầm đi làm lấy lòng. Văn thư niệm ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, ta đi, hậu thiên liền đi. Vì cái gì không phải ngày mai liền đi. Đột nhiên được đến tin tức tốt, hôm nay đến tiêu hóa tiêu hóa, ngày mai lại chuẩn bị chuẩn bị, hậu thiên chính thức đi công tác, thế nào, ta an bài thực hảo đi. Nhìn Văn Thư Niệm đúng lý hợp tình tưởng nhiều chơi một ngày, Gia Gia cùng Cố Hàn Giang trực tiếp cười lên tiếng. Văn Thư Niệm nhìn hai người, xấu hổ cười cười. Nhìn ra Văn Thư Niệm ý tưởng, Cố Hàn Giang cũng không vạch chân nàng, đứng dậy cùng Gia Gia nói, Gia Gia, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? Gia Gia xoa tay, Ta liền không đi, trong chốc lát giặt sạch mặt nên ngủ, hiện tại vừa đến điểm không ngủ nói, cả đêm đều ngủ không tốt, các ngươi đi thôi, sớm chút trở về là được. Hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo, một lát liền trở về cố Hàn Giang lôi kéo không nghĩ ra cửa văn thư niệm đi ra ngoài. Cố Hàn Giang, ta không thích dạo quanh, ngươi liền không thể bản thân ra tới lưu sao. Hoặc là ngươi nếu là một người sợ cô đơn, ngươi liền nắm yêu gà ra tới cũng đúng a. Cố Hàn Giang nhéo nhéo văn thư niệm khuôn mặt nhỏ, cười nói. Ta liền tưởng cùng ngươi cùng nhau dạo quanh, ngươi không phải nói gần nhất béo sao, coi như tiêu thực đi. Hai người tay nắm tay hướng tới trên đường đi tới, đột nhiên văn thư niệm thấy cái gì, vội vàng lôi kéo cố hàn giang hướng ngõ nhỏ trốn. Cố hàn giang đang muốn mở miệng do hỏi, văn thư niệm lập tức che lại hắn miệng, làm cái hư động tác. Ai ra, ta tâm can tiểu bảo bối ai, đừng nóng giận được chưa, ta tiểu tổ tông một cái lược hiện dầu mỡ thanh âm truyền đến. Hừ, muốn ta không tức giận cũng đúng, ngươi phía trước đáp ứng công tác của ta. Ngày mai liền đi cho ta làm tốt, bằng không ta không bao giờ lý ngươi một cái đặc biệt ra vẻ ngây thơ giọng nữ truyền đến. Hảo hảo hảo, ta làm, ta ngày mai nhất định làm, ngươi nhưng đừng không để ý tới ta, ta như vậy hiếm lạ ngươi. Thứ này còn kém không nhiều lắm. Kia, chúng ta đây trở về đi, làm ta hảo hảo đau thương ngươi, được không a? Ai nha, chán ghét. Chờ hai người đi rồi, văn thư niệm cùng cố hàn giang mới chậm rãi đi ra, văn thư niệm cả người đều trăng váng, miệng trương đến đại đại. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Cố Hàn Giang vốn định trêu đùa Văn Thư Niệm nghe góc tường phát hiện nàng trạng thái không đúng, lập tức quan tâm hỏi, "Làm sao vậy?" Văn Thư Niệm chỉ vào đi xa ấp ấp ôm ôm người, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Nàng, nàng, nàng." Cố Hàn Giang đầy mặt nghi hoặc theo Văn Thư Niệm chỉ phương hướng nhìn lại, kia hai người ngươi nhận thức. Một hồi lâu, Văn Thư Niệm ổn định cảm xúc, hít một hơi thật sâu nói, "Nam không quen biết, nữ nhận thức sau đó vẻ mặt phức tạp nói, "Nữ Hải kia ra sao tiểu hồng?" Cố Hàn Giang không giống Văn Thư Niệm giống nhau không thể tin tưởng, biết là ai sau chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Văn Thư Niệm lầm bầm lầu bầu nói, nàng cùng cái kia trung niên nam nhân quan hệ giống như không giống bình thường, nhưng thật ra cố Hàn Giang sau khi nghe thấy, không có bất luận cái gì phản ứng, nhàn nhạt nói, không có gì không giống bình thường, chính là để cho người khác dưỡng mà thôi. Bao dưỡng sao? Cũng có thể như vậy hình dung, có loại quan hệ này rất nhiều, chờ ngươi công tác về sau sẽ biết. Nhìn cố Hàn Giang xuất hiện phổ biến bộ dáng. Văn thư niệm trực tiếp méo lô thai hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi nếu là dám có này đó tâm địa gian dảo, lão nương lột da của ngươi ra. Không dám không dám, ta cũng không dám. Văn thư niệm thừa cơ buông tay, ngạo kiều nâng cảm, lượng ngươi cũng không dám. Đi thôi, trở về đi, chậm ra gian nên lo lắng. Hảo cố Hàn Giang nắm Văn thư niệm tay hướng trong nhà đi, vừa đi một bên hỏi: Thư niệm, thúc thúc khi nào trở về à? Văn thư niệm tính tính thời gian, nói: hẳn là nhanh. Liền hai ngày này đi, làm sao vậy? Thường ta ba, ta liền quan tâm quan tâm thúc thúc còn không được sao? Hành, ta ba nếu là biết ngươi nhớ thương hắn, không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Hai người nói nói cười cười về đến nhà, ra ra phòng đèn còn sáng lên, thẳng đến hai người rửa mặt hảo từng người trở về phòng ngủ, ra ra trong phòng đèn mới tiêu diệt. Văn thư niệm trong lòng ấm áp cực kỳ, mị mị tiến vào mộng đẹp, chuẩn bị ngày mai làm ra ra giáo chính mình làm lãnh ăn thỏ, về sau văn ba lại ra xe. Liền có thể cho hắn chuẩn bị tốt ăn Sáng sớm hôm sau Văn thư niệm liền tỉnh Nhớ thương học lênh ăn thỏ Sáng sớm cùng Gia Gia nói một tiếng liền ra cửa Ở chung quanh lắc lư một giờ Từ trong không gian lấy ra hai con thỏ cùng năm cân thịt bò Dẫn theo đồ vật về nhà Gia Gia Đồ vật mua đã trở lại Ngươi dạy ta làm bái Gia Gia dẫn theo con thỏ nhìn thoáng qua Cười nói Này con thỏ không giống như là gia thỏ a Thỏ hoang Ấn Ấn Đi tìm cái bằng hữu Hắn nơi đó chỉ có thỏ hoang. Cũng đúng, này con thỏ thịt thật nhiều, nhìn rất không tồi. Thành lạc, chúng ta đem con thỏ trước cắt thành khối, đem thỏ chân phóng một bên, trong chốc lát trước làm thỏ đinh lại làm thỏ chân, này thịt bỏ đến cắt thành trường điều. Sau đó chính là phong muối, rượu, hành gừng ướp 15 phút. Bước tiếp theo chính là trong nồi đảo ru, để vào hương tỏi, hoa tiêu, hương liệu phiên xào. Xào ra mùi hương sau ngã vào con thỏ thịt, không ngừng phiên xào, đoạn sinh sau ra nhập ớt tay, nước tương. Tiếp tục phiên xào, thịt thỏ thủy phân xào làm về sau, thêm số lượng vừa phải đường cùng muối liền thành. Văn thư niệm đều nhất nhất làm theo, kiên quyết không cho ra ra động thủ, nói là chính mình động thủ học được càng khắc sâu, ra ra chỉ có thể đẩy mặt tươi cười đáp ứng. Lênh ăn thỏ cùng thỏ chân làm tốt sau liền đặt ở một bên lượng, tiếp tục làm lênh ăn thịt bò, cùng lênh ăn thỏ đại đồng tiểu dị. Làm tốt sau văn thư niệm liền đặt ở phòng bếp ngoại bản tử thượng, sau đó cùng ra ra cùng nhau làm cơm trưa. Cố Hàn Giang giữa trưa cơ bản không trở về nhà ăn cơm, cho nên giữa trưa ra ra cùng Văn Thư Niệm liền đơn giản làm một ít, buổi tối lại làm tốt ăn. Ăn cơm trưa, Văn Thư Niệm đang muốn đi nghỉ trưa, lúc này Trương Bình vẻ mặt không vui chạy tới chạy lui. Văn Thư Niệm, hợp lại này hai vợ chồng cố ý đi, không phải đại buổi sáng đánh thức chính mình, chính là nghỉ trưa tới tìm chính mình, thiên nột, cứu cứu hài tử đi, hài tử tưởng ngủ a. Nam Sư trà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Nhìn Trương Bình đầy mặt không cao hứng, văn thư niệm vẫn là đem người kéo vào phòng, lúc này mới hỏi, làm sao vậy đây là? Cương tử chọc ngươi không cao hứng lạc. Không có, ta không phải đi làm văn viên sao, kết quả ta sáng nay đi, ngươi đoán ta thấy ai? Văn thư niệm trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ai a Trương Bình tức giận mà nói, di tiểu hồng, nàng cư nhiên ở văn phòng, còn cùng ta là lân bản. Thư niệm, ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo a như thế nào bỏ chạy bất quá gì tiểu hồng đâu? Chỗ nào chỗ nào đều có thể gặp được nàng. Văn thư niệm nhướng mày, quả nhiên là dự cảm bất hảo, cảm tình tối hôm qua gì tiểu hồng cùng kia lao ba tử thúc giục công tác, thúc giục đến Trương Bình đi nơi nào rồi. Nhìn Trương Bình vẻ mặt nghẹn quất, văn thư niệm nhẹ nhàng vỗ nàng gối, an ủi nói, gặp được liền gặp, cùng lắm thì không cần lý nàng là được, đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi coi như nàng là cái người xa lạ. Nàng thấy ta, liền đánh với ta tiếp đón, còn nơi nơi cùng người ta nói cùng ta quan hệ thật tốt thật tốt. Nàng giữa chưa tìm ta cùng nhau ăn cơm, ta trực tiếp không lý nàng, sau đó, sau đó đồng sự liền nói ta tính tình quái, ô ô, thư niệm, nàng như thế nào như vậy âm hồn không tan a. Trương Bình ủy khuất ba ba kể ra, văn thư niệm trực giác đây là cái trả, vẫn là cái năm xưa lão trả a. trước kia sao liền không thấy ra tới đâu, vẫn là nói như vậy mấy năm đủ rồi thay đổi một người. Không có việc gì a, chúng ta thanh giả tự thanh, hiểu biết ngươi người tự nhiên biết ngươi hảo, nhưng cái đó không hiểu biết người của ngươi. Nghe phong chính là vũ người, cũng không đáng chúng ta khó chịu, cũng không xứng làm chúng ta khó chịu. Trương Bình đầy mặt không vui, phiết miệng nói đến, ta chính là không cao hứng, nàng gần nhất cho đại gia lại là bánh quy lại là kẹo, một đám đều nói nàng hảo, các nàng mù sao. Đúng vậy, các nàng chính là mù, chúng ta không cùng nàng chấp nhận. Thư niệm, ngươi nói ta muốn hay không ngày mai cũng cấp các đồng sự mang chút ăn ngon đi a. Văn thư niệm quyết đoán lắc đầu, mang cái gì mang, ngươi phải nhớ kỹ, một ít ơn huệ nhỏ đã bị thu mua người chúng ta không cần thiết giao ngày thường tường an không có việc gì chỗ là được loại người này chính là tường đầu thảo không thể thâm giao ngươi nhớ kỹ là người nào về sau ở này đó người trước mặt nói chuyện đến lặp lại suy tư bằng không dễ dàng bị người làm khó dễ biết không thấy trương bình gật đầu văn thư niệm tiếp tục nói còn có a ta không cần thiết cho bọn hắn mang ăn như vậy có vẻ quá cố tình hơn nữa cũng không đáng ngươi phía trước công tác cái dạng gì hiện tại cũng cái dạng gì là được Các nàng bắt quấy người khác nói đến ai khác người cũng đừng đi phụ họa, vĩnh viễn nhớ kỹ, nhiều nghe nhiều xem ít nói lời nói. Trương Bình ngoan ngoãn gật đầu, ơn ơn, thư niệm ta nhớ kỹ, ta ngày đầu tiên đi công tác thời điểm, ta ba mẹ cũng nói như vậy, làm ta nhiều nghe nhiều xem có thể không nói lời nào liền không nói, cho dù nói chuyện cũng muốn nhiều suy nghĩ lời nói có hay không vấn đề. Đúng vậy, Thúc Thúc Gazi nói đúng, về sau công tác thượng gặp được vấn đề không cần nói cho người khác, liền về nhà cùng ngươi ba mẹ nói thật sự không được liền cho ta nói, phòng người chi tâm không thể vô. Thư niệm ta đã biết, thư niệm cảm ơn ngươi ta hiện tại khá hơn nhiều, không khó chịu, ta coi như các nàng là không khí, nói nữa, trong văn phòng vương tỷ liền đối ta khá tốt, chính là có chút nghiêm khắc, còn không thế nào hái cười, ta mỗi lần nhìn nàng đều sợ thật sự. Nghe Trương Bình nói văn thư niệm sẽ biết, cười nói, giống vương tỷ loại này trước trưởng lão nhân, mới là đáng giá kết giao, bất quá cũng không cần cái gì đều cùng người khác nói có thể nhiều đi theo nàng học tập. Ân Ân, ta đã biết. Thư Niệm, ngươi có phải hay không muốn ngủ chưa à? Ta đây về trước ra à, ngươi ngủ đi. Chờ ta nghỉ ngơi ta tới tìm ngươi chơi trương bình, cao hứng phấn chấn về nhà. Văn Thư Niệm lắc lắc đầu, nằm ở trên giường nghĩ tối hôm qua thấy sự tình, thật sự cảm thấy có chút ghê tởm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Di Tiểu Hồng cư nhiên cùng một cái lão ba tử làm ở bên nhau, quả thực điên đảo Văn Thư Niệm tăng quan. Văn Thư Niệm nằm ở trên giường dùng sức lắc đầu không hề tiếp tục tưởng gì tiểu hồng bắt đầu lo lắng khởi trương bình tới trương bình tuyệt đối không phải gì tiểu hồng đối thủ đến tưởng cái biện pháp làm hai người tách ra tới văn thư niệm nghĩ nghĩ liền ngủ rồi trong mộng cư nhiên mơ thấy gì tiểu hồng cùng trương bình thành hảo tỉ muội mà chính mình tắc bị trương bình vứt bỏ cấp văn thư niệm khí trực tiếp khí tỉnh mở to mắt nhìn nhìn trần nhà chớp chớp đôi mắt một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình đây là nằm mơ không có biện pháp ngậm quá chân thật làm văn thư niệm mới vừa tỉnh thời điểm Còn không, có phản ứng lại đây. Giơ tay nhìn thời gian, đã buổi chiều 4 điểm, Văn Thư Niệm chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, Cố Hàn Giang đang ở trong viện tối hoa, Văn Thư Niệm mới ra tới hắn liền phát hiện. "Thỉnh a, ngươi trường nào thì trở về?" Văn Thư Niệm một bên rửa mặt một bên hỏi. "Vừa trở về không trong chốc lát, gia gia nói ngươi đang ngủ, liền không kêu ngươi." Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua sân, hỏi, "Gia gia không ở nhà." Vừa mới tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài, nói là một lát liền trở về. Mang theo mãn đầu góc nghi vấn, Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang ngồi ở trong phòng khách uống trà, Gia Gia 6 giờ mới trở về, Văn Thư Niệm đã làm tốt đồ ăn chờ. Nhìn Gia Gia đầy mặt khuôn mặt u sầu, Văn Thư Niệm chạy nhanh tiến lên hỏi, "Gia Gia, đây là làm sao vậy?" "Ai chọc ngươi không cao hứng?" Gia Gia thở dài, "Ai, không ai chọc ta, là ngươi Tô Gia Gia, hắn muốn ra ngoại quốc." Văn Thư Niệm sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, "Tô Gia Gia ra ngoại quốc? Ra ngoại quốc làm cái gì a?" Tâu Ngự kia hài tử, cũng không biết nghĩ như thế nào, một hai phải xuất ngoại, nói là đi tiếp tục học tập, người Tô Gia Gia lại không yên tâm hắn một người đi, đành phải đi theo. Văn Thư Niệm gật gật đầu, đối Tâu Ngự xuất ngoại kỳ thật trong lòng cũng không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Tô Gia Gia cư nhiên muốn đi theo cùng đi, Lý Gia Gia đã về quê, hiện tại Tô Gia Gia cũng muốn đi, phỏng chứng Gia Gia trong lòng không dễ chịu. Văn Thư Niệm kéo Gia Gia tay, cười nói, Tô Gia Gia không yên tâm Tâu Ngự thực bình thường sao. Phi Phi muốn đi đọc sách thời điểm, ngài không cũng không yên lòng sao, không có việc gì, lại không phải không trở lại. Ai, ta biết, ta chính là cảm thấy a, người Tô Gia Gia tuổi lớn như vậy, này nếu là lại đi nước ngoài, một chốc một lát khẳng định sẽ không trở về, cũng không biết sinh thời còn có thể hay không tái kiến. Khẳng định có thể, nói không chừng Tô Gia Gia liền qua đi nhìn xem, chờ Tâu Ngự Yên ổn xuống dưới, hắn liền đã trở lại, rốt cuộc Tô Gia Gia trước nay không đi ra ngoài quá, khả năng cũng không thích đứng nước ngoài cách sống. Không đi xem lại không yên tâm, cho nên liền đi xem, trước kia cố Hàn Giang hắn ca ca đi ra ngoài, hắn không cũng đi theo đi nhìn sao? Nghe thấy Văn thư niệm nói như vậy, ra ra tâm tình lập tức có chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải là sao, nhà mình cháu gái nói được quá đúng, không chừng lao tô đầu liền qua đi nhìn xem liền trở về, này bên ngoài cách sống hắn cũng không thích a. Chuẩn bị công tác, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mang theo ý nghĩ như vậy, gia gia an uống mở rộng ra, Cơm chiều đều ăn nhiều một chén cơm, văn thư niệm đánh giá, Gia Gia hôm nay là suy nghĩ quá nhiều duyên cớ. Ăn cơm chiều Gia Gia liền về phòng, nói là mệt nhọc. Văn thư niệm biết, Gia Gia đây là trong lòng còn lo lắng, không yên lòng tô Gia Gia, rốt cuộc vài thập niên hữu nghị, nhân sinh lại có mấy cái vài thập niên đâu, văn thư niệm cũng không hề lôi kéo Gia Gia nói chuyện, làm hắn an tịnh an tĩnh. Cố hàn giang cũng nhìn ra tới Gia Gia cảm xúc không đúng rồi, cũng không có nói nhiều, có một số việc đến chính mình tưởng khai. Người khác nói lại nhiều cũng không có người, đặc biệt là trưởng bối, làm vãn bối có thể làm chính là làm bạn. Cố Hàn Giang nhìn phiền não Văn Thư Niệm, cười nói, đi ra ngoài đi dạo. Đi thôi Văn Thư Niệm cảm thấy đi ra ngoài đi dạo cũng không tồi. Hai người mới ra môn, Lý Khải Cường nên diện mà đến, thấy hai người lập tức chạy chậm tiến lên, tỷ đại, tỷ phu, các ngươi đây là muốn ra cửa. Đi ra ngoài đi dạo, tiêu thực. Kia vừa lúc, ta và các ngươi cùng nhau đi, vừa lúc có việc muốn hỏi hỏi các ngươi. Mấy người ra cửa, đi ở trên đường, văn thư niệm thấy Lý Khải Cường biểu tình thấy vô cùng kích động, cười hỏi, làm sao vậy? Phát sinh cái gì chuyện tốt? Lý Khải Cường cộc lốc cười, thực rõ ràng sao? Ta chính là chuẩn bị cùng Trương Bình cầu hôn, cho nên muốn hỏi một chút các người, ta muốn chuẩn bị chút cái gì, ta này đầu óc thật sự không nghĩ ra được. Văn thư niệm nghĩ nghĩ kiếp trước thấy cầu hôn trường hợp, đối hiện tại tới nói cũng không quá thực dụng a hiện tại cái này niên đại giống như không thịnh hành cầu hôn đi, đều là trực tiếp kết hôn. Hoài như vậy nghi hoặc, văn thư niệm cũng hỏi ra khẩu, người nghĩ như thế nào yêu cầu hôn. Lý Khải Cường gãi gãi tóc, có chút bất đắc dĩ nói, Trương Bình nói, nàng nói nàng muốn một hồi cầu hôn, nói là cái gì lãng mạn là gì, ta cũng không biết, hỏi thật nhiều người, nhân gia cũng đều không biết, này không phải tới hỏi một chút các ngươi sao. Vừa nghe Trương Bình nói, văn thư niệm những mày, tức khắc có chút xấu hổ, giống như lúc trước cùng Trương Bình thảo luận quá kết hôn sự tình, giống như còn là chính mình nói cầu hôn. Văn thư niệm, chính mình tao nghiệt, chính mình giải quyết đi kuku kia cái gì ta cảm thấy đi trương bình không phải thích ăn sao thật sự không được ngươi đi mua một đống đủ loại ăn ngon liền ở ngươi tân mua trong phòng bãi cái tâm hình ra tới lại mua chút ngọn đến điểm thượng bất quá này đó không quan trọng chỉ là hình thức quan trọng nhất vẫn là đến xem ngươi nói như thế nào bị văn thư niệm một long tay điểm sắt thép thẳng nam lý khải cường nháy mắt có ý tưởng sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm kích động mở miệng tỷ đại ngươi cái này biện pháp hảo a ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu, ta ngày mai liền đi chuẩn bị. Vừa vặn hậu thiên nàng nghỉ ngơi. Lý Khải Cường nhìn nhìn cố Hàn Giang, hướng tới hắn mấy mắt, sau đó tiếp tục nói, kia gì, tỷ đại tỷ phu, các ngươi chậm rãi dạo quanh, ta liền đi về trước, ta phải hảo hảo ngẫm lại ngày mai như thế nào lộn. Hoàn toàn không thấy được hai người hổ động, Văn Thư Niệm xua xua tay nói, đi thôi, chậm rãi chuẩn bị. Tưởng Hảo muốn nói nói, chúc ngươi tâm tưởng sự thành a. Chờ Lý Khải Cường đi rồi. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang lưu trong chốc lát cũng về nhà. Cố Hàn Giang toàn bộ hành trình như suy tư gì, nhìn Văn thư niệm ánh mắt mang theo kích động lại có chút thất vọng. Bộ dáng này dừng ở Văn thư niệm trong mắt, liền cảm giác cố Hàn Giang thần kinh hề hề. Văn thư niệm cũng không để ý, hai người về đến nhà. Ngày thường về đến nhà, hai người còn muốn ở phòng khách nị vai trong chốc lát. Hôm nay cố Hàn Giang rửa mặt xong cùng Văn thư niệm nói một tiếng, liền trở về phòng ngủ. Văn thư niệm sừng sốt một chút, cũng trở lại chính mình phòng. Nghĩ ngày mai liền phải đi cố hàn giang bọn họ đơn vị công tác, văn thư niệm trong lòng còn có chút khẩn trương. Rốt cuộc chính mình chưa từng có đi làm quá, tiếp trước một tốt nghiệp chính mình cả ngày chính là nơi nơi chơi, văn ba cùng ngãi ngãi cũng trước nay chưa nói quá làm chính mình công tác, chỉ là ngẫu nhiên bị văn ba lôi kéo, ở công ty bồi hắn xử lý văn kiện mà thôi. Văn thư niệm hiện tại là tức kích động lại khẩn trương, ở trong phòng xoay hai vòng, nghĩ đến cái gì, lập tức mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một đống quần áo đối với gương ở trên người khoa tay múa chân tuyển tới tuyển đi cuối cùng vẫn là lựa chọn áo sơ mi cùng quần váy liền tính váy quá hạn chế tính cách làm cái gì đều phải quy quy củ củ văn thư niệm và không thích nhưng cố Hàn Giang thích nhất cho chính mình mua váy văn thư niệm đối này không hề biện pháp đem tuyển tốt váy đặt ở trên ghế văn thư niệm lại lấy ra một cái túi sách cùng loại với kiếp trước túi vải bưởng bất quá hiện tại cái này là văn thư niệm chính mình thủ công làm bên trong còn phân hai cái đơn độc túi sách ra tới Phương tiện phân loại phóng đồ vật, Mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra hai ba cái tân vợ cùng hai chỉ bút máy, cấp bút máy lấp đầy mực nước, lại đem đồ vật bỏ vào trong bao, nghĩ nghĩ không gì yêu cầu chuẩn bị. Thu thập hảo mấy thứ này, Văn Thư Niệm trong lòng khẩn trương cũng bình phục một chút, chỉ hy vọng công tác thượng sẽ không gặp được kỳ ba đồng sự là được, bằng không, một cái miệng rộng tử chịu qua đi. Văn Thư Niệm không hề gánh nặng ngủ, đồng hồ báo thức đều không cần điều, sáng mai Cố Hàn Giang khẳng định sẽ đến đánh thức chính mình. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, cố hàn giang đúng giờ gõ vang văn thư niệm môn. Thư niệm, thư niệm, rời giường, hôm nay muốn đi đơn vị thượng. Văn thư niệm hề vải hiểu xịu từ trên giường ngồi dậy, hướng tới ngoài cửa khàn khàn giọng nói nói, đi lên. Theo sau mặc tốt quần áo, sơ hảo tóc ra cửa, rửa mặt xong liền ăn cơm sáng. Ra ra biết văn thư niệm hôm nay muốn đi công tác, vội vàng dặn dò, cháu gái nhi, tới rồi đơn vị thượng hảo hảo cùng người ở chung, ngày đầu tiên đi đến lưu lại ấn tượng tốt chỉ cần người khác không chọn ngươi, ngươi coi như cái gì cũng không biết ta, không cần xen vào việc người khác, cũng không cần cùng người cái gì đều nói, bằng không không chừng liền truyền người có tâm lỗ thay. Ra ra yên tâm đi, ta biết đến, ta liền nhiều nghe nhiều xem ít nói lời nói, hắc hắc, không có việc gì, không cần câu chính mình, như thế nào cao hứng như thế nào tới, xảy ra vấn đề còn có ta đâu cố hẳn giang một bên ăn cơm một bên khí phách nói. Tiểu cô a, ngươi đừng quan nàng, bằng không đến vô pháp vô thiên. Cố Hàn Giang cười vẻ mặt ô nu, không có việc gì ra ra, thư niệm vẫn là thực hiểu chuyện. Chính là chính là, ta cũng không phải là làm bệnh người, ra ra ta ăn được, ra cửa a. Hảo hảo hảo, chậm đã điểm, thời gian không đuổi, nhớ rõ ra ra cùng ngươi lời nói à ra ra đưa này hai người ra cửa, nhìn đi sang người, ra ra cười lắc đầu về đến nhà. Từ ra đến cố Hàn Giang đơn vị, lái xe cũng liền 10 phút tả hữu, ngày thường tới cố Hàn Giang đơn vị không cảm thấy có cái gì, lần này tới công tác. Văn Thư Niệm đứng ở cửa tâm tình đều không giống nhau. Đi thôi Cố Hàn Giang dẫn theo Văn Thư Niệm bao, đang muốn ôm lấy nàng. Văn Thư Niệm trực tiếp né tránh, vẻ mặt nghiêm túc nói, Cố Hàn Giang, ta là tới công tác, ngươi cũng không nên động tay động chân, chúng ta công tác thời điểm đến nghiêm túc nghiêm túc. Cái này Cố Hàn Giang dở khóc dở cười, nhìn Văn Thư Niệm nghiêm túc biểu tình, chỉ có thể gật đầu. Đồng sự chi gian, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm đi theo Cố Hàn Giang phía sau đi tới, thường thường có người cùng hắn chào hỏi, thuận tiện đem tò mò ánh mắt đầu cho chính mình, Văn Thư Niệm vô lực nhìn trời. Cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm trực tiếp tới rồi một chỗ văn phòng, vừa đi một bên nói, nơi này chính là mua sắm bộ công tác địa phương, bất quá ngày thường cũng không có gì người, mọi người đều đi ra ngoài vội vàng hoàn thành chỉ tiêu đi, ngươi về sau phòng trưởng cũng không thường ở. Nói đem Văn Thư Niệm đưa tới một cái phụ nữ trung niên bên người, nhàn nhạt mở miệng, trần tỷ đây là mới tới mua sắm bộ công nhân văn thư niệm ngươi an bài một chút đi nói xoay người ôn nhu cùng văn thư niệm nói thư niệm đây là mua sắm bộ chân tỷ ngươi có vấn đề liền hỏi nàng hoặc là hỏi ta cũng đúng hảo hảo công tác ca, ta ta hồi văn phòng nói xong vô vô văn thư niệm bả vai đem trong tay bao đưa cho văn thư niệm trong văn phòng trừ bỏ chân tỷ còn có hai nam một nữ toàn bộ đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình trên mặt tràn ngập bất quái Chân tỷ nhanh chóng khôi phục hảo biểu tình Đối với văn thư niệm cười đến càng thêm nu hòa, văn thư niệm đúng không, đi theo ta, ta trước mang ngươi đi nhân sự bộ làm đăng ký. Hảo, phiên thoái trần tỷ văn thư niệm ngoan ngoãn đi theo trần tỷ phía sau. Chờ hai người sau khi rời khỏi đây, văn phòng trực tiếp nổ tung. Trong đó một người nam nhân đặc biệt bắt quái nói, ai, các ngươi nói mới tới cùng chúng ta cố can sự là gì quan hệ A. Ta thấy thế nào hai người có tình huống A. Một cái khác nam nhân hung hăng gật đầu, ta cũng đã nhìn ra chúng ta khi nào gặp qua cố can sự cười a còn cười đến như vậy ôn nhu cũng không phải là các ngươi chú ý không có cố can sự đối mới tới nói chuyện ngựa khí đều không đúng cùng chúng ta nói chuyện chính là nhàn nhạt việc công xử theo phép công giống như cái gì đều dẫn không dậy nổi hắn chú ý giống nhau vừa mới cùng mới tới nói chuyện trượt trượt trượt kia ngựa khí ta đều cảm thấy không đúng quả thực quá nhu hòa một nữ nhân hâm mộ ghen ghét nói xem ra này mới tới quan hệ không bình thường a Các ngươi nói này mới tới không phải là Cố Can Sự đối tượng đi. Nói vừa xong, mặt khác hai người đều gật đầu, khẳng định là phía trước không phải nghe nói sao, Cố Can Sự sớm đã có đối tượng, còn đã tới chúng ta đơn vị rất nhiều lần đâu. Ta cảm thấy cũng là, bằng không ai làm Cố Diêm Vương như vậy a, quả thực không dám nhìn. Ba người giễu rít ở trong văn phòng bắt quái, lượng tử đột nhiên đẩy cửa đi đến, nhìn mấy người cười mở miệng, nha, liêu cái gì đâu, như vậy cao hứng, nói ra làm ta cũng cao hứng, cao hứng bái. Nữ nhân kia lập tức đi đến lượng tử bên người, nhỏ giọng hỏi, lượng tử ca, ngươi cùng cố can sự quan hệ như vậy hảo, ngươi gặp qua hắn đối tượng không? Gặp qua A, ta cùng hắn đối tượng đặc biệt thủ, làm sao vậy? Kia hắn cái kia đối tượng thế nào A? Được không ở chung A? Tính tình thế nào A? Lượng tử quái dị nhìn thoáng qua trước mắt nữ nhân, ta nói lưu phượng trì, ngươi không phát xuất đi, răng ca đối tượng thế nào, ngươi hỏi cái gì, lại bất hòa ngươi chỗ? Ai nói bất hòa chúng ta chỗ? Nói nữa? liên hỏi một chút, ngươi không nói liền tính, ta còn không hy phải biết đâu lưu phượng chi tức giận tránh ra. Lượng tử gãi gãi tóc, nhìn dư lại hai người dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tỉ của ta tính tình khá tốt, người cũng thực hảo ở chung, tính cách cũng ôn nhu, nói chuyện làm việc đều thực ổn trọng, hiện tại các ngươi có thể cùng ta nói nói chuyện gì xảy ra đi. Không đợi trong phòng người ta nói lời nói, văn thư niệm thanh âm từ lượng tử phía sau truyền đến, lượng tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa mới còn một bộ đại ca đại khí thế lượng tử, vừa nhìn thấy Văn Thư Niệm, ngáy mắt biến thành tiểu mê đệ, tiến đến nàng trước mặt cười hì hì hỏi: "Thư Niệm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có việc tìm ta sao?" "Không đúng a, ta lúc này mới vừa lại đây, ngươi tới tìm Giang ca." Văn Thư Niệm đang muốn mở miệng, Trần tỷ từ Văn Thư Niệm phía sau đi ra, trong tay cầm văn kiện, trừng mắt nhìn lượng tử liếc mắt một cái: "Cái gì tìm ngươi? Nhân gia Văn đồng chí là tới công tác, về sau các ngươi chính là đồng sự a." Lượng tử mở to hai mắt, Không thể tưởng tượng nhìn văn thư niệm, thật sự. Văn thư niệm cười gật đầu, này không phải tốt nghiệp sao, cho nên liền tới đi làm. A nha, vậy thật tốt quá, về sau chúng ta chính là đồng sự, ha ha lượng tử cao hứng đến hận không thể nhảy lên. Được rồi được rồi, xem các ngươi cũng nhận thức, về sau có rất nhiều nói. Văn đồng chí bên này, ngươi vị trí ở chỗ này trần tỷ mang theo văn thư niệm đi đến một cái chỗ ngồi, liền ở Lưu Phượng chi ngồi đối diện. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Lưu Phượng chi. Đây là Trương Củng, đây là Lưu Vĩ, còn có mặt khác mấy cái đồng sự ở bên ngoài, còn không, có trở về nói lại hướng tới những người khác nói, đây là mới tới đồng sự, Văn Thư Niệm, về sau đại gia hòa thuận chung sống, đại gia hoan lên. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm hướng tới mấy người gật đầu, "Chào mọi người, ta là Văn Thư Niệm, các ngươi có thể kêu ta Thư Niệm, mới đến, hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn." "Hảo, các ngươi chậm rãi giao lưu, hôm nay cũng không vội nói xong Trần Tỷ cầm văn kiện đi ra ngoài." Trần Tỷ vừa đi, Văn Thư Niệm đã bị đại gia vây quanh, Lưu Phượng Chi trước hết mở miệng, "Thư Niệm, hoàng nên ngươi gia nhập chúng ta, ngươi kêu ta Phượng Chi liền hảo, đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Văn Thư Niệm đại khái đoán được, cười nói, "Ngươi hỏi." Lưu Phượng Chi vẻ mặt bắt quái hỏi, "Ngươi củng cố can sự có phải hay không ở xử đối tượng a?" Trừ bỏ lượng tử, mấy người đều sôi nổi tò mò nhìn phía Văn Thư Niệm, liền chờ nàng công bố đáp án. Văn Thư Niệm làm bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, thẹn thùng gật đầu. Các ngươi đã nhìn ra a Lưu cùng bàn tay to một phách, xem đi, ta liền nói đi, văn đồng chí khẳng định cùng cố Diêm Vương ở xử đối tượng. Hảo gia hỏa, một kích động trực tiếp đem cố Hàn Giang ngoại hiệu cấp nói ra, mấy người nhìn nhìn khiếp sợ văn thư niệm, trong lòng vì Lưu cùng bi ai? Cố Diêm Vương? Cố Hàn Giang? Lưu cùng phản ứng lại đây, một bộ thiên muốn sụp biểu tình nhìn văn thư niệm, trong lòng run sợ nói, kia cái gì, cái kia, chính là một loại sưng hô, ha ha. Nói đáng thương hề hề ghé vào trên bàn, văn đồng chí, ngươi nhưng ngàn vạn đừng củng cố can sự nói a, cầu xin ngươi, ta buổi chiều thỉnh ngươi uống nước có ga thành không. Văn thư niệm trực tiếp liền cười, ha ha, đừng nói, này xương hô còn rất thích hợp cố hàng giang, ha ha, các ngươi thật tài tình. Thấy văn thư niệm cười, mấy người đều có chút kinh ngạc, nhưng thật ra một bên không nói chuyện lượng tử đột nhiên mở miệng, đều nói đi, tỉ của ta tính tình hảo đâu, lưu cùng, nhớ rõ ngươi lời nói a. Buổi chiều thỉnh đại gia uống nước có ga, bằng không ta liền nói cho ta rằng ca đi. Lưu cùng như chút được gánh nặng, tuy nói từ một lọ nước có ga biến thành bốn bình, nhưng tương đối với làm cố diêm vương biết, này đó nước có ga cũng bé nhỏ không đáng kể. Hảo hảo hảo, ăn cơm trưa ta liền đi cho các ngươi mua, đều có a. Lưu phượng chi mấy người tức khắc liền cười, trong lòng đối văn thư niệm cảm quan cũng hảo không ít, cũng ở trong lòng may mắn, may mắn văn thư niệm không phải khó chơi người. Đồng sự nhiệt tình. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chỉ chốc lát sau Trần Tỷ đã trở lại, đi đến văn thư niệm chỗ ngồi trước, cười ha hả nói, vừa mới gặp phải cố can sự, hắn nói làm ngươi giữa trưa chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Nga văn phòng lập tức vang lên một trận hoan hô. Văn thư niệm có chút ngượng ngùng cười gật đầu, ta đã biết, cảm ơn Trần Tỷ. Hại, cảm tạ cái gì à, vốn dĩ giữa trưa ta nghĩ ngươi ngày đầu tiên tới, đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn chút ăn ngon, cố can sự nếu nói như vậy. Vậy buổi tối đi, đều đừng nóng vội đi à, buổi chiều bọn họ đã trở lại, theo chân bọn họ cũng nói một tiếng, đại gia đi ra ngoài tụ tụ. Văn Thư Niệm sợ phiền toái đại gia, vội văng nói, không cần đi, nếu không chờ nghỉ ngơi thời điểm, ta thỉnh đại gia đi nhà ta ăn đi. Lưu Phượng chi trải quá quá, cho nên thực lý giải Văn Thư Niệm sợ phiền toái tâm thái, cười giải thích, không, có việc gì, chúng ta mỗi người vừa tới thời điểm, mọi người đều hội tụ tụ, một người ra một chút, cũng không nhiều lắm. Lượng Tử cũng ở một bên nói, Đúng vậy tỉ, không có việc gì, mọi người đều là giống nhau, chúng ta cái này bộ môn, đồng sự chi gian không có như vậy nhiều loành quanh lòng vòng, cạnh tranh là có, nhưng không giống khác bộ môn, ngươi tranh ta đấu, cho nên ngươi liền yên tâm đi, bằng không gian ca cũng sẽ không làm ngươi tới chúng ta bộ môn. Văn thư niệm lúc này mới buông tâm, hướng tới mấy người cảm kích nói, vậy cảm ơn đại gia. Trần tỷ vô vô tay, cười nói, không có việc gì, vậy như vậy định rồi, tan tầm chúng ta liền đi, đúng rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Lượng Tử một tổ đi, vừa lúc các ngươi cũng quen thuộc, lượng tử năng lực phi thường không tồi, cụ thể như thế nào phân các ngươi lên thương lượng, Lượng Tử, nhiều chiếu cố điểm thư niệm a. Hảo, cảm ơn Trần tỷ. Mà Lượng Tử, quả thực không thể dùng kích động tới hình dung, Trần tỷ này nơi nào là làm chính mình mang văn thư niệm a, này quả thực chính là cho chính mình đưa tới một tôn thần tài a, cùng văn thư niệm một tổ, không bao giờ dùng lo lắng không hoàn thành chỉ tiêu, không được, đến ăn ngon uống tốt cung phụng mới được. Lượng Tử kích động một cái kính gật đầu, liền sợ Trần Tỷ hối hận, vội vàng lôi kéo Văn Thư Niệm nói chuyện. Thư Niệm tỷ, về sau chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, ngươi cần phải nhiều chiếu cố chiếu cố ta. A lượng Tử chờ đợi nhìn Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm trực tiếp cười, cảm tình còn trông cậy vào chính mình. Bất quá Lượng Tử cũng chưa nói sai, hai người hiện tại là một tổ cộng sự, khẳng định phải hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Văn Thư Niệm cũng không chuẩn bị đi ưu tú nhân thiết, đến nỗi nhiệm vụ sao, đến đạt tiêu chuẩn tuyến liên thành. Không nhiều lắm làm cũng không ít làm. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể thuận lợi hoàn thành chỉ tiêu. Lượng tử cười đến càng thêm sảng lạ, kia tỷ ngươi trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Ta đi ra ngoài một chuyến A, chúng ta ngày mai chính thức bắt đầu công tác. Hảo! Còn chưa tới cơm điểm, Cố Hàn Giang liền tới đây tìm văn thư niệm. Ở mọi người tràn ngập ý cười trong ánh mắt mang theo văn thư niệm ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì? Cố Hàn Giang ôn nhu dò hỏi. Tùy tiện đi, ăn cái gì đều được. Chúng ta đây liền đi đơn giản ăn chút đi, buổi tối các ngươi muốn đi liên hoan đi, đến lúc đó cho ta nói vị trí, chờ các ngươi ăn xong rồi ta đi tiếp ngươi. Văn thư niệm kinh ngạc hỏi, Cố Hàn Giang, ngươi như thế nào biết buổi tối muốn liên hoan? Sở hữu bộ môn cơ bản đều là cái dạng này, tới tân nhân đại gia liền đi ra ngoài tụ tụ, cũng coi như là cho các ngươi nhanh chóng dung nhập đi vào. Loại tình huống này văn thư niệm thật đúng là không biết, bất quá khá tốt, đại gia ngồi một bàn ăn cơm, cái gì đều liêu. Sắc thật có thể thực mau dung nhập đoàn thể. Cố Hàn Giang, ta hiện tại cùng lượng tử một tổ, ta đây về sau có phải hay không liền phụ trách ra bên kia khu vực A. Cố Hàn Giang gật gật đầu, nắm văn thư niệm tay đi vào tiệm cơm, là cái dạng này, bất quá các ngươi cũng cộng sự không được bao lâu, chờ ngươi quen thuộc lúc sau vẫn là muốn đơn độc phụ trách, lại nói mấy năm nay lượng tử biểu hiện thực không tồi, đánh giá cũng mau thăng. Văn thư niệm lập tức cao hứng lên, một là thế lượng tử cao hứng, nhị là về sau chính mình một người phụ trách liền không cần bó tay bó chân, cũng có càng nhiều tự do không gian. Nhìn văn thư niệm rõ ràng thực vui vẻ bộ dáng, cố hàn giang cười cười, này nha đầu ngốc phòng trừng không biết là chính mình ăn bài, đã sớm nhìn ra tới nàng không thích cùng người khác phối hợp, đơn giản trước làm quen thuộc người mang mang nàng, chờ nàng quen thuộc công tác lúc sau liền có thể chính mình phụ trách, muốn làm sao làm gì. Ăn cơm chưa, cố hàn giang hỏi, muốn hay không đưa ngươi về nhà ngủ chưa? vây không đây. Văn thư niệm lắc đầu, thành thật nói, không trở về nhà, nếu là giữa trưa mệt nhọc liền bỏ trên bàn mỹ một lát liên hành, ngày đầu tiên đi làm không hảo về nhà, ta nghe Phượng Chi nói, các nàng giữa trưa đều không trở về nhà, ngại phiền toái. Cố Hàn Giang có chút đau lòng, bất quá văn thư niệm kiên trì, chính mình liền không nói thêm nữa, đưa nàng trở lại văn phòng, Cố Hàn Giang liền đi rồi, cũng không phải không nghĩ tới làm văn thư niệm đi chính mình văn phòng ngủ, nhưng hai người rốt cuộc còn không có kết hôn, làm văn thư niệm qua đi, Cố Hàn Giang nhưng thật ra không có gì, Liền sợ cho nàng giức lấy phê bình, cho nên cũng liền không để. Văn thư niệm trở lại văn phòng, mọi người đều còn không có trở về, phòng trừng còn ở ăn cơm, chán đến chết ngồi ở vị trí thượng, nằm bò nằm bò liền ngủ rồi. Chờ lưu cùng bọn họ mấy cái hồi văn phòng, vốn đang lớn tiếng nói rơn mấy người, thấy văn thư niệm ngủ rồi, vội vàng im tiếng, nói chuyện làm việc cũng đều nhẹ nhàng, sợ xảo văn thư niệm. Mấy người phóng nhẹ bước chân đi vào văn phòng, đang chuẩn bị cũng nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Cố Hàn Giang cầm một cái ôm gối vào được, hướng tới trong phòng mấy người nhàn nhạt mỉm cười một chút, ánh mắt chuyển qua ngủ say Văn Thư Niệm trên người, nháy mắt hai mắt tràn ngập lưu tình. Cố Hàn Giang nhẹ nhàng đi đến Văn Thư Niệm bên người, nhẹ nhàng nâng khởi nàng đầu, đem ôm gối đặt ở trên bàn, xác định nàng ngủ đến thoải mái một ít mới đi ra ngoài. Cố Hàn Giang vừa đi, Lưu cùng mấy người nháy mắt với nhau, đặc biệt là Lưu Phượng Trì, các loại hâm mộ nhìn Văn Thư Niệm. Quả thực ngược cầu a. Chờ Văn Thư Niệm tỉnh ngủ. Trên tay mềm mại xúc cảm rõ ràng truyền đến, văn thư niệm kinh ngạc nhìn trên bàn ôm gối, không biết đây là nơi nào tới. Nhưng thật ra đối diện Lưu Phượng Chi, văn thư niệm vừa tỉnh nàng liền thấy, thấy nàng nhìn chằm chằm ôm gối phát ngốc, cười nói, đây là giữa chưa cố can sự đưa tới, ai nha thư niệm, ta cũng thật hâm mộ người, có cố can sự như vậy săn sóc đối tượng. Văn thư niệm không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể cười cười. Lưu Phượng Chi còn ở tiếp tục nói, cũng không biết ta đời này có hay không cái này phúc phận. Cũng có thể tìm được cố can sự như vậy tốt đối tượng. Khẳng định sẽ nói văn thư niệm cầm cái ly đứng dậy đi đảo nước ấm. Văn thư niệm thật sự không thích uống thuần nước ấm, ngày mai vẫn là đến mang chút lá trà lại đây, lại có thể nâng cao tinh thần lại hả uống. Nghỉ trưa thời gian qua đi, lượng tử cười đi vào tới, mang theo văn thư niệm đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, Thư niệm tỷ chiều nay ta mang ngươi đi nhà kho nhìn xem, quen thuộc hạ bộ tuyến, chúng ta này công tác rất đơn giản, mỗi tháng mặt trên sẽ dẫn sôi tiêu. Ngày thường nhiệm vụ rất đơn giản, giống nhau chính là tiết ngày nghỉ sẽ tương đối khó khăn. Công tác tính chất, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật đầu, ta phía trước lược có nghe thấy. Lượng tử tiếp tục nói, dù sao rất đơn giản, chính là hoàn thành nhiệm vụ, giống nhau mọi người đều có cố định tài nguyên, đại bộ phận đều là đi ở nông thôn thu, chính là liên hệ người tốt cùng đồ vở, đến lúc đó liền đi đơn vị thượng gọi người đi kéo đồ vở, tiền giấy cũng là xem đối phương yêu cầu sau đó lại đi đơn vị thượng lấy văn thư niệm gật gật đầu này đó cố Hàn Giang hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình để qua cho nên văn thư niệm có chút hiểu biết hành ta đã biết cảm ơn ngươi a lượng tử khách khí gì à đều là nhiều năm như vậy bằng hữu nói nữa về sau vẫn là muốn dựa vào thư niệm tỷ ngươi đâu dù sao lúc sau có bất luận vấn đề gì ngươi liền tìm ta liền thành lượng tử lái xe thẳng tới nhà kho không thể không nói này đơn vị nhà kho xác thật là rất lớn chia làm vài cái bộ phận có thịt loại, có rau dưa trái cây loại, còn có hành gừng tỏi trực tiếp, dễ bề đại gia hạ hóa cùng gia hóa, đủ loại vật tư, hảo gia hỏa. Văn thư niệm trong không gian về điểm này vật tư lấy ra tới so, quả thực là gặp sư phụ, không đến so. Văn thư niệm xem đến không ngừng tắt lưỡi, lượng tử cười nói, thư niệm tỷ, ngươi vận khí cũng là thật sự hảo, này đó đều là phía trước hoàn thành, đến tháng sau mới có thể phát nhiệm vụ, tháng này quả thực chính là nhàn rỗi không có việc gì làm. Văn thư niệm to nhỏ hỏi không cần trước tiên đi mua sắm sao? lượng từ lát đầu bắt đầu cấp văn thư niệm giải đáp, không có biện pháp trước tiên làm chuẩn bị, mỗi lần chỉ tiêu đều không giống nhau, bất quá phần lớn lấy thịt loại loại cá là chủ, rau dưa trái cây vị phụ, chúng ta đều thích đi mua sắm gia vị linh tinh, rốt cuộc loại này tốt nhất mua sắm. văn thư niệm gật gật đầu, trong lòng nghĩ có phải hay không đến ở không gian trích một ít hành gừng tỏi linh tinh, vạn nhất trần tỷ nghĩ chính mình là tân nhân, cho chính mình phân xuống dưới đơn giản nhất, không phải không có cái này khả năng chính mình không gian thịt rau dưa trái cây cũng không thiếu, duy độc không có chuẩn bị hành gừng tỏi này đó. Đối người khác đơn giản đối chính mình ngược lại nhất không dễ dàng. Bất quá kế tiếp lượng tử nói hoàn toàn đánh mất văn thư niệm lo lắng, lượng tử cười ha hả nói, vốn dĩ ngươi là tân nhân, Trần tỷ khẳng định sẽ cho ngươi phân đơn giản nhất, bất quá hiện tại chúng ta hai một tổ, ngươi xem như cùng đơn giản nhất vô duyên, bất quá thư niệm tỷ cũng không cần lo lắng, đến lúc đó có thể cho ngươi bằng hữu cho ngươi tìm, ta cũng đi mua sắm một ít chúng ta phân công hợp tác, vẫn là rất đơn giản. Văn thư niệm lập tức thần thái sáng láng đáp ứng, thành à, đến lúc đó chúng ta liền phân công đi mua sắm. Xem xong nhà kho, lựa tử liền đưa văn thư niệm về đơn vị, trên đường còn nói, vốn dĩ có thể trực tiếp đưa ngươi về nhà, bất quá đêm nay muốn cùng nhau liên hoan, chúng ta cũng chỉ có thể về đơn vị, ngày thường đã phát chỉ tiêu, đại gia cơ bản đều không ở đơn vị, đều đi ra ngoài bận việc. Nói đến cái này, văn thư niệm có cái vấn đề rất sớm liền muốn hỏi, Đơn giản mở miệng do hỏi, lượng tử, nếu chỉ tiêu đầu tháng xuống dưới, ta trung tuần hoàn thành, kia dư lại nửa tháng làm sao bây giờ? Tiếp tục mua sắm sao? Lượng tử đình hảo xe, mới cười trả lời, sẽ không à, giống nhau mọi người đều là mau đến thời gian mới hoàn thành. Bất quá thật giống như ngươi nói vậy nói, thời gian còn lại toàn từ chính mình ăn bài, phía trước ta liền có một lần trước tiên nửa tháng hoàn thành, thời gian còn lại ngẫu nhiên đi đơn vị nhìn xem, mặt khác thời gian liền đi ra ngoài đi dạo nhìn xem có thể hay không nhiều nhận thức một ít người. Được nhất quan tâm đáp án, văn thư niệm cảm giác này công tác quả thực quá tốt đẹp, về sau đi ra ngoài mua sắm, chính mình hoàn toàn có thể một bên đi ra ngoài mua sắm, một bên cùng văn ba đi các nơi giao dịch, chờ mau đến giao hàng thời gian chính mình nhắc lại trước một hai ngày hoàn thành, như vậy vừa không chọc người nghĩ nhiều, cũng có thể có cả đống thời gian làm chính mình sự tình. Chờ hai người trở lại văn phòng thời điểm, bên trong lại có mấy cái chưa thấy qua gương mặt, Đang cùng Lưu Phượng Chi mấy người vừa nói vừa cười, thật náo nhiệt. Trong phòng mấy người thực mau thấy được văn thư niệm hai người, Lưu Phượng Chi đứng dậy kéo văn thư niệm tay, đem nàng kéo đến mấy người trước mặt, cười giới thiệu, tới tới tới, ta tới giới thiệu một chút ta, đây là hôm nay vừa tới tân đồng sự văn thư niệm. Thư niệm, đây là Trần Linh Lưu Phượng Chi chỉ vào một vị ăn mặc thực thời thượng nữ sinh giới thiệu. Đây là hướng ôn, đây là lý ứng, được rồi, hiện tại chúng ta bộ môn người tất cả đều là dơ lên. Một cài ăn mặc sơ mi trắng, diện mạo thập phần ánh mặt trời nam nhân đi đến văn thư niệm trước mặt, vươn tay nói, ngươi hảo, ta là lý ứng, hoan nghênh ngươi đã đến. Văn thư niệm hồi năm lấy, cười nói, chiếu cố nhiều hơn. Trần Linh từ trên xuống dưới đánh giá văn thư niệm liếc mắt một cái, thấy nàng ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, quần áo quần cũng là mới nhất hình thức, lập tức cười tủm tỉm đi đến văn thư niệm trước mặt, cười nói, hoan nghênh ngươi, ta là Trần Linh, chiếu cố nhiều hơn. Văn Thư Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Trần Linh thuộc về cái loại này tương đối thế lực người, đặc biệt là nàng nhìn chính mình trên cổ vòng cổ thời điểm, đôi mắt đều phiến quang, vừa thấy chính là đặc biệt tái trang điểm người. Lúc này cuối cùng một vị nam đồng chí đi lên trước, "Ngươi hảo, ta là Hướng Quân, hoan nghênh ngươi." "Ngươi hảo." Về sau chiếu cố nhiều hơn Văn Thư Niệm nhìn liền tương đối trầm ổn Hướng Quân, cười nói, "Đại gia nhận thức lúc sau." Trần Linh liền ghé vào Văn Thư Niệm trước mặt, cười tủm tìm hỏi, "Thư Niệm, ngươi bao lớn rồi a?" Ta xem ngươi tuổi tác rất nhỏ A. Văn thư niệm đạm cười nói, ta năm nay 27 màu 28 tuổi. Trần Linh lập tức hỏi, vậy ngươi nghĩ như thế nào tới chúng ta bộ môn A? Chính là cảm thấy cái này công tác rất thích hợp ta. Nghe ngươi khẩu khí như là người địa phương, ngươi là ở kinh đô đọc đại học. Văn thư niệm còn chưa nói lời nói, lượng tử ở một bên nói thẳng nói, thư niệm tỷ là kinh đô tốt nghiệp đại học. Hứa giảng hòa lưu vĩ này hai cái ngày thường lời nói ít nhất cũng nhất ổn trọng người. Đồng loạt kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm. Hoa Kinh Đô Đại học. Trong văn phòng truyền đến một trận thổ thức, Lưu Phượng Chi cũng sợ ngây người, lôi kéo Văn Thư Niệm tay kích động nói, "Nha, thư niệm, ngươi là Kinh Đô Đại học a? Ta thiên lộc, quá lợi hại đi ngươi cũng." Lưu Cùng cũng ở một bên nói, "Đúng vậy, thật là lợi hại a, ta nghe nói có thể vào Kinh Đều Đại học học sinh, đều là đặc biệt ưu tú người." Văn Thư Niệm lúc này không thể không mở xèo lẹn, ta cảm thấy có thể đọc đại học người đều thực ưu tú đi, không chỉ là Kinh Đô. Chúng ta cũng chỉ là vừa vặn nhiều khảo điểm mà thôi. Vậy ngươi cũng rất lợi hại a? ta liền khảo không đi vào, quả nhiên người với người chi gian liền không thể so lưu phượng chi cảm khái nói. Mọi người đều vây quanh văn thư niệm cái này bọn họ trong mắt cao tài sinh không ngừng nói chuyện. Nhưng thật ra trước hết hỏi chuyện Trần Linh, có chút ngạc nhiên nhìn văn thư niệm, phỏng trừng chính mình cũng không nghĩ tới, văn thư niệm cư nhiên là kinh đô đại học. thằng đến Trần Tỷ Tiến văn phòng, đại gia còn vây quanh văn thư niệm dịu rít nói cái không ngừng. Trần Tỷ nghe xong một hồi lâu mới nghe minh bạch, không khỏi lắc lắc đầu cười cười. Được rồi, các ngươi làm thư niệm an tình an tình à, nhân ra ngày đầu tiên tới, đừng đem người dọa tới rồi. Liên Hoan Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Đại gia lúc này mới trở lại vị trí thượng, làm văn thư niệm có thể nghỉ ngơi một lát. Cố Hàn Giang buổi chiều lại đây thời điểm, văn thư niệm đang cùng Lưu Phượng Chi nói lặng lẽ lời nói, nhưng thật ra trong văn phòng Trần Linh, thấy cố Hàn Giang tiến vào. Sửa sửa váy, lập tức đứng lên, cười đến vẻ mặt ôn nhu. "Cố can sự tới, là có chuyện gì sao?" "Ai gia Huy, thanh âm kia đã đến nha." Trong văn phòng người đồng thời run run thân mình. Cố Hàn Giang trực tiếp làm lơ Trần Linh, lập tức đi đến văn thư niệm trước mặt, đem trong tay cái túi nhỏ đặt ở văn thư niệm trên bàn, vẻ mặt sủng nịch nói, "Cho ngươi mang theo chút lá trà tới, ngươi không phải uống không quen bạch thủy sao?" Trần Linh trên mặt tươi cười nháy mắt ra nẻ, tay chặt chẽ nắm thành quyền, nhìn văn thư niệm ánh mắt có trông nháy mắt không tốt. Văn thư niệm lập tức kinh hỉ mở ra túi, quả nhiên là lá trà, còn không ít, Quang nghe hương vị liền biết đây là cố hàn giang thích nhất uống trà xanh. Văn thư niệm hướng tới cố hàn giang liệt miệng cười, lộ ra mấy viên hàm giang trắng. Ta còn nói ngày mai mang chút lại đây đâu, cố can sự có tâm, thật sự là quá cảm tạ. Nghe văn thư niệm trang quái nói, cố hàn giang trực tiếp cười, giữa mày toàn là nhu hòa. Trong văn phòng người khi nào gặp qua như vậy cố hàn giang, chỉ hận không được trong tay cái kia cả mạ giạn, cấp cố Hàn Giang chụp được tới. Cố Hàn Giang xoa xoa văn thư niệm đầu tóc, đứng dậy đi rồi. Văn thư niệm giơ giơ lên trong tay lá trà, cười hỏi đại gia, đại gia muốn hay không tới một ly. Này trà khá tốt uống. Mấy người đều tỏ vẻ không uống, nói giỡn, cố Diêm Vương đưa tới, chính mình những người này nếu là dám uống, ngày mai không chừng liền có bao nhiêu công tác tìm tới tới. Văn thư niệm đành phải cho chính mình thao, một gia nhập nước sôi, lá trà thanh hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ văn phòng, mấy người đều hít hít cái mũi. Chờ thật vất vả tới rồi tan tầm thời điểm, Trần Tỷ mang theo đại gia đi tiệm cơm, tất cả mọi người vừa nói vừa cười hoan nghênh văn thư niệm, nhưng thật ra Trần Linh Tắc có chút không cao hứng, lời nói cũng không nói nhiều, bản cái mặt, Trần Tỷ đối nàng đặc biệt không hài lòng, nếu văn thư niệm không ở, không chừng đến nói nàng vài câu. Thần kinh thô to lưu phượng chi cũng nhìn ra không đúng, ghé vào văn thư niệm bên tai nhỏ giọng nói, đừng lý nàng, nàng chính là như vậy, ta nghe nói nàng đối cô can sự có ý tưởng, hôm nay như vậy, ta đánh giá không chạy. Ngươi nhiều chú ý chút liền thành, nàng bản tính không xấu. Văn thư niệm gật gật đầu, không cần Lưu Phượng Chi nói chính mình đều đoán được, này đi làm ngày đầu tiên liền gặp được Cố Hàn Giang lạ đào hoa, cũng là không ai. Chứ bỏ Trần Tỷ Lưu Phượng Chi cùng chính mình, không ai chú ý tới Trần Linh cảm xúc, đều nói nói cười cười ăn cơm. Ăn cơm chiều, đại gia mới vừa đi nở cửa hàng, liền thấy Cố Hàn Giang ở cửa chờ. Trần Linh có chút ý động, đang muốn theo bản năng qua đi chào hỏi, bị Văn thư niệm giành trước một bước. Văn thư niệm lại nhảy lại nhảy chạy đến cố Hàn Giang bên người, cười mở miệng, chờ lâu rồi sao? Cố Hàn Giang thực tự nhiên tiếp nhận văn thư niệm bao, sửa sửa văn thư niệm tóc đẹp, cười nói, không bao lâu, ta về nhà ăn cơm chiều tới, vừa đến, đi thôi, về nhà. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, hướng tới Trần Tỷ mấy người phất tay, ta về trước ra à, các ngươi cũng sớm chút về nhà, ngày mai thấy. Cố Hàn Giang cũng đối này mấy người lễ phép gật đầu, xoay người tiêu sái lái xe đi rồi. Lưu Cung cảm thán. Vừa mới cố can sự giống như đối ta gật đầu, má ơi, ta không phải nằm mơ đi. Là đối chúng ta đại gia gật đầu, lại không phải đối với ngươi một người Lưu Phượng Chi trực tiếp mở miệng, đánh gây Lưu cùng tốt đẹp tưởng tượng. Trần Linh đối mấy người mắt trợn trắng, lời nói lạnh nhạt nói, có cái gì thật là cao hưng nói xong xoay người liền đi. Lưu cùng vẻ mặt ngốc chỉ vào Trần Linh bóng răng nói, nàng làm sao vậy? An hỏa a, Ai biết được, mặc kệ nàng, ta cũng về nhà trần tỷ các ngươi cũng sớm một chút về nhà đi lưu phượng chi theo sau cũng xoay người về nhà. Cố Hàn Giang mang theo văn thư niệm về đến nhà, Gia Gia ngồi ở trong phòng khách chờ hai người, văn thư niệm vừa vào cửa, Gia Gia liền hỏi, ngày đầu tiên công tác thế nào? Các đồng sự thế nào? Khá tốt Gia Gia, các đồng sự đối ta cũng thực nhiệt tình, chúng ta vừa mới cùng nhau ăn cơm chiều trở về đâu? Gia Gia yên tâm, cười ha hả gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu đã trở lại chạy nhanh đi rửa mặt đi. Thủy đều tiêu đâu, sớm chút ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Văn thư niệm cười gật đầu, ở bên ngoài nhiệt một ngày, hiện tại cũng không có điều hòa, chỉ có quạt, còn không có nhiều ít tác dụng, làm đến văn thư niệm đầy người hãn, thật khó chịu. Cố hàn giang cấp văn thư niệm khen ngược nước gấm liền đi ra ngoài, trước khi đi nói, tắm rồi liền sớm chút ngủ, ngày mai ta kêu ngươi. Biết rồi, ngủ ngon nha. Tắm rồi văn thư niệm liền về phòng, cũng may mắn trong nhà không nhiệt, còn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Văn thư niệm từ trong không gian lấy ra một ít trái cây ăn, một bên ăn một bên tính thời gian, văn ba hẳn là liền hai ngày này đã trở lại. Còn không có nhiều ít buồn ngủ, văn thư niệm đơn giản tìm cái pha lê bình ra tới, từ trong không gian lấy ra kem chống nắng tê ở bên trong, như vậy có thể đặt ở trên người dự phòng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, thái dương càng ngày càng độc, không đổ chống nắng phòng trường thực mau liền thành châu phi người. Văn thư niệm lại từ không gian lấy ra một ít tiền giấy bỏ vào trong bao. Ngày mai vẫn ăn về sau đem tiền giấy cấp trần tỷ. Hiện tại đồng sự chi gian tụ hội, đều là à à, nhà ai tiền cũng không phải gió to quắt tới. Một tháng tiền lương liền như vậy điểm, mời khách ăn cơm loại sự tình này không thích hợp ở trước trường, trừ phi giúp nhân gia đại ân. Đương nhiên, loại này không bao gồm văn thư niệm, rốt cuộc có không gian loại này gian lận thần khí, muốn kiếm tiền vẫn là thực nhẹ nhàng, khó nhất cũng chính là đến làm tốt thiểm hộ, bằng không, ở cái này niên đại, trực tiếp bị người coi như yêu quái. Sáng sớm hôm sau cung cố Hàn Giang cùng nhau đi làm. Văn Thư Niệm ngồi ở văn phòng chờ Lượng Tử tới tìm chính mình. Hôm nay là có thể cẩn thận hiểu biết hiểu biết cụ thể thao tác. Văn Thư Niệm đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Bên này Lý Khải Cường ra. Lý Khải Cường sáng sớm liền rời giường, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, dùng trong nhà xe đẩy đẩy đến nhà mới bên kia. Nhìn đồ vật không nhiều lắm, chờ vội quá xong đều mau giữa trưa. Lý Khải Cường đi ra ngoài ăn cơm trưa, trực tiếp đi trương bình trong nhà, lôi kéo trương bình thần bí hề hề ra cửa. Đi trước cung tiêu xã cùng Bách Hóa Đại Lâu đi bộ một vòng, tính tính thời gian, hai nhà cha mẹ hẳn là cũng đi qua, Lý Khải Cường mới mang theo Trương Bình qua đi. Trương Bình nhìn trước mắt xa lạ địa phương có chút nghi hoặc, Cường tử, chúng ta tới bên này làm cái gì à? Lý Khải Cường lôi kéo Trương Bình tay, thần bí hề hề nói, Bình nhi, ngươi nhắm mắt lại, một lát liền đã biết. Lý Khải Cường nắm bịt kín đôi mắt Trương Bình đi vào phòng ở, trực tiếp mang theo nàng đi đến trong phòng. Sau đó Lý Khải Cường bung ra Trương Bình tay gỡ xuống che Trương Bình đôi mắt bố. Trương Bình vừa mở mắt liền thấy đen tuyền trong phòng, bãi đầy ngọn nến, mà trên mặt đất ngọn nến bãi thành tâm hình, trung gian phóng một đống lớn Trương Bình thích nhất ăn. Cường tử cầu hôn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất Trương. Trương Bình che miệng, nhìn đứng ở một bên Lý Khải Cường. Đây là... Lý Khải Cường không có trả lời, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, từ trong túi móc ra một cái hộp, mở ra sau một quả hoa hình nhẫn vàng đặt ở bên trong. Lý Khải Cường nhìn Trương Bình, khó được nghiêm túc mở miệng. Bình Nhi, ta nghĩ ngày này đã thật lâu. Tình cảm của chúng ta ngay từ đầu cũng không thuận lợi, thậm chí tràn ngập hiểu lầm. Ngay từ đầu ta không biết ta đã sớm ái mộ ngươi, làm ngươi bị ủy khuất ta thực xin lỗi. Nhưng sau này nhật tử, ta sẽ dùng ta hành động tới chứng minh, ta sẽ cả đời ái ngươi, thương ngươi, bao dung ngươi, che chở ngươi, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Ta hy vọng vọng ta có thể có thể bạch đầu giai lão. Ta hy vọng chúng ta có thể con cháu vần quanh, cho nên Bình Nhi, ngươi, ngươi có thể hay không gả cho ta cuối cùng một câu Lý Khải Cường cơ hội là hô to ra tới. Trương Bình giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt, đôi tay che miệng lại, nước mắt lưng tròng nhìn quỷ trên mặt đất giống nhau hốc mắt hồng hồng Lý Khải Cường, ở Lý Khải Cường chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. Lý Khải Cường dựa theo trình tự, thần thánh thả trang trọng đem nhẫn mang ở Trương Bình trên tay, lúc này mới đứng lên ôm Trương Bình xoay vòng vòng, mà tránh ở phòng hai bên cha mẹ. Cũng cùng thời gian hoan hô đứng ra. Ba. Mẹ. Trương Bình kinh ngạc nhìn nhà mình cha mẹ, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện. Trương ba ba lau lau khỏe mắt, cười ha hả nói, cường tử làm chúng ta tới, cho nên liền trước tiến tới. Lý Khải Cường cha mẹ hiện tại một bên, không biết nói cái gì hảo, chỉ liên tiếp gật đầu. Trương Bình hoan quá cảm xúc, nhìn nhìn chung quanh, hướng tới Lý Khải Cường hỏi, nơi này là. Lý Khải Cường gãi gãi tóc, cười ngây ngô mở miệng, Đây là ta mấy ngày hôm trước mua phòng ở, phòng nhiều lắm đâu, chờ chúng ta kết hôn, liền đem bá phụ bá mẫu đều tiếp nhận tới, chúng ta cả gia đình trụ cùng nhau, thật tốt ta. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta hai nhà chính là người một nhà, trụ cùng nhau cũng náo nhiệt. Lý Thẩm ở một bên rất là cao hứng, rốt cuộc nhà mình nhi tử đã sớm cùng chính mình nói qua, chính mình cùng Trương gia cha mẹ ở chung cũng thực vui sướng. Trương ba ba cùng Trương mụ mụ nghe Lý Khải Cường nói thời điểm, trong lòng nhiều ít còn có chút do dự. Sợ Lý gia cha mẹ nghĩ nhiều, chờ Lý Thẩm mở miệng, chương ba ba chương mụ mụ cũng thấy vậy vui mừng. Chương mụ mụ cười gật đầu, kia đã có thể hảo, hai đứa nhỏ bên ngoài giao tranh, chúng ta làm phụ mẫu tại hậu phương cho bọn hắn thủ vững trận địa, ha ha. Lý Thúc cười tán đồng, không tồi không tồi, chỉ cần bọn họ hai cái hảo hảo là được. Lúc này, Lý Thẩm đi đến chương mụ mụ bên người, cười tủm tỉm lôi kéo chương mụ mụ tay, chúng ta đại nhân hiện tại có phải hay không nên đổi xưng hô, ngươi nói có phải hay không a? bà thông gia đúng đúng đúng bà thông gia nói đúng lý thúc cười nhìn hai người rất giống cái hảo tỷ muội nhàn nhạt, nhạt nói một câu chúng ta đến lượt tay cấp hai hải tử nhìn xem nhật tử trương ba ba cũng nghĩ đến vấn đề này bất quá không chủ động nói lên trương bình ngượng ngùng nhìn hai bên cha mẹ lại nhìn nhìn vẻ mặt hương phấn lý khải cường trong lòng một trận cảm động chủ yếu là lý khải cường đột nhiên nói muốn cho chính mình ba mẹ cùng nhau sinh hoạt xác thật làm trương bình có chút khiếp sợ vốn đang nghĩ kết hôn về sau có thể thường xuyên về nhà bồi bồi cha mẹ liền rất không tội đến nỗi sinh hoạt ở bên nhau đại khái tưởng cũng không dám tưởng không nghĩ tới lý khải cường chủ ý lớn đâu trước nay không cùng chính mình nhắc tới quá mặc kệ lý khải cường như thế nào hưng phấn cũng mặc kệ trương bình như thế nào cảm động hai nhà cha mẹ nhưng thật ra ở một bên nhiệt tình thương lượng hai người ngày lành thảo luận nửa ngày cũng không có cụ thể trương ba ba đột nhiên nói ta xem thật sự không được chúng ta đi tìm cái sẽ tính nhật tử hành trương ba ba đề nghị đặt được nhất trí đồng ý, trương bình kéo qua lý khải cường nhỏ giọng do hỏi, này phòng ở ngươi trường nào thì mua, liền trước hai ngày ta làm tỉ của ta giúp ta tìm, này phòng ở thật không sai, có bảy cái phòng, còn có một cái thư phòng đâu, này phòng ở mới vừa tu không mấy năm, không có người trụ quá, liền ra cụ đều là tân, đi ta dẫn ngươi đi xem xem nói lý khải cường cùng trưởng bối tiếp đón một tiếng, nắm trương bình đi ra ngoài, xem qua phòng ở sau, trương bình thập phần vừa lòng, có chút cảm khái nói. Này Phong ở sợ là không tiện nghi đi. Lý Khải Cường ngượng ngùng cười cười, nắm Trương Bình tay ngồi ở trong viện, là không tiện nghi, nhưng cũng không quý. Ngần ấy năm đi theo tỷ của ta cùng tỷ phu cũng kiếm lợi một ít tiền, chờ chúng ta kết hôn về sau, tiền đều giao cho ngươi bảo quản. Ta mới không cần quản ngươi tiền đâu Trương Bình miệng không đúng lòng nói. kia nhưng không thành, ngươi cần thiết quản, bằng không nhà ta thiếu gì mua gì như thế nào thành, ta cũng sẽ không mua, trừ bỏ mỗi tháng cho ta ba mẹ một ít tiền bên ngoài, ta cũng chưa mua quá. Vẫn là đến giao cho ngươi, về sau thiếu cái gì cũng hảo thêm vào, nói nữa, ta không phải cũng là ngươi sao. Trương Bình trong lòng giống lau mật giống nhau ngọt tư tư, đột nhiên nổi lên trêu đùa Lý Khải Cường tâm tư, cười hỏi, của ngươi chính là của ta, ta đây cũng là ngươi lạc. Ai ngờ Lý Khải Cường trực tiếp lắc đầu, tỷ của ta nói, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi, ngươi tiền ngươi liền tồn là được. Trương Bình trực tiếp xứng suốt, ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ tới Lý Khải Cường sẽ nói như vậy. Này có phải hay không chính là thư niệm thường nói hảo nam nhân A? Lý Khải Cường nhìn mắt trong phòng, nghe trong phòng các trưởng bối thảo luận thanh, đột nhiên có chút nóng nội, cũng không biết chúng ta khi nào có thể kết hôn. Trương Bình ta Lý Khải Cường liếc mắt một cái, ngươi gấp cái gì? Lý Khải Cường cấp A, đặc biệt cấp A, hận không thể vò đầu bức 2 cấp, bất quá lại không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Hàm hậu cười, ta là cấp A, vội vã cưới vợ, ta tưởng sớm một chút đem ngươi cưới về nhà, hắc hắc ti của ta nói lao bà hài tử nhật đầu dừng đất, ngẫm lại đều mỹ. Trương Bình bị Lý Khải Cường một phen nói đến mặt đỏ tai hồng, đứng dậy rậm rậm chân, ngươi xấu hổ không xấu hổ nói xong xoay người chạy vào nhà. Lý Khải Cường khoe miệng đều phải liệt đến cái hốc, một bên tưởng tượng thấy cưới vợ vừa đi vào nhà. Trương Mụ Mụ thấy nhà mình khuê nữ đỏ mặt chạy vào, tuy không biết cụ thể, bất quá đại khái cũng có thể đoán được, khẳng định cùng tương lai con rể có quan hệ. Mấy người nói được không sai biệt lắm, Lý Thẩm mới cười nói, ai da Ta thật là muốn cho hai đứa nhỏ sớm chút kết hôn, ta thích chứ khuê nữ, khuê nữ chi kỷ, ai biết cuối cùng sinh hạ cái tiểu tử, bất quá hiện tại khen ngược, ta cũng có khuê nữ. Trương Bình mặt càng ngày càng hồng, ngồi ở trương mụ mụ bên người không nói lời nào. Lý Khải Cường vào nhà sau liền nhìn chầm chầm Trương Bình ngây ngô cười, đại khái Trương Bình ngày thường đều tùy tiện, đột nhiên thẹn thùng lên, làm Lý Khải Cường xem đến thật sự tâm ngứa. Lý thẩm tư ái nhìn nhìn hai đứa nhỏ, tiếp tục nói, thông gia. Nhà chúng ta tình huống như thế nào các người cũng đều biết đến, đều chỗ nhiều năm như vậy, hai đứa nhỏ cũng coi như là hài lòng thuận ý đi đến cùng nhau, nhà của chúng ta có thể cưới được bình Nhi là chúng ta cường tử phúc phận. Thương lượng nhật tử Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Kia cái gì, hai nhà đều như vậy chín, ta cũng liền không loanh quanh lòng vòng, mặc kệ hai nhà nhiều thuộc này nên cấp nhất định phải cấp, xính lễ nói chúng ta liền đổ cái cắt lợi 166. Bình Nhi hiện tại cũng ở công tác, chúng ta là như thế này tưởng a? đến lúc đó liền mua chiếc xe đạp, Bình Nhi sẽ không may vá quần áo, vậy đổi thành máy giặt đi, lại có chính là đồng hồ cần thiết đến có, các ngươi cảm thấy như thế nào. Nói Lý Thẩm lại hướng tới nhà Bình Nhi tử nói, Cường tử, hôm nay quá muộn, sáng mai ngươi liền mang theo Bình Nhi đi bách hóa đại lâu đặt mua một ít, đem nên mua đều mua. Ai Lý Khải Cường đáp ứng đến đặc biệt sảng khoái. Lý Thẩm lúc này mới chuyển hướng trương gia cha mẹ, thông gia. Các ngươi cảm thấy như thế nào, nếu còn có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra, chúng ta cũng tận lực thỏa mãn. Chứ ngụ mụ, mụ cười mở miệng, máy giặt cùng đồng hồ liền không cần đi, máy giặt lao quý, đồng hồ hai hải tử cũng có, không cần thiết lại mua. Khó mà làm được, thế nào cũng không thể ủy khuất chúng ta bình nhi không phải, ai nha thông ra, các ngươi liền nghe ta, đến lúc đó chúng ta lại đem hôn lễ cho bọn hắn làm vẻ vang, nhất định làm chúng ta bình nhi làm đẹp nhất tân nương. Lý thẩm là thật sự từ đấy lòng thích chương bình. Bộ dáng sinh hảo không nói, còn đặc biệt hiểu chuyện, mỗi lần tới trong nhà miệng nhỏ nhưng ngọn, chính mình cũng chưa nói lời nói dối, là thật đem Trương Bình trở thành nhà mình hai tử giống nhau đối đãi, có đôi khi thậm chí còn cảm thấy chính mình nhi tử không xứng với Trương Bình. Lý Khải Cường là không biết nhà mình mẹ trong lòng nghĩ như vậy, nếu là đã biết, khẳng định phải hỏi một câu có phải hay không thân sinh. Hai nhà người đều thương lượng đến không sai biệt lắm, liền chờ tìm cái ngày lành cấp hai người làm. Lý Thúc nhìn thời gian không còn sớm, đề nghị nói Hôm nay bắt đầu, bình nha đầu cũng coi như là chúng ta lý ra nửa cái khuê nữ, nếu không chúng ta trở về hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Trương 33 cũng cao hứng, này một cao hứng liền tưởng uống cái hai lượng, cho nên Lý Thúc vừa mới nói xong. Trương 33 liền đồng ý, hai nhà người hướng Lý Khải Cường trong nhà đi, chuẩn bị trở về làm chút ăn ngon, cũng coi như là trước tiên cấp hai đứa nhỏ chúc mừng chúc mừng. Bên này chuẩn bị tan tầm văn thư niệm, hỏi rõ ràng bình quán xuống dưới tiền giấy sau, đi theo đại gia cùng nhau đưa cho Trần tỷ. Có chút thẹn thùng mở miệng, trần tỷ còn có đại gia, thật là ngượng ngủng, cho các ngươi tiêu pha. Lưu Vượng Chi trực tiếp ôm lấy văn thư niệm bả vai, không thèm để ý xua tay. Thư niệm, ngươi nói như vậy đã có thể không đem chúng ta đương bằng hưu A, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, ngươi không tới, chúng ta đại gia còn không có cơ hội đi ra ngoài ăn đốn tốt, ha ha. Lưu Cùng cũng ở một bên phù hợp, cũng không phải là, đại gia bình quán xuống dưới cũng không ra nhiều ít, còn có thể ăn đốn tốt, thật đẹp à, nói nữa chúng ta vừa tới thời điểm cũng đều như vậy à? ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. vốn đang tính toán thứ hai câu trần linh, nghe thấy lưu cùng cuối cùng một câu, nháy mắt ách thành, vẻ mặt không cao hứng thu thập đồ vật, chuẩn bị tan tầm. lưu phượng chi còn muốn nói cái gì? đột nhiên nhìn cửa, đẩy đẩy văn thư niệm, hướng tới cửa sử cái ánh mắt, cười đến vẻ mặt chế nhạo, nha, cố can sự tới đón thư niệm tan tầm à? ai nha thời gian vừa lúc, văn thư niệm vỗ nhẹ nhẹ một chút lưu phượng chi, đầy mặt ngây thơ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhắc tới trên bàn bao hướng ngoài cửa đi. Cố Hàn Giang tiếp nhận văn thư niệm bao, Nhu Thanh Tế ngữ hỏi, "Hôm nay có mệt hay không?" Văn thư niệm lắc đầu, xoay người cùng trong văn phòng người phất tay, "Ta liền về trước ra a, tài kiến." "Hảo." Đi thông thả. Trần Linh liền lẳng lặng mà nhìn hai người đi ra ngoài, trong lòng tràn ngập ghen ghét, đặc biệt là thấy Cố Hàn Giang cấp văn thư niệm lấy bao động tác, là như vậy tự nhiên, nói chuyện ngữ khí là như vậy ôn nhu, liền nhìn văn thư niệm ánh mắt đều nhu tình như nước. Trần Linh thừa nhận chính mình là hâm mộ Genget, ước gì Cố Hàn Giang như vậy đặc thù đối đãi người là chính mình, nhưng đối lập Văn Thư Niệm, ngay cả Trần Linh cũng không thể không thừa nhận, bọn họ hai người là thật sự xứng đôi, đi cùng một chỗ đều gọi người cảnh đẹp ý vui, nhưng nên Genget vẫn là muốn Genget, hảo nam nhân ai không nghĩ được đến, dù sao lại không kết hôn. Nếu là Văn Thư Niệm biết Trần Linh ý tưởng, chỉ sợ sẽ cười ha ha, ít nhất từ đầu đến cuối Văn Thư Niệm đều không lo lắng Cố Hàn Giang sẽ bị cướp đi nếu là có thể bị cướp đi chính mình cũng sẽ không theo hắn xử đối tượng nói nữa có thể bị cướp đi đều là rác rưởi mà rác rưởi chỉ xứng đại ở thùng rác cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm trực tiếp về đến nhà dọc theo đường đi cố Hàn Giang đều ở không ngừng quan tâm Văn Thư Niệm công tác thế nào đồng sự được không ở chung công tác quen thuộc không có linh tinh mà Văn Thư Niệm đều ngoan ngoan trả lời nha hôm nay trở về rất sớm a không liên hoan Ra Ra bưng dò rau đứng ở sân rửa rau Văn Thư Niệm cười mở miệng Sao có thể mỗi ngày liên hoan à, lại không phải tạo tiền văn thư nghiệm một bên hướng tới Gia Gia đi đến, một bên nói, Gia Gia, chúng ta buổi tối ăn, cái gì à? Gia Gia run run rò rò, cười nói, sao cái mướng gương, trong nồi hầm ngươi yêu nhất xương sơn đâu? Vừa nói đến ăn, văn thư nghiệm lập tức cảm thấy có chút đói bụng, chủ động cấp Gia Gia trợ thủ, tranh thủ sớm chút ăn cơm chiều. Trên bàn cơm, Gia Gia ánh mắt mang theo quan tâm, nhìn nhà mình cháu gái hỏi, nhà đầu, này đi làm, có mệt hay không à? Ta xem ngươi như thế nào cũng chưa cái gì tinh thần à? Nếu mệt nói cũng đừng đi đi. Nhà ta không thiếu tiền, gia gia còn dưỡng khởi ngươi. Ta đây không thành gặm lão sao? Không được không được, ta còn là thích kiếm tiền. Gia gia, ta không mệt. Chính là hôm nay rất sáng tử đi quen thuộc công tác lưu trình, ở bên ngoài chạy trong chốc lát, quen thuộc về sau liền không mệt. Ta thân thể hảo đâu. Cố Hàn Giang đã sớm nhìn Ra Văn Thư Niệm hôm nay có chút mỏi mệt, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, cười mở miệng, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Ngươi cái này công tác vừa mới bắt đầu muốn quen thuộc lưu trình, cho nên đến chạy chạy, quen thuộc về sau liền sẽ không. Lúc sau chính là ăn Tết kia đoạn thời gian, bất quá ta cảm thấy đối với ngươi không tính khó khăn. Ừ ừ, hôm nay quen thuộc đến không sai biệt lắm, lưu trình cũng không khó, rất đơn giản, liền có chỉ tiêu xuống dưới thời điểm đi liên hệ người mua sắm, mua sắm hảo liền trở về báo bị hoặc là gọi người đi theo cùng đi kéo hóa. Cố Hàn Giang gật gật đầu, không sai biệt lắm là cái dạng này, liền xem ngươi lựa chọn loại phương thức nào đệ nhất loại tương đối phiền thoái, trực tiếp mang theo người đi thu, giống lượng tử như vậy liền tương đối đơn giản. Văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, trực tiếp phủ quyết sau một loại, ta chỉ có thể tuyển đệ nhất loại a. nói nữa, có ta ba ở, chờ ta ba đã trở lại, hắn cũng không thế nào đi ra ngoài, đến lúc đó khiến cho hắn lái xe đi kéo là được, tiền ta trước lót, đến lúc đó về đơn vị lại cho ta giống nhau, cho nên đệ nhất loại đệ nhị loại với ta mà nói cũng chưa cái gì khác nhau. Văn thư niệm buông chén đũa tiếp tục nói, còn có a. Cùng không quen thuộc người cùng nhau đi ra ngoài, luôn là không quá thói quen, hơn nữa lại đều là nam đồng chí, vẫn là thôi đi, ta tình nguyện cùng ta ba ba cùng nhau. Văn thư niệm ý tưởng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Nói cũng là, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nhìn cố hàn giang diễn ngược ánh mắt, văn thư niệm có loại dự cảm bất hảo. Cố hàn giang không có vội vã trả lời văn thư niệm, thập phần ưu nhã xoa xoa miệng, lúc này mới nói. Ngươi không mang theo người cùng đi, văn thúc thúc một người có thể di chuyển những cái đó hóa. Mỗi lần chỉ tiêu tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không ít. Cấp văn thư niệm dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng là cái gì nan đề đâu, còn cần người hỗ trợ dọn. Bồn tiểu thư trực tiếp vung tay lên liền xong việc, bất quá cũng không có khả năng nói như vậy ra tới. Văn thư niệm suy tư một chút mới mở miệng, cần thiết muốn mang theo người dọn đồ vật, Liền không thể làm giao dịch người hỗ trợ. Đến, cái này đến phiên cố Hàn Giang xử sốt. Đột nhiên có chút hối hận chính mình như thế nào sẽ hỏi ra ngu như vậy vấn đề, quả thật là một năm so một năm tròn váng. Nhìn cố hàn giang trinh lăng biểu tình, văn thư niệm ngẹn cười. gia gia ở một bên vui tươi hớn hở nhìn. Ăn được cơm chiều, văn thư niệm chuẩn bị đi rửa chén, bị cố hàn giang ngăn đón. Ta đi thôi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi phao cái chân, bằng không ngày mai chân nên toan cố hàn giang nói xong cầm chén đua đi phòng bếp, lại cấp văn thư niệm đem nước gấm khen ngược mới đi rửa chén Văn thư niệm vẻ mặt ngọt ngào ngồi ở trong viện phao chân. Ra ra nhìn văn thư niệm vui dạo dược biểu tình, cười ha hả nói một câu, mị đến ngươi. Đó là, đương Nhân Mỹ, có người chiếu cố thật tốt. Hảo hảo hảo, ngươi cao hứng liền hảo, phao chân đi tắm rửa một cái, đi ngủ sớm một chút, đúng rồi cháu gái nhi, các ngươi không nghỉ ngơi. Văn thư niệm một bên đong đưa chân cẳng một bên nói, có nghỉ ngơi, một vòng nghỉ ngơi một ngày, chủ nhật nghỉ ngơi, ngày thường nghỉ dài hạn nói cũng chỉ có tiết âm lịch cùng quốc khánh. Một cái chu mới nghỉ ngơi một ngày nha. Kia đến nhiều mệt ta ra ra đau lòng nhìn văn thư niệm, tước gì nhà mình cháu gái đừng đi công tác, hài tử quá hiểu chuyện, chính mình lại không giúp được gì, trừ bỏ đau lòng không còn hắn pháp. Văn thư niệm lôi kéo ra ra tay cầm hoảng, ra ra, ta không mệt, ta cảm thấy như vậy rất phong phú, lại nói ta đều già đầu rồi, cả ngày ở nhà đợi làm người chê cười. Ra ra nghe vậy tức khắc chừng mắt đại đại đôi mắt, ta xem ai dám chê cười ngươi. Ta liền nói nói, nói nói mà thôi. Lại nói ta chính mình cũng không phải có thể đợi đến trụ tính tình A, này đi làm cũng khá tốt, đồng sự hữu hảo, công tác về sau cũng tự do sẽ như vậy có thể có càng nhiều thời gian bồi ngải Hảo hảo hảo, ngươi nếu là thích ra ra duy trì ngươi, ra ra chỉ hy vọng ngươi vui vẻ vui sướng hạnh phúc ra ra sở sở cháu gái đầu, trên mặt tràn ngập tự ái. Ta cũng muốn các ngươi sở hữu yêu ta người đều hạnh phúc vui sướng, hắc hắc văn thư niệm trà lao chân đứng dậy. Cố hàn giang tẩy hảo chén ra tới, thấy văn thư niệm phao song chân Trực tiếp giơ tay đem nước rửa chân đổ, lại đi phòng bếp dẫn theo một thùng nước gấm đi tắm rửa gian. Cố hàn giang hướng tới cầm tắm rửa quần áo ra tới văn thư niệm, cười nói, nước gấm phóng bên trong, ngươi trực tiếp đi vào tẩy là được, tẩy hảo đem nước gấm đặt ở bên trong là được, trong chốc lát ta tới đảo. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, cầm quần áo đi vào tắm rửa. Nay vừa đến mùa hè chính là phiên thoái, không thể ở trong không gian thông thông khoái khoái tẩy, mỗi lần lại bên ngoài giặt sạch lúc sau. Văn thư niệm cũng không nghĩ làm điều thừa lại đi không gian tẩy, cũng không thể dùng hương hương sữa tắm, chỉ có thể dùng cái này niên đại xà phòng thơm, ai, đột nhiên hảo hoài niệm kiếp trước sinh hoạt ta. Tắm rồi văn thư niệm nghe lời đem thủy lưu trữ, chủ yếu là thủy qua trầm, chính mình đảo sợ lóe lao eo thon, đến lúc đó còn phải làm người nhà lo lắng. Cố Hàn Giang ra ra, ta tẩy hảo, các ngươi mau đi tẩy đi văn thư niệm đi đến phòng khách, hướng tới bên trong tại hạ cờ hai người nói. Cố Hàn Giang ngẩng đầu cười nói, đã biết. Ta cùng ra ra liền ván tiếp theo, mau kết thúc, ngươi về trước phòng ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm, chờ thêm 2 ngày là có thể nghỉ ngơi. Văn thư niệm tính tính nhật tử, thật đúng là, lại có 2 ngày liền chủ nhật, có thể nghỉ ngơi một ngày, ngẫm lại đều mỹ tư tư, một đường cười trở lại phòng. Hôm nay buổi sáng vừa đến đơn vị đã bị lượng tử lôi kéo đi ra ngoài quen thuộc lưu trình, chạy một buổi sáng thật vất vả về đơn vị nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút, lại bị lượng tử lôi kéo đi ra ngoài thu hóa, quả thực nhiệt chết cá nhân. Văn Thư Niệm nằm ở trên giường lập tức nặng nề ngủ qua đi, vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau Cố Hàn Giang tới tê ơ. Nhìn thần thái sáng láng Văn Thư Niệm, Cố Hàn Giang không thể không cảm thán Văn Thư Niệm tinh lực thật sự quá hảo. Chân có đau hay không? Nếu không hôm nay đừng đi. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, không được, ta nhưng không nghĩ vừa mới đi làm liền xin nghỉ, hơn nữa ta không mệt, chính là ngày hôm qua bị nhiệt trong chốc lát, thật sự. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm nghiêm túc, cũng liền từ nàng đi, lái xe một đường đến đơn vị thượng. Trần Tỷ, Phượng Chi, buổi sáng tốt lành á trong văn phòng chỉ có hai người bọn nàng tới rồi. Buổi sáng tốt lành Trần Tỷ trước sau như một ôn hòa mỉm cười. Nhưng thật ra một bên lưu Phượng Chi thần bí hề hề hướng tới văn thư niệm với tay, văn thư niệm mang theo nghi hoặc đi qua đi, nhẹ giọng dò hỏi, làm sao vậy? Giữa chưa đi bách hóa đại lâu không? Ta nghe nói hôm nay tới rồi một đám đặc biệt đẹp dây buộc tóc còn có son môi đâu. Văn thư niệm còn tưởng rằng có thể ăn cái dưa gì? Không nghĩ Lưu Phượng Chi cái này bắt quái đội trưởng là kêu chính mình đi dạo phố, văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, ta không đi, ngươi đi đi, giữa trưa ta phải về nhà ăn cơm, thời gian phòng trừng không kịp. Lưu Phượng Chi nghi hoặc nhìn văn thư niệm hỏi, như thế nào đột nhiên phải về nhà ăn cơm. Văn thư niệm phóng hảo bao nói, không quay về nói, ngày thường theo ta ra ra ở nhà, viết ra tới công tác, về sau có thể bồi trưởng bối thời gian càng ngày càng ít, cho nên muốn nhiều bồi bồi ra ra. Vừa lúc còn có thể ở nhà mị trong chốc lát lại đến. "Thư Niệm, ngươi thật hiếu thuận." Hiếu thuận không phải hẳn là sao nói Văn Thư Niệm đứng dậy pha trà, hiện tại là càng ngày càng thích uống trà, đạm có đạm hương khí, nùng có nùng vị. Trần Tỷ lúc này cũng đi tới, nhìn mắt Văn Thư Niệm, trong mắt tất cả đều là thưởng thức, "Thư Niệm nói rất đúng, này hiếu thuận trưởng bối vốn là hẳn là thiên kinh địa nghĩa sự tình, khi nào thành kịch lệ, đây là hẳn là." Kỳ thật Văn Thư Niệm cũng không tán đồng Trần Tỷ cách nói, quá tuyệt đối. Kiếp trước xem qua thật nhiều tin tức, vì hấp dẫn trong mắt liền nói cái gì cái nào nam nhân đánh chính mình ba mẹ, cái nào con dâu đuổi đi bà bà linh tinh. Sau đó liền có rất nhiều vong hưu đi mắng người khác, các loại khó nghe chu tâm nói theo nhau mà đến, sau lại có người ra tới nói sự tình trải qua, liền lấy con dâu đuổi đi bà bà tới nói đi. Sự thật là con dâu tử gả đi nhà bọn họ, nàng bà bà liền nhìn không thuẫn mắt, từ sinh cái nữ nhi, hảo gia hỏa, mâu thuẫn tới đỉnh. Thường thường lén lút cổ động chính mình nhi tử cùng con dâu ly hôn, con dâu ở cứ thời điểm cũng là, lao công bên ngoài kiếm tiền dưỡng gia, tức phụ ở nhà ở cứ còn muốn chính. Mình mang hài tử, mà trái lại bà bà, đi ra ngoài các loại trời mặt trược. Lãnh đạo, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cho nên nói à, bất luận cái gì sự tình đều không thể nói được quá tuyệt đối, tôn lao ai ấu, hiếu thuận cha mẹ là Mỹ Đức, cũng không phải là còn có thượng từ hạ hiếu sao. Gieo cái gì nhân phải cái gì quả Nhưng rốt cuộc văn thư niệm không có nói ra Rốt cuộc mỗi người cái nhìn không giống nhau Chính mình đại biểu chỉ có thể là chính mình cái nhìn Tổng không thể cưỡng bách người khác tiếp thu chính mình cái nhìn đi Kia lại cùng tiếp trước những cái đó bình xịt có cái gì khác nhau Cũng may mắn Trần Tỷ nói xong liền cầm văn kiện đi ra ngoài Lưu Phượng chi hướng tới văn thư niệm thẻ lưỡi Nhỏ giọng nói Ta tổng cảm thấy Trần Tỷ nói quá khẳng định Chính là ta lại không có biện pháp phản bác nàng Phúc Văn Thư Niệm trực tiếp cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì à, có như vậy buồn cười sao, vốn dĩ chính là sao, ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, mỗi người quan điểm bất đồng, trăm người miệng trăm người vị, không khẳng định cũng không phủ định, dù sao điểm xuất phát đều là tốt là được. Lưu Phượng chi như suy tư gì gật gật đầu, nhìn Văn Thư Niệm lao thần khắp nơi đọc sách bộ dáng, có chút buồn cười nói, này đều tốt nghiệp, còn không nghĩ buông sách vở à. Ta xem ngươi cùng Cố Can sự chính là trời sinh một đôi tuyệt phối, ta mỗi lần đi tìm Cố Can sự ký tên, hắn cũng phụng thư đang xem, thật không biết thư có cái gì đẹp, nhìn nhiều năm như vậy thư, ra tới công tác còn phải làm lại học tập. Văn thư niệm nhìn Lưu Phượng chi liếc mắt một cái, cười nói, tục ngữ nói sống đến lao học được lao, nhiều đọc sách, có thể làm chúng ta hiểu lễ tiết biết hiểu lý lẽ, rốt cuộc biết sử gái đảng, biết sử ái quốc sao? Nói rất đúng, hảo một câu biết sử gái đảng, biết sử ái quốc, thực không tồi. Ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi là mới tới? Đột nhiên tiến vào một vị ăn mặc áo sơ mi và quần, vóc dáng không cao, dáng người không tốt, tiêu chuẩn mặt chưa điển, một đôi mắt quay tròn đặc biệt khôn khéo, vừa thấy diện mạo cùng khí chất, Văn Thư Niệm liền đoán được, hơn phân nửa là lãnh đạo. Văn Thư Niệm thu hồi trên mặt tươi cười, nhàn nhạt mở miệng, lãnh đạo hảo, ta là trước hai ngày vừa tới mua sắm bộ tân nhân, ta kêu Văn Thư Niệm. Lãnh đạo kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Thư Niệm, cười đến vẻ mặt ôn hòa, "Nga Ngươi như thế nào liền xác định ta là lãnh đạo? Không sợ nhận sai người a? Xem ngài khí chất liền đoán được Văn Thư Niệm vẻ mặt đạm nhiên mông ngựa. Ha ha ha ha, ngươi này công nhân không tồi, thực không tồi a, giác ngộ cũng cao. Chúng ta hiện tại liền yêu cầu nhân tài như vậy lãnh đạo hướng tới Trần tỷ một cái kính khen Văn Thư Niệm, suy nghĩ một chút, tựa nghĩ đến cái gì lại hỏi, ngươi sẽ không chính là cái kiệu kinh đô tốt nghiệp văn đồng chí đi. Văn Thư Niệm cười gật gật đầu, gặp biến bất kinh. Nhân tài a, quả nhiên không tồi nếu đều cùng ngươi giống nhau có này đó giác ngộ gì sâu không có nhân tài a lãnh đạo vừa lòng nhìn thoáng qua văn thư niệm theo sau mang theo người xoay người đi ra ngoài chờ lãnh đạo đi rồi lưu phượng chi chạy tới một phen ôm lấy văn thư niệm bả vai cười mở miệng có thể a đối mặt lãnh đạo cư nhiên như vậy bình tĩnh muốn đổi làm là ta phỏng chừng đều nói không ra lời văn thư niệm nhìn thoáng qua cửa làm bộ lơ đắng hỏi vừa mới vị kia lãnh đạo là ai a lưu phượng chi kinh ngạc nhìn văn thư niệm ngươi thật sự không biết a ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đâu, chính là quản sở hữu bộ môn lãnh đạo bái, họ quách, mọi người đều kêu hắn quách can sự. văn thư niệm gật gật đầu, như vậy a, kia hắn chức vị còn rất cao sao? cũng không phải là, đặc biệt khó mà nói lời nói, mỗi lần chỉ tiêu, tước gì đem chúng ta mệt chết, đối ai đều tính kế. bất quá ta nghe nói hắn đối cô can sự liền đặc biệt dễ nói chuyện, thư niệm, thành thật công đạo, nhà các ngươi cô can sự có phải hay không, có cái gì cường đại bối cảnh a? văn thư niệm sững sốt một chút. Trong lòng suy đoán hẳn là Củng Cố Hàn Giang phụ thân cùng ca ca có quan hệ đi, bất quá ngoài miệng lại nói, không có a, hắn có thể có cái gì bối cảnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiết, ta mới không tin đâu, không bối cảnh có thể làm quách can sự đặc thù đối đãi. Sao có thể? Văn Thư Niệm nún nún vai, ta đây cũng không biết, có lẽ Củng Cố Hàn Giang trước vị có quan hệ đi. Lưu Vương chi nghĩ nghĩ, cảm thấy Văn Thư Niệm nói rất có đạo lý, rốt cuộc Cố Can sự vị trí xác thật là cái hương bánh trái, phụ trách phân phát khu vực vật tư có thể không cho người hảo hảo đối đãi sao? cũng đúng, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. lừa gạt đi qua, văn thư niệm mới vừa cho chính mình pha ly trà, lượng tử liền vào được, trực tiếp đứng ở cửa nói, thư niệm tỷ, theo ta đi. văn thư niệm sừng sốt một chút, xoay người đem còn không có tới kịp uống một ngụm trà đưa cho lưu phượng chi, khóa kỹ ngăn kéo cầm lấy ba bao, đi theo lượng tử đi ra ngoài. chuyện gì nhi a? làm sao vậy? lượng tử vội vã đi ở phía trước, vừa mới trần tỷ liên hệ. Nói Lâm thời muốn mua sắm một ít thịt, nhà kho không có sai quá, lại là cần dùng gỗ, vừa lúc ngươi còn không có mua sắm quá, ta liền nghĩ mang ngươi đi xem lưu trình. Văn thư niệm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, tuy nói lưu trình cố Hàn Giang đã cùng chính mình cẩn thận nói qua, nhưng không tự mình trải qua quá tâm không nhiều ít đế. Lượng tử mang theo Văn thư niệm lái xe xuất phát, trên đường Văn thư niệm nói dơ nói, nghe nói ngươi mau thăng chức, chúc mừng à? Lượng tử có chút ngượng ngùng, cười nói, còn không có thông chi đâu, cũng không xác định. Giang Ca cùng ngươi nói, nhìn Lượng Tử chờ đợi ánh mắt, Văn Thư Niệm cũng không hảo khẳng định, sợ thực sự có cái vạn nhất Lượng Tử thất vọng, đành phải nói, hắn cùng nói ta ngươi cũng nên thăng chức, công tác của ngươi mỗi lần đều hoàn thành thực xuất sắc, hơn nữa ngươi công tác thời gian cũng không ngắn, vậy muốn mượn Giang Ca cắt ngôn, hy vọng như thế đi, bất quá ta nếu là thật thăng chức, Thư Niệm tỷ ngươi đã có thể đến một người. Nhìn Lượng Tử rõ ràng thật cao hứng bộ dáng, Văn Thư Niệm không thèm để ý xua tay, một người liền một người bái. Dù sao sớm hay muộn cũng đến một người, vừa lúc còn có mua sắm không học được, hôm nay nhìn xem ngươi như thế nào làm cho. Yên tâm đi thư niệm tỷ, ta khẳng định đem ngươi dạy sẽ, này nói nữa, ngươi một người cũng không sợ, ngươi vừa tới, chỉ tiêu sẽ không cấp quá nhiều, hơn nữa ta còn có như vậy nhiều tài nguyên, nhẹ nhàng liền hoàn thành. Văn thư niệm đạm cười không nói, một buổi trưa đều đi theo lượng tử, xem hắn như thế nào mua sắm. Cụ thể lưu trình cơ bản cùng cố hàn giang nói giống nhau. Bất quá lượng tử là đi trước nhà kho bên kia kêu, kêu lên người lái xe trực tiếp quá khứ, tìm hảo người nói hảo giá cả, trực tiếp đưa tiền kéo hóa có người. Sau đó trở lại nhà kho viết hảo số liệu thêm hảo tự, trực tiếp liền ở nhà kho chi trả. Văn thư niệm đi theo chạy, thẳng đến buổi chiều 5 giờ mới kết thúc, lại nhiệt vừa mệt vừa đói. Lượng tử thấy văn thư niệm thần sắc mỏi mệt, cười mở miệng, thư niệm tỉ mệt mỏi đi. Bởi vì hôm nay cái này đồng hương trong nhà khá xa, xe lại không thể khai đi vào, cho nên chỉ có thể đi đường. Này hiện tại cũng không sai biệt lắm cũng đến, đến giờ, chờ ngươi về đơn vị đều tan thầm. Như vậy đi, ta tiện đường đưa ngươi về nhà đi. Vẫn là không cần đi, ta sợ cố Hàn giang chờ ta. Ta nhớ rõ giới nhà ngươi trang điện thoại A, ngươi về đến nhà cấp giang ca văn phòng đi cái điện thoại không phải được rồi. Tủ lạnh nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cũng là phục chính mình, tới bên này lâu rồi, đều quên trong nhà trang điện thoại, vội vàng gật đầu, hành. Vậy phiền thoái ngươi à, ta về nhà cho hắn gọi điện thoại. Nhìn ngươi nói, phiền thoái cái gì à, chờ ta một chút, ta đi lái xe nói xong lượng tử liền đi ra ngoài lái xe đi. Lái xe đem Văn Thư Niệm đưa đến ra liền đi rồi, Văn Thư Niệm chạy nhanh chạy chậm đi phòng khách, cấp cố Hàn Giang văn phòng gọi điện thoại, nói chính mình ở nhà sự tình, liền đi theo ra ra làm cơm chiều, chờ cố Hàn Giang trở về. Cố Hàn Giang sau khi trở về, buông bao liền hỏi, hôm nay như thế nào chính mình đã trở lại. Văn Thư Niệm cười giải thích Buổi chiều lượng tử lâm thời nhận được thông chi, làm hắn đi mua sắm, hắn liền mang theo ta đi, chuẩn bị cho tốt đều ước hảo, liền đưa ta đã trở về. Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ, văn thư niệm tuy rằng cười, nhưng khó nén trên mặt mỏi mệt. Cố Hàn Giang tiếp nhận nàng trong tay đồ ăn, dặn dò nói, xem ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, trong chốc lát ăn cơm chạy nhanh đi ngủ. Hiện tại ngươi cũng cơ bản học xong, lúc sau hơn 10 ngày cũng sẽ không có chỉ tiêu. Lượng tử lại kêu ngươi, ngươi cũng đừng đi, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt. Tiểu tâm bị cảm nắng, hắn cái tháo các lao ra vội điểm cũng không có việc gì. Văn thư niệm trực tiếp cười, biết cố hàn giang đau lòng chính mình, phối hợp gật đầu, dù sao đến lúc đó có đi hay không lại nói. Gia Gia bưng dư lại đồ ăn vào nhà, cười ha hả nói, tiểu cố nói không sai, nên nghỉ ngơi đến nghỉ ngơi, ngươi nhìn một cái hôm nay, nhiều như ta, mỗi ngày đồ ăn đều thích đáng thiên ăn xong, bằng không liền hỏng rồi. Ta nghe nói hiện tại có tủ lạnh, nếu không nhà chúng ta mua một cái. Văn thư niệm nhớ rõ văn ba nói qua, hiện tại có tủ lạnh, vẫn là cái gì vạn bảo. Gia Gia trực tiếp lắc đầu, ta hôm qua đi ngươi tô Gia Gia Gia chơi cờ, hắn nói kinh đô có vài cá nhân mua tủ lạnh, lão quý, nói là một cái đến hai ba ngàn đô, này hoa lão nhiều tiền mua cái tủ lạnh, liền vì đông lạnh đồ ăn, kia nhiều không có lời à, đều đến mua nhiều ít năm mới mẻ rau dưa, không thành không thành, đừng mua. Ai nói mua tủ lạnh vì đông lạnh đồ ăn à, chúng ta có thể đông lạnh đồ vật nhưng nhiều, Gia Gia ngươi ngắm lại hiện tại vừa mới trời nóng tương lai mấy tháng chỉ biết càng ngày càng nhiệt này đại trời nóng chúng ta đông lạnh thượng một cái dưa hấu kia nhiều sáng a còn có a đông lạnh thượng một ít thủy như vậy như tiên một hồi ra là có thể uống thượng nước đá ngấm lại liền mỹ nhìn nhà mình ngoan cháu gái vẻ mặt mặc sức tưởng tượng tốt đẹp biểu tình gia gia có chút dao động thật sự ngươi tưởng cùng đông lạnh thủy văn thư niệm thấy có môn lập tức gật đầu tường a ai không nghĩ a nói nữa gia gia tủ lạnh như vậy thần kỳ đồ vật Nhà chúng ta cũng gánh nặng đến vậy à? có thể hưởng thụ vì cái gì phải vì khó chính mình đâu. Người gặp qua cái nào người tỉnh tiền liền có tiền, cái nào tiêu tiền liền nghèo. Có thể tránh đương nhiên nếu có thể hoa A, bằng không nơi nào tới động lực kiếm tiền A, ngài nói có phải hay không. Văn thư niệm vì cũng có thể mua tủ lạnh, bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, tưởng hết lý do, rốt cuộc làm ra ra gật đầu. Cố hàn giang cấp văn thư niệm gấp một chiếc đũa đồ ăn, cười mở miệng, ra ra, thư niệm nói đích xác thật không sai. Chúng ta mua nổi liền mua bái, dù sao trong nhà cũng không thường có người tới, có thể tới đều là người quen, cũng không sợ ai nói chúng ta phá của, ngài không phải nói kinh đô cũng có rất nhiều người mua sao. Tưởng mua liền mua đi, ta cũng không phải sợ ai nói, chính là cảm thấy vì đông lạnh cái bông cải như vậy nhiều tiền không có lời, nếu các ngươi nói như vậy liền mua đi, ai, chúng ta quốc gia hiện tại là càng ngày càng tốt ta, tủ lệnh thứ này, ở ta khi còn nhỏ, chính là chưa bao giờ dám tưởng đồ vật. Ra ra đối hiện tại tủ lệnh. Máy giặt còn có điện thoại, có thể nói là cảm khái đến cực điểm. Thành, ngày mai ta liền đi hỏi một chút, nghe nói này tủ lạnh còn không tốt lắm mua. Văn thư niệm có chút kinh ngạc, theo lý thuyết hiện tại có thể mua nổi tủ lạnh người không nhiều lắm đi, như thế nào còn không hàm mua. Ăn được cơm chiều, cố hàn giang cầm chén cầm đi giặt sạch, cấp văn thư niệm đổ nước ấm, làm nàng tắm rồi liền đi nghỉ ngơi, văn thư niệm ngoan ngoan làm theo. Tắm rồi ra tới, nhìn đang ở đề tiêu chuẩn bị tắm rửa cố hàn giang. Văn thư niệm chạy đến Cố Hàn Giang bên người nhỏ giọng nói, Cố Hàn Giang, tủ lệnh có thể mua nói, chúng ta đem máy giặt cùng nhau mua đi, này mùa hè còn hảo, mùa đông liền không được. Ra ra tuổi lớn, không cho hắn giặt quần áo, hắn có chúng ta tẩy. Cố Hàn Giang cười đáp ứng, chính là ngươi không nói, ta cũng có quyết định này, vừa lúc lần này chúng ta đều mua, một bộ không kém tiền khẩu khí, làm Văn thư niệm trực tiếp vui vẻ, cười đi ra ngoài, ngươi tắm rửa đi, ta về phòng ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta, ngủ ngon. Văn thư niệm trở lại phòng, trong lòng nghĩ văn ba như thế nào còn không trở lại, này đều đi ra ngoài lâu như vậy, theo lý thuyết nên trở về tới A, liền một xe dưa hấu, trực tiếp kéo cấp tiếu phong đẳng cũng không cần lâu như vậy đi. Nghĩ nghĩ văn thư niệm liền ngủ, sáng sớm hôm sau như cũng bị Cố Hàn Giang đánh thức, sau đó đi làm. Vừa đến đơn vị, Cố Hàn Giang liền nói, buổi chiều ta khả năng không ở đơn vị, ta phải đi ra ngoài tìm cái bằng hữu hỏi thăm hỏi thăm tủ lạnh chuyện này, nếu là 5 giờ còn không có trở về. Ngươi liền về trước ra A. Đã biết, ta đi văn phòng A, túi trào văn thư niệm xoay người liền hướng văn phòng đi. Mới vừa quẹo vào, thiếu chút nữa đụng phải người, văn thư niệm vội vàng mở miệng, ngượng ngùng thật sự ngượng ngùng, không đụng vào. Quách can sự. Quách can sự cũng nhận ra văn kiện đến thư niệm, cười nói, không có việc gì không có việc gì, nhưng thật ra ngươi dọa tới rồi đi. Không có không có. Văn đồng chí, ngươi củng cố can sự là. Nga, ngươi đừng hiểu lầm ta chính là vừa mới đi các ngươi văn phòng, nghe nói một ít, cho nên liền hỏi một chút. văn thư niệm cũng chưa từng nghĩ tới dấu diếm ai, thoải mái hào phóng thừa nhận. nguyên lai quách can sự đã biết ta, đúng vậy, ta cũng cố hàn giang là ở xử đối tượng. quách can sự cười đến càng thêm ôn hòa. nguyên lai là thật sự à? ta còn tưởng rằng người khác nói bừa đâu. ha ha, các ngươi hai cũng là xứng đôi, được rồi, mau đi làm đi. này đó quách can sự khích lệ, ta đây liền đi vào trước. Quách Can sự đi thông thả A Văn thư niệm lễ phép đứng ở tại chỗ, chờ hắn đi rồi mới tiến văn phòng. Tiến văn phòng đã bị tránh ở phía sau cửa Lưu Phượng Chi cấp dọa nhảy dựng. Văn thư niệm vỗ kinh hồn không chừng lượng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm gì đâu? Làm ta sợ nhảy dựng. Lưu Phượng Chi vỗ nhẹ nhẹ Văn thư niệm cánh tay, cười nói: Có thể A thư niệm không nghĩ tới Quách Can sự cùng ngươi nói chuyện như vậy ôn hòa, ngươi là không biết, hắn vừa mới tiến vào cùng chúng ta nói chuyện thời điểm, bảng cái mặt giống ai thiếu hắn 250 đồng lốc giống nhau. Ai, đừng nói hiệu nói vượn Trần tỷ lập tức trầm khuôn mặt cảnh cáo, nói xong còn nhìn mắt ngoài cửa. Lưu Phượng Chi nhếch miệng, hướng tới Văn Thư Niệm lịch ngậm nháy mắt, kéo Văn Thư tay trở lại chỗ ngồi. Văn Thư Niệm chỉ vào Lưu Phượng Chi cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi cư nhiên nghe lén, nhìn không ra tới ngươi còn có này yêu thích a. Ta mới không phải cố ý, ta quét rất tới, vừa lúc qua đi phóng cây chổi, này không phải không cẩn thận nghe được sao? Mua tủ lạnh Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm bất đắc dĩ lắc đầu, cho chính mình phao ly trà, lại là nhàm chán một ngày bắt đầu rồi. Mau tan tầm thời điểm, văn thư niệm cố ý đi cố hàn giang văn phòng nhìn thoáng qua, nghe nói không trở về quá, văn thư niệm liền hồi văn phòng, đến giờ liền trực tiếp về nhà, tuyển chuyển từ chối Lưu Phượng Chi mời chính mình đi dạo phố. Văn thư niệm vội vàng giao thông công cộng về nhà, còn không có vào nhà. Liền nghe thấy bên trong truyền đến cố Hàn Giang nói chuyện thanh nghiêm cùng Gia Gia sang sảng tiếng cười. Văn thư niệm hoài nghi hoặc vào cửa, Gia Gia nghe thấy động tĩnh, từ phòng khách thăm dò ra tới, hướng tới văn thư niệm với tay, cháu gái nhi mau tiến vào xem, có thứ tốt. Văn thư niệm nhướng mày, trong lòng đại khái đoán được, vừa đi một bên hỏi, cái gì thứ tốt ta? Văn thư niệm đi vào phòng khách, thấy rõ bên trong đồ vật, lập tức chạy tiến lên, tủ lạnh. Nhanh như vậy. Không phải nói không hảo mua sao. Văn thư niệm tò mò vây quanh cái này, niên đại tủ lạnh chuyển động. Cố Hàn Giang cười mở miệng, là không hảo mua à? Ta một bằng hữu trong nhà mới vừa mua, ta làm hắn trước nhường cho ta, lần sau mua giống nhau. Cái này ngươi có thể đông lạnh dưa hấu cùng nước lạnh, bất quá không thể uống nhiều à? Ưn Ưn Văn Thư Niệm hận không thể lập tức từ không gian lấy dưa hấu ra tới, chỉ có thể chờ ngày mai. Ngươi cùng ta tới Cố Hàn Giang lôi kéo Văn Thư Niệm đi đến phòng chất tủ bên, chỉ vào máy giặt nói, máy giặt cũng mua đã trở lại. Hôm nay giáo gia ra, ra như thế nào thao tác, cho nên mới không về đơn vị. Văn thư niệm nhìn trước mặt máy giặt, trong lòng không cấm cảm khái, nguyên lai thời đại này máy giặt cùng tủ lạnh trường cái dạng này, kiến thức. Bao nhiêu tiền A? Cố hàn giang lập tức trời trong biến thành nhiều mây, bất thiện nhìn văn thư niệm, hỏi tiền làm cái gì? Ngươi phải cho ta tiền. Ân. Nghe một chút, này ngữ khí, không biết người còn tưởng rằng hắn muốn đánh người đâu. Văn thư niệm nuốt nuốt nước miếng, cười hì hì mở miệng, sao có thể A? Ta như thế nào sẽ cho ngươi tiền đâu, ngươi không phải nói của ngươi chính là của ta sao, ta liền tò mò, hỏi một chút, hỏi một chút mà thôi. Cố Hàn Giang lúc này mới cười, không tính quý, nhưng cũng không tính tiện nghi, được rồi, về sau phương tiện. An cơm ra ra từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, vui tươi hớn hở hướng tới hai người nói. Tới tới văn thư niệm lôi kéo cố Hàn Giang hồi phòng khách. An cơm thời điểm, văn thư niệm trước cấp hai người đánh dự phòng châm, cười nói, ngày mai ta liền đi mua mấy cái dưa hấu trở về. Đến lúc đó chúng ta cấp đông lạnh thượng, khẳng định đặc biệt tắt ngon. Đạt được ra gia củng cố Hàn Giang duy trì, hai người cũng đặc biệt tưởng nếm thử ướp lạnh quá dưa hấu, thường lui tới đều là phong giếng nước chấn, tuy nói lạnh nhưng tuyệt đối cùng tủ lạnh đông lạnh quá không giống nhau. An cơm, văn thư niệm trực tiếp điều ly nước chanh đông cứng ở tủ lạnh, sáng mai là có thể uống tới rồi, nói này nước chanh vẫn là phía trước Trương Bình lấy lại đây, nói là đặc biệt hả uống, một đại túi trang, bên trong đều là bột phấn, mùng hai mùng đoái thủy là được. Văn thư niệm trước nay không uống qua, cho nên đặt ở trong nhà trực tiếp đã quên, này nếu không phải nghĩ đông lạnh chút nước uống, văn thư niệm còn nhớ không nổi. Tắm rồi sau văn thư niệm liền trở về phòng, lòng tràn đầy chờ mong ngày mai nước đá. Ngày hôm sau, văn thư niệm cùng nhau tới liền chạy tới phòng khách, ra ra cười mở miệng, cấp cái cái gì, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao. Như thế nào sớm như vậy liền dậy. Này không phải nghĩ uống nước đá sao, ta tò mò ta xem ngươi chính là cái tiểu thèm miêu gia gia ngồi ở phía trước cố Hàn Giang mua trở về ghế bập bên thượng, một bên lay động một bên chỉ vào Văn Thư Niệm cười nói. Văn Thư Niệm mở ra tủ lạnh đem nước chanh lấy ra tới, một bên kinh hỉ nói: Gia gia, ngươi mau tới sờ sờ, thật sự hảo bằng a. Vốn đang làm bộ một chút cũng không có hứng thú, nghe thấy Văn Thư Niệm kêu sợ hãi, lập tức banh không được, ba bước cũng làm hai bước đi qua đi cầm ở trong tay, mắt trợn trừng, thật đúng là quá thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng. Văn thư niệm cười nhìn ra ra cảm thán, đúng vậy, mấy thứ này không thể nghĩ lại, nghĩ lại lên liền cảm thấy như thế nào như vậy thần kỳ, nhân loại quả nhiên là sáng tạo thần kỳ người. Văn thư niệm cầm hai cái cái ly lại đây, đảo thượng chầm rãi hai ly nước chanh, một bên uống một bên lộ ra hưởng thụ hoài niệm biểu tình. Uống ngon thật, ra ra, một chút liền không nhiệt. Ra ra cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, cười gật đầu, cũng không phải là, lần này liền mát mẻ, thật thoải mái. Cố hàn giang lúc này đi vào phòng khách. Nhìn hai người hưởng thụ biểu tình, cười tủm tỉm mở miệng, này đều uống thượng A. Thế nào, hảo uống sao? Đặc biệt hảo uống, cố Hàn Giang nguyên đếm thử nói văn thư niệm đem cái ly đưa cho cố Hàn Giang, vẻ mặt chờ đợi. Cố Hàn Giang uống một ngụm, quả nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình, thật đúng là băng, không tồi không tồi, xem ra cái này tủ lạnh quả nhiên mua đúng rồi. Đúng vậy, có phải hay không có một loại mùa đông đông tuyết cảm giác? Thật đúng là đừng nói, là có cái loại cảm giác này ra ra uống một ngụm ngụm. lại một ngụm tiếp theo nói, kia máy giặt cũng không tồi, ha ha, cái này hảo, ra ra có thể lười biếng la, về sau quần áo cũng không cần giặt sạch. văn thư niệm bất đắc dĩ nói, vốn dĩ khiến cho ngài đem quần áo lưu trữ ta về nhà tẩy, ngài nhưng khét ngược, trực tiếp liền cấp giặt sạch, ngài cháu gái ta này đôi tay đều không có dùng võ nơi. ngươi tẩy làm gì, ta lại không phải không thể động, nói nữa, tẩy cái quần áo cũng không hưởng nhiều ít công phu, các ngươi thượng một ngày ban đã đủ mệt mỏi, sao có thể cho các ngươi giặt quần áo a? Văn thư niệm cười mở miệng, cái này phương tiện, không cần tay giặt quần áo, Cố Hàn Giang còn mua toàn tự động đâu. Cũng không phải là như thế nào, hiện tại cái này thời tiết, động một chút liền nhiệt, mùa đông lại quá lạnh, cô Hàn Giang cũng ở một bên mở miệng. Ba người một người uống lên một ly nước chanh liền không uống nữa, chủ yếu là cố Hàn Giang ngăn đón, không cho văn thư niệm cùng ra ra uống nhiều, cấp ra lý do cũng làm người vô pháp phản bác, không có biện pháp, uống nhiều quá tiêu chảy. Ba người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Văn thư niệm liền nghe thấy bên ngoài động tĩnh, vội vàng đi ra phòng khách, thấy trong viện đứng người. Văn thư niệm kích động chạy tới, ba ba, ngươi như thế nào mới trở về à? Văn ba dẫn theo dương hành lý, cười nói, trên đường chậm trễ hai ngày, liền về trễ, ngươi ra ra đâu? Ở trong phòng đâu nhớ tới tủ lạnh, văn thư niệm chạy nhanh lôi kéo văn ba vào nhà, vẻ mặt thân bí nói, ba, ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi lấy cái thứ tốt. Văn ba rất phối hợp nhắm mắt, văn thư niệm nhẹ nhàng mở ra tủ lạnh từ bên trong đổ một ly nước chanh đặt ở văn ba trong tay. Văn ba bị trong tay lạnh lẽo kinh chứ, vội vàng mở to mắt, nhìn trong tay cái ly, một ly màu vàng nhạt thủy, ly nước thượng còn có màu trắng băng khí, này quen thuộc cảm giác, lập tức làm văn ba kinh ngạc. Đây là, nước đá. Văn ba có chút chần trở. Văn thư niệm cười gật đầu, vẫn là ta ba thông minh, một đoán liền đoán được, đương đương đương, ba ngươi xem, cố hàn giang mua trở về tủ lạnh, nhà chúng ta có tủ lạnh lạc, tân tiểu giáng nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương văn ba theo văn thư niệm tay xem qua đi một đài đặc biệt kiểu cũ tủ lạnh xuất hiện ở trước mắt ân xác thật là cái này niên đại tủ lạnh văn ba vốn là đổ mồ hôi đầm địa mở ra xe vận tải trở về nhiệt không được chạy nhanh uống một ngụm nước chanh lúc này mới cười ha hả hỏi nghĩ như thế nào mua tủ lạnh còn không ngừng Nga, nhà chúng ta còn mua máy giặt đâu vẫn là toàn tự động thế nào không tối đi văn ba cười gật đầu toàn tự động Tiểu thiên Nga. Văn thư niệm nghĩ kia mặt trên tự sắc thật là tên này, cho nên gật đầu, đúng vậy. Ha ha, khá tốt, như vậy ngươi ra ra liền không cần cấp chúng ta tay giặt quần áo, không tồi, kiếm tiền chính là dùng để hoa. Nghe thấy văn ba nói, văn thư niệm chạy nhanh kêu ra ra, ra ra, ngươi xem đi, ta ba đều nói như vậy đâu, nhưng không ngừng ta một người như vậy cảm thấy Nga. Ra ra cười ha ha gật đầu, được rồi, đã biết. Văn thư niệm nhìn văn ba trong tay dẫn theo dương hành lý. Cười mở miệng, ba, ta đem cái giường cho người phong đi. Ai, từ từ, không nói ta còn đã quên nói văn ba mở ra cái giường, lấy ra từng cái quần áo, cười nói, lần này đi ra ngoài đi dạo một chuyến, tới thật nhiều ra thân thể cửa hàng, ta coi đại gia quần áo cũng xuyên có mấy năm, vừa lúc này kiểu dáng chúng ta đều không có, liền cho mỗi người đều mua tam bộ. Người này đi ra ngoài lái xe, không biết ngày đêm, cũng không nghỉ ngơi tốt, như thế nào còn nghĩ cho chúng ta mua quần áo à, nói nữa. Ta quần áo quá nhiều, không cần mua, cho ngươi chính mình nhiều mua mấy thân là được lạp ra ra biết khai xe vận tải thực vất vả, mấy năm nay cũng đem Văn Ba làm như chính mình nhi tử giống nhau đối đãi, cho nên rất là đau lòng Văn Ba. Văn Ba không thèm để ý nói, không vất vả, mỗi lần đi ra ngoài ngươi cháu gái đều cho ta chuẩn bị thỏa đáng, liền cùng du lịch giống nhau, ai nha, ta chính là tưởng cho các ngươi mua được rồi đi. Văn thư nghiệm cầm lấy một kiện màu xanh biển ngắn tay áo trên cùng một cái thô ô bê, thật đúng là đừng nói, khá xinh đẹp. Tuy rằng váy không ngắn, vừa lộ ra đầu gối, nhưng phối hợp lên thật đúng là không tồi. Văn ba cấp cố hàn giang cùng ra ra mua chính là cùng loại tây trang hình thức quần áo quần, áo trên còn có trên dưới hai cái túi, nghe nói cái này niên đại người, trên quần áo có túi cũng là thân phận tượng trưng. Tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng thân thể lại rất thành thật, cứ việc ra ra láo nói văn ba, nhưng quần áo cầm ở trong tay, cũng có vẻ yêu thích không buông tay, đầy mặt tươi cười. Vừa lúc văn thư niệm xuyên chính là chính mình làm áo ngủ. Vội vàng chạy về phòng thử thử, xuyên chính là văn ba mang về tới mặt khác một bộ, áo trên cùng sần sám thực tương tự, quần chính là ô vuông quần đùi, ở đầu gối mặt một ít. Văn thư niệm mặc tốt quần áo quần đi vào phòng khách, cố hàn giang đôi mắt đều sẽ không xoay, thẳng tóc nhìn văn thư niệm, lại tế lại bạch lại lớn lên chân, vừa vẫn bị tân trang vòng eo. Này bộ quần áo mặc ở văn thư niệm trên người, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, là lướt hấp dẫn. Này quần quá ngắn chút, khuê nữ như vậy xuyên thật là đẹp mắt. Gia Gia cùng văn Ba chăm miệng một lời. Văn thư niệm sửng sốt một chút, có chút trần chờ hỏi, thực đoán sao? Không ngắn A, kiếp trước váy ngắn chính mình thường xuyên xuyên A. Văn Ba cười ha hả nói, không ngắn không ngắn, rất đẹp, ta trở về thời điểm thấy trên đường thật nhiều người như vậy xuyên đâu, ai nha, ta khoe nữ thật là mặc gì cũng đẹp. Gia Gia cái này không bao giờ nói đoạn, càng xem càng cảm thấy nhà mình ngoan cháu gái đẹp. Văn thư niệm bị mấy người xem đến có chút ngượng ngùng, tới nơi này nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên xuyên quần đùi, trong lúc nhất thời lại có chút không quá thói quen. Ta, ta đi ra ngoài tìm cái bằng hữu, một lát liền trở về. Các ngươi trò chuyện nói xong, văn thư niệm liền chạy ra đi, cố Hàn Giang đều không kịp truy. Văn thư niệm vừa đi lên phố, quả nhiên cùng văn ba nói giống nhau, thật nhiều nữ hải tử đều như vậy xuyên, ngày thường không như thế nào chú ý, này cẩn thận quan sát xuống dưới, thật đúng là không ít. Tuy rằng như vậy ăn mặc đã trở thành bình thường, nhưng văn thư niệm một đôi đại đùi đẹp vừa xuất hiện vẫn là khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú, trực tiếp làm đến văn thư niệm so ở nhà còn không được tự nhiên. Văn thư niệm trực tiếp chạy về ra, ở nhà phụ cận đi lung tung, ma đủ rồi thời gian, tìm cái không ai địa phương, đem ba cái đại dưa hấu lấy ra tới, xách theo dưa hấu liền về nhà. Ba, ra ra, cố Hàn Giang, mau ra đây giúp ta để một chút, cũng thật trọng văn thư niệm đi tới cửa liền không nghĩ đi rồi, bay thẳng đến trong phòng ồn nào. cố Hàn Giang trước tiên chạy ra, thực nhẹ nhàng dẫn theo hai cái đại dưa hấu như thế nào không gọi ta cùng đi. Văn thư niệm cười tủm tỉm nói, vốn gì chỉ nghĩ lấy một cái, nhưng ta xem này dưa hấu rất không tội, liền nhiều cầm hai cái, không nghĩ tới như vậy trọng, tay đều cho ta để toan. Ra ra cùng văn ba còn không có tới kịp ra tới, hai người đã dẫn theo dưa hấu vào nhà. Hoặc, lớn như vậy dưa hấu, khuê nữ, tay toan đi. Tới ba cho ngươi xoa xoa văn ba biết văn thư niệm khả năng mới từ trong không gian lấy ra tới, bất quá vẫn là giả ý nói giỡn. con hào đi. Ta ném hai xuống tay là được nói văn thư niệm đặc biệt không có thục nữ hình tượng, trực tiếp tại chỗ múa may cánh tay, vẫn là xoay quanh hình thức. Gia Gia vừa định mở miệng nói nàng, có thể tưởng tượng đến nhà mình cháu gái tay toan, vẫn là nhìn xuống. Văn thư niệm quăng trong chốc lắt tay, cố hàn Giang đã từ phòng bếp cầm dao vào được, văn thư niệm trực tiếp một nửa đem dưa hấu cắt thành tiểu khối. Một bên đông lạnh thượng một bên nói, như vậy lạnh đến mau một ít, buổi chiều là có thể ăn cơm ướp lạnh dưa hấu. Nhìn còn có hai cái đại dưa hấu. Văn Thư Niệm không có lại cắt, trực tiếp bỏ vào tủ lạnh đông lạnh, buổi tối lại có thể ăn, bất quá dưa hấu thứ này, cho dù là trong không gian, nhưng ăn nhiều lao dễ mắc tiểu, cho nên Văn Thư Niệm mỗi lần ăn hai khối sẽ không ăn, đỡ phải vẫn luôn chạy về đút cỡ. Giữa trưa ăn cơm Cố Hàn Giang liền ra cửa, tuy rằng hôm nay nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn là có văn kiện yêu cầu xử lý, ra ra cũng đi tìm sắp xuất ngoại Tô ra ra đi, mang lên Văn Thư Niệm cho hắn trang tốt gấp lạnh nước chanh. Trong nhà chỉ còn lại có chính mình cùng Văn Ba. Văn Ba từ trong bao lấy ra một cái túi tử, này vẫn là văn thư niệm làm quần áo khi dư lại vải dệt, trực tiếp làm thành kiếp trước đại bố tiền bao, có thể trang rất nhiều tiền, lại không dễ dàng ném. Khuê nữ, lần này một vạn, cầm. Văn thư niệm trực tiếp xua tay, "Ba, về sau tiền ngươi đều cầm đi, ta tiền quá nhiều." Văn Ba vẫn luôn đều biết nhà mình Khuê nữ tiền rất nhiều, đánh giá cũng trăm vạn, rốt cuộc mấy năm nay hoặc là chính mình đơn độc đưa hóa, hoặc là hai người cùng nhau. Thấy Văn thư niệm kiên trì không thu Văn Ba cũng không làm ra vẻ, trực tiếp phóng trong bao, nghĩ lần sau lại cấp khuê nữa nhiều đặt mua trang phục. tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cư nhiên không thích trang điểm, cũng thật không sợ tiểu cô chạy. Ba, buổi tối ngươi còn phải về tiểu dương lâu. Ta xem thật sự không được đều dọn qua đi được, còn có tứ hợp viện bên kia, như vậy nhiều phòng, không được đáng tiếc. Văn Ba nghĩ mấy năm nay hai người mua phòng ở, sắc thật có như vậy nhiều, cũng chỉ trụ quá bên này cùng tiểu dương lâu. Tứ hợp viện cùng sau lại mua nhà kiểu Tây đều còn không có trụ đâu. Đúng rồi, còn có nguyên lai văn thư niệm mới vừa xuyên qua lại đây cái kia phòng ở, cũng vẫn luôn không. Hôn lễ ngày, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tứ hợp viện bên kia phòng quá nhiều, liền chúng ta bốn người trụ quái quẩn cũ ế, vẫn là chờ ngươi về sau sinh hài tử náo nhiệt lại qua đi đi. Văn thư niệm rốt cuộc không sinh hoạt hài tử, cho nên mặt lập tức liền đỏ, tức giận nói, ai nói ta muốn sinh hài tử. Này không phải còn sớm đâu sao, hôn cũng chưa kết. Văn ba bất đắc dĩ nhìn khuê nữ, không còn sớm, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Nói nữa, lúc trước không phải ngươi nói tốt nghiệp sau liền cùng tiểu cố kết hôn sao, sao tích, hiện tại hối hận. Khuê nữ, ngươi không phải là giống trên mạng nói khủng hôn đi. Ba, ta thân ba, a, ta nào có khủng hôn, cố hàn giang không phải còn không có cầu hôn đâu sao, tổng không thể ta đi thúc giục hắn đi. Ai nha không nóng nảy. Văn ba lúc này mới bông tâm nay hiện tại khuê nữ hôn nhân chính là hạng nhất đại sự, không thể thiếu cảnh giác, lại nói hai người cũng chỗ nhiều năm như vậy đối tượng, cũng liền tiểu Cố nguyện ý xuống nàng. Chỉ cần các ngươi kết hôn là được, tiểu Cố đợi ngươi ngần ấy năm, đối với ngươi thái độ ta và ngươi gia gia đều xem ở trong mắt, có thể nói như vậy, liền tiểu Cố người như vậy, đốt đèn lồng ngươi đều không hảo tìm nhìn nhà mình khuê nữ muốn biến sắc mặt, Văn Ba chạy nhanh tiếp tục nói, đương nhiên a, ba ba cũng không phải nói ngươi không tốt, ngươi cũng thực hảo thực ưu tú, nhưng ngươi ngắm lại mấy năm nay tiểu cố đối với ngươi đối cái này ra có phải hay không như nhau lúc trước ta biết hắn hảo ta cũng chưa nói không cùng hắn kết hôn à nói nữa hắn hảo là hả là này càng lưu tú người càng chuyên thấy do nói không biết liên hảo muốn quý trọng đừng luôn khi dễ nhân ra văn thư niệm lập tức tặc mau, ba ngươi vẫn là ta thân bà sao ngươi như thế nào lao giúp đỡ cố hàn giang nói chuyện à cái gì kêu ta khi dễ hắn ta khi nào khi dễ quá hắn à nói nữa ta cũng không cơ hội khi dễ hắn a. Văn ba cười ha hả không nói lời nào, đem dương hành lý dọn dẹp một chút xoay người đi ra ngoài. Văn thư niệm rầm rầm chân có chút bật cười, xem ra ở ra ra cùng ba ba trong mắt, chính mình chính là cái kia cường thế người, cố hàn giang chính là tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới này nơi nào là tiểu bạch thỏ, quả thực chính là sói xám, một tóm được cơ hội liền hướng trên người đấu. Thời tiết quá nhiệt, văn thư niệm cũng không nghĩ ra cửa, hơn nữa trong nhà mát mẻ bên ngoài quá nhiệt, Đơn giản nằm ở ra ra ghế bập bên thượng ngủ, còn rất thoải mái. Văn Thư Niệm chính ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gõ cửa, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, môn lại bị gõ một hồi lâu, Văn Thư Niệm chạy nhanh đứng dậy đi mở cửa. Trương Bình, sao ngươi lại tới đây? Xem ngươi này mồ hôi đầy đầu, mau vào phòng Văn Thư Niệm xoa xoa Trương Bình mồ hôi trên trán, vội vàng lôi kéo người vào nhà. Thấy nàng nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng, Văn Thư Niệm từ tủ lạnh lấy ra tới một mâm dưa hấu, "Ăn đi." Thư niệm ngươi thật tốt, ta chính khát nước đâu." Hắc hắc Trương Bình cầm lấy dưa hấu thời điểm liền cảm giác không thích hợp, thẳng đến cắn một ngụm, lập tức kinh ngạc mở miệng, "Thư niệm, này dưa hấu, này dưa hấu như thế nào như vậy lạnh à. Văn Thư Niệm cười nói, "Hôm kia Cố Hàn Giang mua cái tủ lạnh trở về, này dưa hấu chính là đông lạnh quá." Trương Bình liên tục cắn vài khẩu, lập tức đứng lên, hướng Văn Thư Niệm vừa mới lấy dưa hấu vị trí đi đến, chỉ vào tủ lạnh nói, "Đây là ngươi nói, tủ lạnh." Văn Thư Niệm gật gật đầu trực tiếp duỗi tay mở ra tủ lạnh, tức khắc một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, trương bình chỉ cảm thấy sảng khoái cực kỳ. hoa hoa, thứ này thật tốt, trong chốc lát về nhà ta cũng cho ta ba mẹ mua một cái, quả thực thật tốt quá, có chút đồ vật ở nhà, ta tình nguyện toàn bộ mùa hè đều không ra đi. đừng cao hưng quá sớm, cố hàn giang nói thứ này không hả mua, hắn cũng là đoạt hắn một cái bằng hưu văn thư niệm trực tiếp ngăn lại trương bình tốt đẹp nguyện vọng. trương bình lập tức lắc lắc mặt, a, như vậy à. Ơ vẫn là làm ta ba đi hỏi một chút đi, hỏi thăm hỏi thăm, trước đưa tiền định cũng đúng à. Văn thư niệm cười cười, nhìn tiếp tục mồm to ăn dưa hấu Trương Bình, nghi hoặc hỏi, ngươi này đại buổi chiều có như vậy nhiệt, chạy ra làm gì? Ngươi cũng không sợ bị cảm nắng. Trương Bình như là đột nhiên nhớ tới, lập tức buông trong tay dưa hấu, vẻ mặt chính sắc mở miệng, ta muốn kết hôn. a, Đính. Ơn ơn, tháng sau mười lăm hảo. Ta ba cùng hắn ba đi tìm người tính nhật tử ngay sau đó lôi kéo Văn Thư Niệm tay nói: Thư Niệm, ta này đột nhiên liền hảo khẩn trương a. Rõ ràng ta đã làm tốt chuẩn bị, nhưng tưởng tượng đến muốn kết hôn, ta này tâm liền buồn buồn nhảy cái không ngừng. Văn Thư Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Bình tay, cười mở miệng: Khẩn trương là khẳng định. Rốt cuộc lần đầu tiên kết hôn làm hôn lễ, bất quá ngươi có thể ngẫm lại kết hôn về sau a. Ngươi tưởng a? Chờ ngươi cùng Cường Tử kết hôn, các ngươi liền có thể mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau. Hơn nữa các ngươi cha mẹ cũng đều sẽ cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt, thật tốt ta. Trương Bình gật gật đầu, không giống vừa mới như vậy khẩn trương, cười nói, thư niệm, không sợ ngươi chê cười ta, ta chỉ cần nghĩ mỗi ngày tỉnh ngủ ánh mắt đầu tiên là có thể thấy hắn, ta liền rất vui vẻ, hắc hắc. Ai không nghĩ như vậy à, bất quá về sau sinh hoạt nhưng không ngừng phong hoa tuyết nguyệt, cùng với còn có củi gạo măm mối, trong sinh hoạt các loại vụn vặt bất quá các ngươi cùng cha mẹ trụ cùng nhau, hẳn là cũng sẽ không lo lắng này đó. Chính là ngươi cuộc sống này định đến quá nhanh đi, còn có hơn 20 tiền, đồ vật đều chuẩn bị tốt không? Còn không có đâu, bất quá ta mụ mụ cùng hắn mụ mụ đã ở chuẩn bị, chính là có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ Trương Bình có chút ngượng ngùng. Ngươi nói a kết hôn chuyện lớn như vậy, có thể giúp ta khẳng định giúp a Trương Bình xoa xoa tiểu thủ thủ, nhỏ giọng nói, này không phải chuẩn bị ở cường tử gia làm sao, đến lúc đó thỉnh bạn tốt, còn có đồng sự, lại có chính là cha mẹ bằng hữu, này tính toán xuống dưới người liền nhiều. Ngươi cũng biết, kinh đô giao dưa là không thiếu, nhưng thịt liền mua không được quá nhiều. Ta mẹ bọn họ ở nhà đang lo đâu, ta liền nghĩ lại đây hỏi một chút ngươi. Thư niệm, ngươi có biện pháp nào không a? Trương Bình nhìn Văn Thư Niệm có chút sững sờ biểu tình, cho rằng nàng cũng rất khó làm, vội vàng nói: Thư niệm, nếu là ngươi bên này không được liền tính, ta nghĩ lại biện pháp, lại nói còn có cường từ đâu? Văn Thư Niệm sững sờ chỉ là không nghĩ tới Trương Bình vấn đề đơn giản như vậy, không nghĩ tới nàng còn hiểu lầm, vội vàng cười nói muốn nhiều ít, đều yêu cầu cái gì. Cá nói hẳn là không cần đi, trực tiếp kêu cường tử đi ao cá kéo là được, hắn cơ bản đều ở bên kia, hắn hẳn là biết đến. Cá không thiếu, cũng chỉ là thịt, thịt heo là được, thư nghiệm, ngươi đừng miễn cưỡng a đừng đi thiếu nhân tình a Trương Bình sắc thật lo lắng cho mình hảo tỷ muội bởi vì chính mình đi thiếu nhân tình, mụ mụ nói, từ xưa nhân tình khó nhất còn, thật sự không được đến lúc đó ngồi xuống nghĩ lại xem, chính mình lại đây cũng là ôm thử xem xem tâm thái. Rốt cuộc hảo tỷ muội ở chính mình trong lòng không gì làm không được, nếu là không có cách nào, cùng lắm thì liền đều dùng ca bái, hiện tại ca cũng thực không tồi. Phi bay tới điện thoại, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cười gật đầu, yên tâm đi, sẽ không thiếu nhân tình, ta có cái bằng hưu vốn gì cũng là làm thịt loại mua sắm, bất quá hắn không phải kinh đông người, trễ chút ta cho hắn gọi điện thoại nói một tiếng liền thành, ngươi về nhà hỏi một chút yêu cầu nhiều ít thịt. Trương Bình cảm kích lôi kéo văn thư niệm tay, thư niệm, thật sự cảm ơn ngươi, bằng không ta còn nghị trực tiếp nhiều lộng chút cá. Chỉ là cá cũng không thành A, hôn lễ cả đời liền một lần, phải làm hảo mới được, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Trương Bình tràn đầy cảm động, lôi kéo văn thư niệm tay, không biết nói cái gì. Văn thư niệm vỗ vỗ trương bình tay, cười nói, hảo hảo làm ngươi tân nương tử A, nhiều năm như vậy, cũng nên kết hôn, ngươi về nhà hỏi lúc sau cho ta mang cái tin tới. Đã biết, thư niệm. Ngươi cùng cố đồng chí chuẩn bị khi nào kết hôn A. Các ngươi cũng nhiều năm như vậy, nên định rồi đi. Ta này không phải mới vừa công tác sao, bất quá hẳn là cũng nhanh, gần nhất ta ba cũng ở cùng ta nói chuyện này, coi chừng hẳn khu vực phía Nam Trường Giang hiện đi, cường tử đều biết cùng ngươi cầu hôn, Hắn nếu là không cầu, ta mới không gả đâu. Trương Bình che miệng một cái kính cười, nhìn thời gian, đứng lên nói, thư niệm, ta về trước ra đi, hỏi một chút ta ba mẹ bọn họ muốn nhiều ít thịt, Đến lúc đó ta lại đến cùng ngươi nói. Hảo Văn Thư Niệm đưa Trương Bình đi ra ngoài về sau, mãn đầu gốc nghĩ vật tư sự tình. Nay kết hôn hẳn là cũng không cần rất nhiều thì đi. Trong không gian trứng gà thịt heo nhưng thật ra rất nhiều, liền chờ Trương Bình tin tức. Tới gần 5 giờ, Cố Hàn Giang tiếp theo ra ra cùng nhau đã trở lại, thấy đang ở phòng bếp nấu cơm Văn Thư Niệm, ra ra trực tiếp đem Văn Thư Niệm đuổi ra đi, chính mình tiếp nhận, còn một bên nói, ai làm ngươi nấu cơm, này cực cực khổ khổ công tác lâu như vậy, thật vất vả nghĩ. Còn không ngừng nghỉ, đi đi đi, đi ra ngoài chơi đi. Văn Thư Niệm hướng tới Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười, nghe lời đi ra ngoài. Ngươi chiều nay không đi ra ngoài chơi. Cố Hàn Giang một bên cấp Văn Thư Niệm đổ nước rửa tay, một bên hỏi. Không có đi ra ngoài, nhưng thật ra Bình Nhi tới tìm ta, nói tháng sau chung nàng cùng Cường Tử muốn kết hôn. Cố Hàn Giang nhướng mày, bất động thanh sắc cấp Văn Thư Niệm rửa tay sát tay. Văn Thư Niệm ngắm liếc mắt một cái Cố Hàn Giang, thấy hắn không có gì phản ứng, trực tiếp mở miệng. Cố Hàn Giang, ta ba bọn họ nhưng đều ở thúc giục ta, như thế nào bọn họ đều không thúc giục ngươi à? Khả năng bọn họ cảm thấy ngươi còn không nghĩ kết hôn. Ta, ta, người đến cùng ngươi nói văn thư niệm lắc lắc tay, thở phì phì chạy tiến phòng bếp. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm bóng dáng, cười đến vẻ mặt sán lạn. Như thế nào vào được? Không phải là ngươi đi ra ngoài chơi sao? Văn thư niệm bình phục tâm tình, cười mở miệng, ta chính là tưởng cùng ngài cùng nhau, đúng rồi ra ra. Tô Gia Gia bọn họ có nói cái gì thời điểm đi sao? Gia Gia trầm ngâm một lát, thở dài nói, nói là tuần sau liền đi, làm chúng ta quá chút thiên đi nhà hắn ăn cơm, tụ tụ. Đi bái, đến lúc đó ta giúp ngài khuyên nhủ Tô Gia Gia, hắn đều như vậy đại niên kỷ còn ra ngoại quốc, thật sự làm người không yên tâm. Gia Gia ánh mắt sáng lên, biết nhà mình khuê nữ có tài ăn nói, thật sự. Vậy ngươi đến lúc đó cần phải hảo hảo khuyên nhủ ngươi Tô Gia Gia. Ngài cứ yên tâm đi. Ta khẳng định cùng tô gia gia hảo hảo nói nói. Hảo, mang sang đi thôi, người ba đâu? Văn thư niệm bưng đồ ăn trả lời, hẳn là ở trong phòng ngủ đi. Buổi chiều ta không nhìn thấy hắn ra cửa nói xong liền đi ra ngoài, thấy cố hàn giang cùng văn ba đang ở giữa tay. Văn thư niệm hỏi, ba, ngươi chừng nào thì ra tới? Văn ba cười ha hả nói, buổi chiều về phòng ngủ trong chốc lát. Văn thư niệm gật gật đầu, bưng đồ ăn vào nhà, người một nhà mới vừa ăn cơm chiều, điện thoại liền vang lên. Văn Thư Niệm ở ra ra chờ đợi trong ánh mắt cầm lấy điện thoại. "Uy, tỷ, ăn cơm chiều sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến phi phi thanh âm. Văn Thư Niệm lập tức mặt mày hớn hở, chẳng sợ phi phi nhìn không thấy, cũng vẫn luôn gật đầu, "An an, chúng ta mới vừa ăn xong, ngươi thế nào? Có hay không hảo hảo ăn cơm? Ngươi bên kia nhiệt không như ta? Quần áo có đủ hay không xuyên? Ta mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, thành phố T bên này đặc biệt nhiệt, mỗi ngày ta đều không nghĩ ra cửa, tỷ" Ta quần áo đủ nhiều, ngươi đừng cho ta mua, ngươi nhiều cho chính mình mua đi, ra ra đâu? Hảo hảo hảo, ta đã biết, chờ thêm đoạn thời gian ta một người, chúng ta liền tới xem ngươi à, nếu là thiếu cái gì liền cấp trong nhà gọi điện thoại, tiền ngươi cũng đừng tỉnh dùng, nên dùng liền dùng, đừng lao nghị cho ta tiết kiệm, về sau chờ ngươi kiếm tiền lại cho ta hoa cũng đúng a. Nói văn thư niệm đem điện thoại đưa cho đã sớm ngồi ở bên cạnh ra ra, nhìn ra ra ghé vào chính mình bên cạnh nghe điện thoại, văn thư niệm cười nói. Phi Phi đánh tới, ngươi không phải tưởng hắn sao, nói với hắn nói bái. Ừ, ta khi nào nói muốn hắn ra ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cháu gái, bay nhanh tiếp nhận điện thoại, ngựa khí lập tức biến ôn hòa, Phi Phi à, Ở trường học thế nào? Ngươi cần phải cùng các ngươi lão sư hảo hảo học A, các ngươi lão sư coi trọng như vậy ngươi, ngươi muốn quý trọng. Đây là chính ngươi lựa chọn lộ, ngươi nhiệt tình yêu thương chức nghiệp, cho nên nhất định phải hảo hảo học A, còn cô A, tiền sự ngươi tỉ nói rất đúng, hiện tại ngươi nên hoa liền hoa Về sau ngươi kiếm tiền cho ngươi tỷ tỷ hoa giống nhau. Gia gia suềch suệch nói thật nhiều thật nhiều, cuối cùng vẫn là thời gian đã không có mới treo điện thoại, một treo điện thoại, gia gia duỗi tay lau chùi khóe mắt. Văn Thư niệm biết, gia gia đây là tưởng phi bay, này đều đi ra ngoài đọc sách 2 năm, cũng chỉ có nghỉ đông mới có thể trở về mang lên một đoạn thời gian, nghỉ hè cơ hồ đều lưu tại trường học theo lão sư đi ra ngoài học tập. Văn Thư niệm nghĩ, chờ chính mình một người phụ trách thời điểm đến lúc đó liền tìm cái lấy cớ mang theo Ra Ra đi tìm Phi Phi nhiều đãi mấy ngày, bất quá cái này ý tưởng văn thư niệm cũng không có nói ra tới, chủ yếu là cũng không biết chính mình khi nào có thể một người phụ trách, nói miệng cho làm Ra Ra cả ngày nhớ thương. Cố Hàn Giang lúc này từ tủ lạnh lấy ra một khối dưa hấu lại đây, nhìn thoáng qua hốc mắt thưởng đỏ Ra Ra, cười mở miệng ăn dưa hấu. Ra Ra chỉ là đột nhiên tưởng tôn tử, lo lắng hắn ở bên ngoài sẽ không chiếu cô chính mình. Như vậy Nhiệt Thiên còn muốn đi theo Lão sư đi ra ngoài học tập, cho nên nhất thời có chút lo lắng. Nhưng làm gia trưởng, cần thiết chịu đựng đau lòng làm bọn nhỏ đi ra ngoài sớm, bằng không như thế nào học được lớn lên? Chính mình cũng không biết còn có thể bồi bọn họ bao lâu. Thoáng khôi phục lại cảm xúc, Gia Gia cười xua tay, không ăn, mới vừa ăn cơm chiều, ta sợ trong chốc lát chạy về nốt cỡ. Ta ăn văn thư niệm cũng mặc kệ kéo không tiêu chảy, trực tiếp cầm lấy một khối tay ăn, chỉ cần hiện tại thoải mái. Đợi lát nữa sự tình sẽ để lại cho đợi lát nữa chính mình đi thừa nhận. Trong phòng mấy người đều bất đắc dĩ nhìn văn thư niệm, cố hàn giang vốn chính là tưởng rời đi ra ra lực chú ý mới lấy ra tới, không thành tưởng cuối cùng vào văn thư niệm trong miệng. Lượng tử thăng chức nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Quả nhiên, nửa giờ đều không có, văn thư niệm trực tiếp ôm bụng chạy ra đi. Văn ba hừ hừ nói, nhà đầu này, chỉ định tiêu chảy chính là tùy hướng.